chương 171, chương 171, quý vật kiệt lực ngăn cản mấy người đi lầu bảy, bọn hắn thì càng muốn đi. Hoa Linh không muốn dây dưa, trực tiếp đẩy ra phòng Hỏa môn. Nhưng mà chính là một cái chớp mắt này, Quý Vân đột nhiên cảm giác được cảm giác nguy cơ, chợt quát một tiếng, "Hoa Linh tỷ, coi chừng." Hoa Linh cũng cảm nhận được một cỗ uy áp kinh khủng, cơ hội cùng một thời gian liền nhanh lùi lại. Bay một tiếng bạo tạc giống như tiếng vang, một đầu quái vật khổng lồ liền đụng nát cửa gian phòng bật ra. Đó là một đầu nhìn ra thân cao 2 mét vuông tà hữu, đôi mắt biến thành màu đen, cả người đầy cơ bắp như trâu được giá hỏa người ngoại quốc cơ hội nhìn thấy gia hỏa này trong nay mắt đám người liền nghĩ đến đây chính là trong hồ sơ cái kia đã từng chết tại khách sạn nước anh đại lực sĩ William gia hỏa này vậy mà biến thành cương thi rồi đồng thời quý vân nhìn thấy gia hỏa này bên ngoài thân ẩn tràn ánh kim loại trong lòng phán đoán nói cấp bê kim cương hoa linh tránh né kịp thời lại dùng tính tháo bỏ xuống đại bộ phận va chạm lực đạo bất quá dù vậy nàng cũng nặng nghề mà đụng vào tường mau lưu lại không chờ nàng có thở dốc cơ hội cái kia đại lực sĩ đã một quyền đánh vào trên tường trực tiếp đem sàn gác đánh ra một cái đục lớn hoa linh mặc dù tránh thoát có thể rõ ràng rất chật vật Nàng không chút do dự chính là tê một dược tê đâm vào cái cổ, tốc độ trong nháy mắt tăng lên mấy thành. Triệu Khải mấy người vừa còn còn cảm thấy hết thảy thuận lợi, thấy thế cũng sắc mặt đại biến. Bởi vì bọn hắn phát hiện đạn bắn vào to con này cương thi trên thân, vậy mà đinh đinh đinh phát ra kim loại giòn vang. Bọn hắn lúc này mới ý thức được gặp được cái gì, hô hấp đều giống như bị đè lại ngực, đột nhiên ngưng trọng. Cấp bê quỷ vật cảm giác các bác căn bản không phải bọn hắn những người mới này thám viên có thể xử lý. Đây là chỉ có hạng nặng súng ống mới có thể làm bị thương cao giai quỷ vật. Mau bỏ đi. từ vong tiến đến một cái chớp mắt, Triệu Khải cũng không nuôi lại. Phản ứng đầu tiên lại ngược lại che chở bằng hữu. Hắn lúc đầu tại phía sau cùng, lại không lùi bước, ngược lại nhảy lên, "Vân ca, ngươi mau lui lại, để ta trả lại." Nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, liền nhìn xem Quý Vân đem trên bờ vai kia người ném qua tới. Đồng thời, Triệu Khải bên thai nghe được một tiếng nôn nóng quát, giúp ta chiếu cố tốt tam thúc của ta cùng lục hữu. Quý Vân biết máy bật này Hoa Linh một người không đối phó được, hắn căn bản không có bất cứ chút do dự nào, đặt không đùng một tiếng, cả người bật mạnh mà lên. Triệu Khải còn tại ngã người bên trong, kém chút không có bị cái này quăng ra người cho đè lật. Hắn lúc này mới ý thức được Chính mình tiếp được, lại là hơn 100 cân người. Thế nhưng là vừa rồi tên kia làm sao nhẹ nhàng liền ném qua đến. Không đợi Triệu Khải nghĩ rõ ràng xảy ra chuyện gì, đùng đùng vài tiếng đạp không khí bạo tiếng vang, liền đã vang vọng cả lầu nói. Mấy cái khác thám viên ngay tại quý vân bên người, rõ ràng cảm nhận được khí lãng gần sóng, kích động. Vừa rồi các ngươi thấy không, hắn, hắn đã không? Đó là bắt tiền. Chỉ có cục dị điều người, mới rõ ràng hơn hắc Long bắt thức là bực nào huyền nào tuyệt kỹ. Nhất là bắt tiền loại này cực hạn thân pháp, nhập môn khó, tinh thông càng khó mấy cái cục dị điều thám viên cho là mình hoa mắt, bởi vì vừa rồi bọn hắn nhìn thấy, quý vân ở giữa không trung đạm hai bước, nói cách khác, cái này bắt tiền còn không phải bình thường cảnh giới, mà là có thể ngự không. Phải biết, bọn hắn cái này tân thủ bàn huấn luyện viên bắt tiền cũng còn chỉ là dừng lại tại mặt đất trình độ, cái này nhìn thấy có thể đạp không cao thủ. Không chờ bọn hắn nhiều kinh ngạc, liền nhìn xem quý vân đã dán mặt xuất hiện đại lực sĩ cương thi trước mặt, một quyền đánh đi lên. Đông. Gõ chung giống như ruột vang đình thay nhức óc. Triệu Khải năm người nhìn xem quý vân trên nắm tay đánh ra khí lãng bận sóng, lần nữa nhận ra, không thần kích không thần kích đặc biệt khí lãng sung kích trong hành lang trở về triệu khải năm người lần nữa trợn mắt thâm mụn có thể đánh ra mắt trần có thể thấy xuyên qua gợn sóng cái này cái này mang ý nghĩa đối phương không thần kích tạo nghệ cực cao thật là lợi hại mấy cái thám viên trong lòng nhất lên kinh đảo hải lãng trước đó bọn hắn còn chỉ cho là cái kia hoa linh đội trưởng lợi hại mà dù sao là ghen đặc công cùng bọn hắn đi đường đi không giống mới mấy cái thám viên mới còn không có cảm thấy mạnh như vậy sung kích hiện tại xem xét nguyên lai trong đội ngũ cái kia trước đó một mực không có động thủ ra hỏa lại còn là cái khí công cao thủ mà lại bọn họ cũng đều biết đây là triệu khải bằng hưu, không khỏi ném ánh mắt khiếp sợ. mà triệu khải chính mình, cũng một mặt trợn mắt ốm ốm, hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới, mấy tháng không thấy, Hảo bằng hưu đã vậy còn quá không hợp tối thường. bất quá không đợi mấy người chấn kinh, quý vân cùng hoa linh hai người liền cùng cái này đại lực sĩ cương thi ác đấu. cấp bê kim cương đã đau thương bất nhập, cho dù là đến không thần kích tổn thương cũng mười phần có hạn. bình thường tới nói, đây là súng ống chiến sĩ ác ngọc, bởi vì loại này cương thi đau thương bất nhập trên thân đã không có bất luận cái gì thiếu khuyết, cho dù là con mắt cũng cứng cỏi như sắt mà lại cương thi này lực lượng lớn, có thể nói thật muốn bị chính diện đánh tới một quyền, quyền khác liền sẽ giống như là thạch cao một dạng bỡn nát. Cũng chính là quý vân cùng hoa linh bây giờ tính tạo nghệ rất cao, lúc này mới có dung sai phong hiểm. mà lại quý vân bây giờ kim cương công, cũng có thể chống đỡ vài quyền. lúc này mới dám liên thủ liều mạng. cách đó không xa, triệu khải năm người nhìn xem hai người cái kia giảm lực động tác, đã nhận ra, đây là đem bắt thức một trong tính. ba môn tuyệt kỹ, còn tạo nghệ đều cao như vậy, bọn hắn đã không thể dùng chấn kinh để hình dung tâm tình, nếu không phải biết đối phương không phải cục dị điều người bọn hắn còn tưởng rằng là cái nào đó đội trưởng tới chiến đấu phi thường bị liệt so phương nắm đấm như pháo kích đồng dạng đánh vào chỗ nào chỗ nào chính là một vùng phê tích cũng may là đây là một đầu người ngoại quốc biến thành cấp bê cương thi, trừ vật lý thủ đoạn cũng sẽ không phát thuận mà lại nó sau khi chết bản năng kín xảo cận chiến cũng là tiêu chuẩn tây dương quyền thậm chí sẽ không dùng chân công kích hoa linh cùng quý vân đều tinh thông đấu pháp này đánh sau mấy hiệp cũng biết cường độ mạnh thì có mạnh nhưng chỉ cần không bị chính diện đụng phải phong hiểm hay là không thể làm gì đổi lại hoa linh chính mình không có vũ khí hạng nặng gặp được loại này cương thi tự nhiên là quay đầu liền chạy có thể có quý vân tại liền không cần đến thì đệ hai đã sớm có ăn ý quý vân chủ công nàng ngay tại một bên kiểm chế cũng coi như liễu kinh vô hiểm đối phó cương thi phù lục đạo pháp là tốt nhất tứ lạng bạ tiên cân thủ đoạn không có cái thứ hai hiện tại cái này kim cương thi khí nồng đậm làn da cứng rắn như sắt chấn thi đinh đều đình không bảo đi quý vân cũng không lãng phí chân khí trong tay liền chụp lấy lôi hỏa phù tìm đúng cơ hội liền đập vào cương thi trên thân thể lôi hỏa phù đối với quỷ vật có to lớn sát thương dẫn bạo thi khí tựa như liễu đạn đông. Đông, đông. Chương 1712 chương 171, lớn như vậy trong hành lang, phản phất lâu đều muốn bị nổ sập động tinh to lớn. Cái kia đại lực sĩ một thân quần cuộn thi khí, tại trong ánh lửa cũng dần dần bị làm hao mòn. Mà đổi thành một bên, Triệu Khải đã khiếp sợ nói không ra lời. Chính vì hắn nhận ra Lôi Hỏa phù, mới biết được cái này cỡ nào không hợp thói thường. Phải biết Quý Vân lúc trước ba tấm tinh huyết Lôi Hỏa phù mới có thể đánh chết một đầu cấp dê quỷ vật, bây giờ lại có thể đem cấp bê cương thi băng lấy chơi. Mấy tháng này, chính mình bằng hữu này đến cùng xảy ra chuyện gì? Úy Vân trước đó chuẩn bị đủ nhiều phụ lục Hoàn toàn không lo lắng tiêu hao, cương thi cùng nhân loại một dạng, kỳ thật cũng có thi khí vận chuyển quy luật, lại giống như là vận chuyển chân khí đồng dạng có dấu vết mà lần theo, có sơ hở có thể chiếu. Mấy trụ tấm phù lục đằng sau, đại lực sĩ cương thi đột nhiên liền khí tức trì trệ. Quý Vân nhạy cảm bắt được cơ hội, một viên thất tinh chấn thi đinh liền đính tại yết hầu miệng thiên đột. Đây là chuyên môn khắc chế cương thi cao cấp tả vật, một viên liền phong rơi nó một phần bảy thi khí. Quay người lại là một trận lôi hỏa phù lần nổ. Trạng thái toàn thịnh cương thi đều đều giết không được Quý Vân, còn lại chính là tiêu hao. Đây chính là vô lậu kim cương chỗ tốt. Địch nhân nếu như không có khả năng nghiền ép chính mình, theo tổn cũng khẳng định là càng hao tổn bất quá. Một bên Triệu Khải mấy người cũng là không phải đều xem lấy, hành lang bên trên bên dưới cũng có một chút linh tính quỷ vật xuất hiện, bất quá đều uy hiếp không lớn. Duy nhất đầu kia cấp C phần thi quỷ hơi khó giải quyết, cái đứa như quỷ mị né tránh năng lực, để năm người một trận luôn cuống tay chân. Cũng may là hoa linh móc súng biến trình băng chuẩn yếu hại, cũng thuận lợi giải quyết. Tam Túc sẽ không bị quỷ công kích, mà Lộc bởi vì đầy người đều vẽ lấy tích quỷ phù văn, toàn bộ hành trình đều không có gặp được nguy hiểm gì. Hết thảy thuận lợi. Chỉ là mấy người không biết là ngay tại ác chiến thời điểm, một cái hắc miêu sớm giấu ở chỗ tối tăm quan sát đến. Con mèo ánh mắt mặc dù còn khó che đậy suy yếu, có thể nàng nhìn xem chiến đấu quý vân, tựa hồ cũng rất kinh ngạc biến hóa lớn như vậy. Nhưng cùng lúc nàng nhìn về hướng tòa nhà này, thần sắc cũng lạnh đứng lên. thử. ta cũng phải nhìn a nhìn. Những con quạ kia xà mạn đến cùng muốn tại trong lầu này được cái gì? Trước đó bị đông đại tiền triều di lão đại xà mạn làm toán, hiện tại giờ đến phiên nàng nút trong bóng tối khi chim sẻ. Thất tinh chấn thi Đinh quý vân cũng là càng dùng càng tay. Hắn cũng may mắn chính mình trước đó tại quỷ thị mua bộ này đình quan tài phát khí Đối phó cương thi, quả thực là đại sát khí. Khi quả thứ năm đinh quan tài đinh nhập cương thi huyệt khí hải thời điểm, cái này đại lực sĩ kim cương thi liền triệt để không có sức hoàn thủ. Hoa linh rút ra máy móc dây kéo đem cương thi xoay ngược chói nghiêm kín, quý vân lại dán một tấm minh kim chấn thi phủ giải quyết triệt để vấn đề. Thu nhập khối dù bị bên trong, quý vân không có ý định để bị môn quan ăn. Một bộ hoàn hảo cấp bê kim cương có thể nội nhưng không thể cầu, giá cả rất cao. Bán cho những cái kia cản thi tượng, có thể đổi lấy so trực tiếp hấp thu càng nhiều hơn xa. Trước đó chiến đấu triệu khải năm người đều lui rất xa, thậm chí không dám nhìn nhiều. Dù sao một khi kim cương lao về phía bọn họ, mấy người bọn hắn không ai có thể nằm cạnh qua một quyền. Bây giờ nhìn lấy chiến đấu kết thúc, triệu khải mấy người cũng kiêng tam thúc đi tới. Nhìn xem một mảnh hỗn độn chiến trường, mấy cái thám viên đều là lần thứ nhất kinh lịch nguy hiểm như vậy hiểm cư cảnh, lại nhìn về phía thở hổng một quý vân cùng hoa linh hai người, ánh mắt bên trong đã tràn đầy kính ý triệu khải sớm đã nói không ra lời. Vân ca, nguyên lai tưởng rằng là muốn chính mình chiếu cố bằng liu, không muốn lần nữa bị bằng liu chiếu cố. Quý vân gật gật đầu, bây giờ không phải là nói chuyện trời đất thời điểm. Hoa linh dẫn đám người một đường đi vào lầu bảy hành lang bên trong. Mấy người đi tới 705 cửa gian phòng. Trên chốt cửa đều có khu ma phù văn, còn tới treo lấy một thành thập tự giá. Nhìn thấy cái này rõ ràng có linh áp thập tự giá, đám người ngược lại thở dài một hơi. Phía trên này phù văn cùng thập tự giá đều là khu ma tác dụng, cũng liền mang ý nghĩa gian phòng kia hẳn không có quỷ bận. Cửa phòng khóa trái lấy, Hoa Linh lấy ra mở khóa công cụ, rất thuận lợi liền mở ra. Tập trung nhìn vào, đây là một gian xa hoa phòng xếp. Đây là cái kia quốc tế khu ma sư Andy ở qua gian phòng, bất quá thi thể của người kia hiện tại hẳn là tại mái nhà bể nước bên trong mà vào cửa xem xét, Quý Vân mấy người đầu tiên nhìn thấy chính là một cái ở trên ghế salon quanh chân minh tưởng, đã vụ hóa đạo sĩ. Không cần suy nghĩ nhiều, hắn thành chính là trong hồ sơ đề cập phái Mao Sơn Thanh Tùng đạo trưởng, mà trước mặt hắn đồng dạng có một cái túi càn côn. Quý Vân mấy người đi vào gia phòng, cẩn thận quan sát cả phòng, phát hiện không có vấn đề đằng sau. Lúc này mới đi mở ra túi càn côn kia. Bên trong là Thanh Tùng đạo trưởng lưu lại báo cáo điều tra. Quý Vân mấy người xem xét, trong nháy mắt minh bạch. Nhìn thấy cái này quốc tế thông linh sư ND lưu lại tình báo đằng sau, ta mới phát hiện chúng ta điều tra phương hướng sai lúc đầu coi là đây là một cái tụ âm chi địa hình thành cấp A khứ cảnh, không nghĩ tới lại là tiền chiều xa mạn chưa từ bỏ ý định lưu lại đánh cắp quốc vận âm long tỉnh. đã kêu tiền chiều di lão tặc tâm bất tử, cấu kết ngoại tạc xây dựng khách sạn, ý đồ đầy trời qua biển, che giấu cái này âm long tỉnh bí mật. Long tỉnh bên trong không có rồng, là xa mạn bí thuật hiến tế long cách cách là đánh cắp long khí sử dụng. không phải lực không có khả năng giết, chỉ là thi cùng long mạch khí vận từng dùng, đã dự khí vận kim liên, giết tổn thương quốc vận chỉ có thể phong ấn. cho nên bần đạo lấy ma sơn đô Thiên thần lôi phù phong ấn miệng giếng, lấy tà khí dưỡng lôi, lấy lôi trở tà. Tuần hoàn vĩnh tụ, nó vĩnh khốn cung ra. Tu lâu phong chấn, đợi khí vận kim liên thành tụ. Lưu chi tại trong long mạch, ngược lại là ta đại quốc may mắn. Quý Vân nhìn đến đây, cơ hồ minh bạch hết thảy, mà lại có liên lạc rất nhiều những đầu mối khác. Lúc trước hắn tại Hạ Nguyệt Hà thôn cái kia khư cảnh bên trong thấy được qua một chút người ngoại quốc tìm tư liệu, trong đó có một ít chính là đang nói, năm đó Lão Phật ra chạy nạn Giang Hoa, kỳ thật còn có một cái mục đích, chính là muốn cho Vương Triều kéo dài tính mạng. Dù sao Giang Hoa là mấy triều cố đô, còn có hán lĩnh đầu này nhiều cái người Hán Vương Triệu là mạnh, mặc dù Vương Triệu thay đổi có thể trong Long Mạch vẫn như cũ có Vương khí lưu lại. Vị tiên lão Phật gia khắp nơi phái người tìm kiếm Vương khí cho Vương triều kéo dài tính mạng, đồng thời cũng ô nhiễm hán lĩnh Long Mạch, phòng ngừa người hán xóa quyền. Thanh Tùng đạo trưởng trọng thương vũ hóa tại nơi này, nhưng tin tức này hẳn là bị một loại nào đó phương pháp mang đi ra ngoài, cho nên Giang Hoa cục dị điều ngay tại địa chỉ này bên trên xây 8 điểm cục khí túc xá, triệt để phong ấn. Nguyên bản không thể lại ra lại vấn đề, chỉ là không nghĩ tới 30 năm này còn chưa tới, liền đến như thế một cái bách quỷ dạ hành. Lại hoặc là cục dị điều nội bộ vốn là có vấn đề có người đã sớm trong bóng tối phá hư phong ấn, nếu không đường đường dị điều phân cụ, cô không cần đến làm hai tôn sư tử chấn áp tiết ra ngoài âm khí. Mà đúng dịp, Hoa Linh tại Thanh Tùng đạo trưởng tìm tới cái kia quốc tế thông linh sư ND mang theo tài liệu bí mật bên trong, còn tìm đến một kiện tự đế 26 năm lao Phật ra mật chỉ bản sao chép. Chủ quan nói đúng là tạm truyền pháp vương phụ mệnh tìm đến Long khí, Giang Hoa nơi này tìm được một chỗ, liền đánh một cái tỏa Long Tình. Trước sau cũng hoàn toàn đối lên. Xem hết hồ sơ, vẻ mặt của tất cả mọi người đều nghiêm trọng. Triệu Khải mấy người hoàn toàn không nói gì, bởi vì đây là bọn hắn căn bản xử lý không được cao cấp sự kiện linh dị. Hoa Linh nhìn xem cũng giật mình, nhìn như vậy đến, cái này cưa cảnh đầu nguồn chính là trong hồ sơ cái kia long cách cách. Trước đó cái kia thi triển quỷ vực quỷ vận, hẳn là nó. Quý Vân gật gật đầu, đúng. Hiện tại phong ấn hẳn là bị phá hủy, chỉ là không có phá hư hoàn toàn. Nếu như là một đầu hoàn toàn không bị hạn chế cấp áp quỷ vận, bọn hắn khả năng cũng không sống tới hiện tại. Nhìn đến đây, Hoa Linh cũng hỏi, làm sao bây giờ? Quý Vân cũng có chút đắn đo khó định, đi trong giếng nhìn xem. Dù sao đã qua trăm năm, hắn không có hiểu rõ cái kia phức tạp đánh cờ quan hệ, nhưng hắn có thể nghĩ rõ ràng chính là phải sống ra ngoài, tựa hồ chỉ có thể đi tới đi xem một chút. Chương 172, phong ấn một đầu lôi long chương 172, phong ấn một đầu lôi long hoa linh nghe Quý Vân ý nghĩ, cũng cảm thấy hẳn là đi xuống xem một chút. Thanh Tùng đạo trưởng trong hồ sơ đã biết rõ ràng làm sao tìm được trước kia âm long tỉnh đồng thời cũng đã nói cái kia long cách cách bị trói buộc tại trong giếng, trừ nguyên thuật không có mặt khác năng lực công kích. Tình báo đã rất hoàn chỉnh. Vấn đề duy nhất là liền mấy người bọn hắn. quý Vân biểu lộ cũng hơi bất đắc dĩ vẹn vẹn hai người bọn họ lại thêm Triệu Khải năm cái thực tập thám viên, thấy thế nào đều không giống như là có thể giải quyết cấp a khư cảnh chiến lược phối trí, nhưng bây giờ cũng không có những biện pháp khác, Hoa Linh sửa sang lại một chút trang bị, nhìn xem hay là chuẩn bị đi thử xem. dù sao vây ở chỗ này không có bất kỳ ý nghĩa gì, một khi các loại Trần đội trưởng bên kia đoàn diện, bọn hắn thì càng không có cơ hội. Triệu Khải người mấy người giác nộ cũng rất cao, mặc dù biết nguy hiểm, thế nhưng không ai lùi bước, đều tại chỉnh lý tự thân trang bị, liền chuẩn bị chờ lấy mệnh lệnh cùng một chỗ xuống dưới thăm dò. nhưng mà nhắc tới cũng sảo, không đợi mấy người đi ra ngoài. Đột nhiên, ầm một tiếng vang thật lớn, cả tòa khách sạn cao ốc đều kịch liệt chấn động lên. Quý Vân nghe cái kia tiếng vang, cảm giác non nửa tòa nhà đều bị tảng sập cảm giác. Động tĩnh này khẳng định không phải quỷ làm, mà lại gian phòng kia bố trí khu ma trận so trước đó dưới lầu cái kia năm gian phòng mạnh hơn nhiều, hẳn là cũng không phải ảo giác. Mà Hoa Linh nghe chút động tĩnh này, ánh mắt trong nháy mắt liền phát sáng lên, thương ra, "C1 nhất trọng hình tạc đạn, đạn." Nói cách khác, đây là trấn đội trưởng bên kia làm ra động tĩnh. Người còn sống, chính là tốt nhất tình huống. Quả nhiên, tiếng nổ mạnh vang lên đoạn liên thật lâu bộ đàm truyền đến trần đội hơi có vẻ thanh em rồn rậm hoa linh đội trưởng các ngươi ở đâu không có chuẩn lần này nói rất định ám hiệu hoa linh cũng lập tức trả lời nói chúng ta tại 705 năm gian phòng nói xong còn cần mã mọt sẽ xác định một chút bộ đàm bên kia rất nhanh truyền đến hồi phục thu đến chúng ta ngay tại trên lầu lập tức đến ngay tụ hợp nghe được trần đội trưởng bên kia hồi âm đám người cũng thở dài một hơi không có so đây càng để cho người ta phân chấn tin tức không bao lâu cửa phòng liền gõ hoa linh xác nhận một chút bên ngoài người thân phận mở cửa phòng ra vừa xem xét này, bên ngoài chính là trần đội trưởng một đoàn người. bất quá bọn hắn lúc rời đi 21 người, bây giờ trở về đến liền chín người, còn cơ hồ từng cái mang theo thương thế. có hai người bị đỡ lấy, nhìn xem thương thế còn không nhẹ. trên người mọi người cũng còn cho đuổi phát phát, nhìn xem giống như là từ trong phế tích leo ra. đám người vào nhà, triệu khải mấy người vội vàng đem thương binh bị hỗ trợ xử lý thương thế. hoa linh nhìn xem bọn hắn cái này hỏng mét trạng thái cũng trong mày, hỏi trần đội trưởng xảy ra chuyện gì, các ngươi làm sao làm thành dạng này. trần đội trưởng cũng một mặt phức tạp, giải thích nói chúng ta đi mái nhà tìm được cái kia khu mà sư endi thi thể. Bất quá xuống tới đằng sau, liền gặp rất nhiều khó giải quyết lệ quỷ vây công. Hắn đơn giản đem việc trải qua nói một lần. Cung quý vân dự đoán không sai bị lắm, bọn hắn chi đội ngũ kia gặp toàn bộ trong khách sạn đại bộ phận khó giải quyết quỷ quái. Cũng nhờ có là trang bị tốt, thực lực mạnh, không phải vậy thật đúng là đến toàn quân bị diệt. Nói, chân đội trưởng lại nói tới bùi bặm trên người, lòng vẫn còn sợ hai nói, phía sau đội ngũ xuất hiện thương vong, bất chi bất giác liền bị cuốn vào trong bế may mắn mà có Hoa Linh đội trưởng ngươi gửi tin tức nhắc nhở là quỷ bực nếu không chúng ta vừa rồi có thể muốn toàn hãng tại lầu 12. Hoa Linh mấy người cũng nghe minh mạch, vừa rồi bạo tạc chính là Trần đội trưởng vì phá vỡ biên cảnh, trực tiếp đem lâu cho nổ sập. Phạm vi lớn bạo tạc có thể phạm vi lớn các loại đội trưởng, biên cảnh lại nhận ảnh hưởng. đúng là kinh nghiệm giả dạng biện pháp tốt. Trần đội trưởng nói xong, cũng quét mắt triệu khải mấy người, kinh ngạc nói, các ngươi cũng gặp phải quỷ bực. vừa xem xét này, trừ cái kia chín cái người bình thường, đội ngũ cũng chỉ hao tổn một người đây quả thật là khiến người ngoài ý mà lại may mắn mà có Hoa Linh bên này phát hiện ra trước nếu không hai bên khả năng đều muốn bằng diện mẫu chút là bọn hắn cũng tao nổ bỉ bực vậy mà chỉ hao tổn một người Hoa Linh nói đơn giản một câu nhắc tới cũng là trùng hợp lao đầu nhà ta say rượu không chúng mỹ thuật trực tiếp liền phá vỡ Trân đội trưởng nghe chút cũng giật mình Hoa Linh không có lại trên cái đề tài này nhiều trò chuyện mà là lấy ra thanh tùng đạo nhân phần kia hồ sơ chân đội trưởng thấy con mày đồng thời cũng giật mình khó trách thanh tùng sư thuốc quả nhiên là tìm tới cái này cảnh đoán niệm đầu nguồn hắn là cục dị điều trung tầng cán bộ, cũng biết rất nhiều bí mật, giống như là tỏa long tỉnh khí vận kim liên những này liên quan đến quốc vận đồ vật, cho tới bây giờ đều là tuyệt mật, cũng khó trách không ai biết thứ 8 phân cục vì cái gì như thế đã thủ. nhưng nhìn kỹ xong hồ sơ, hắn biểu lộ cũng rất nghi hoặc, kỳ quái, thanh tùng sư thúc thậm chí ngay cả đô thiên thần lôi phong cấm trận đều dùng tới, làm sao còn sẽ âm khí tiết lộ đâu? chẳng lẽ là bị người phá hủy? hắn cũng có chút nghĩ mãi mà không rõ. thế hệ trước thuật đạo cao thủ cũng không phải hiện tại những này tóc thành siêu phàm giả, bọn hắn đối với pháp thuật nghiên cứu cực sâu, cảnh giới cũng cực cao có thể nói trên hồ sơ nói phong kín liền nhất định là phong kín không có ngoại lực căn bản không có khả năng ra chỗ sơ xuất nhưng sự thật là bọn hắn vừa rồi đã bị cái kia long cách cách quỷ vực công kích phong ấn tất nhiên bị phá hư hoa linh cũng nghĩ không thông nhưng sự thật đã bày ở trước mắt nói cho nên chúng ta vừa rồi cũng chuẩn bị xuống đi xem một chút Trân đội trưởng nghe hơi nhún mày khí vận kim liên can hệ trọng đại hắn cũng không thể không thận trọng suy tư một lát sau hắn cũng nói tưởng vậy chúng ta cùng một chỗ xuống dưới nói hắn lấy ra chu sa vừa vàng nói ra như là đã biết cái kia long cách cách chỉ có huyền thuật năng lực, như vậy cũng tốt xử lý. Chúng ta có thể tổ thất diệu phá vọng định tâm trận chỉ cần bảo vệ tâm thần, nghĩ đến không có gì đáng ngại. Quỷ bái huyền thuật cũng không phải vô giải, cơ hội tất cả Phật đạo môn phái đều có khắc chế thủ đoạn. Mà thần tiêu phái cái này thất diệu phá vọng định tâm trận chính là đại danh đỉnh đỉnh phá nguyên trận pháp một trong. Đúng lúc Trần đội trưởng liền tinh thông phủ lục cùng trận pháp. Cục dị điều bên trong có đại lượng các loại truyền thống thuật đạo môn phái đệ tử, cái này Trần đội trưởng chính là thần tiêu phái đệ tử ngoại môn. Dù sao hiện tại linh dị khôi phục Dung hợp tạ vật siêu phàm giả tu hành sẽ tự nhanh. Các đại môn phái có đại lượng pháp thuật truyền thừa, đây là một cái cự đại ưu thế. Bọn hắn cũng không có khả năng hoàn toàn bài xích loại này đi thuần âm siêu phàm đường tắt đệ tử. Cho nên trừ những đích truyền kia tu luyện tổ sư gia truyền xuống thuần dương chi lộ, có một bộ phận cũng đi là dung hợp tạ vật con đường. Đây chính là đệ tử ngoại môn. Luận bối phận, tại trong khung cảnh này, tọa hóa cái kia thanh tùng đạo trưởng, hay là trần đội trưởng sư thúc. Nếu dự định xuống dưới thăm dò án nghiệm đầu môn, đương nhiên là toàn lực ứng phó. Mặc dù Trần đội trưởng biết nhiệm vụ này đối với thực tập thám viên tới nói phong hiểm quá lớn, nhưng hắn cùng Hoa Linh những đội ngũ này định tiêm chiến lực đều muốn đi, những người khác lưu lại cũng không có ý nghĩa. Thật muốn xuống dưới người thăm dò vừa chết, những người khác cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn không bằng nhiều một chút người, nhiều một chút dương khí, có thể làm cho quỷ quái năng lực càng nhận hạn chế. Cái nhà này hiện tại liền còn sống 18 người. Trừ Lộc Cửu cùng say rượu tam thúc, còn có 2 cái người bị trọng thương, vừa vặn còn lại 14 nhân viên chiến đấu, vừa vặn có thể tạo thành hai cái thất rượu trận cứ như vậy, trần đội trưởng cho quý vân đám người giảng giải một chút thất diệu trận yếu lĩnh, chú ngữ, cũng chia phát phù lục. vừa vặn quý vân lại hiểu một chút đạo môn trận pháp, hắn liền thành trận thứ hai trận nhãn. lưu lại lộc hiệu tam thúc cùng hai cái người bị trọng thương tại trong gian phòng đó, những người còn lại đều đi theo xuống lầu. cái này vừa dỉn sẽ khách sạn lúc trước tinh khiết đầu tư bên ngoài thiết kế tu kiến kiến trúc, từ trong hồ sơ nhìn, vốn là vì ẩn tàng âm long tính chỗ. nếu như không phải mười mấy năm trước thanh tùng đạo trưởng đám người này xác minh miệng giếng vị trí chỗ, quý vân bọn hắn muốn tìm đến, chỉ sợ cũng còn phải trả ra đại giới to lớn mấy người lần nữa bỏ vào lỗ 3, lục lọi một trận, liền tại một cái rất bí mật địa phương tìm được một cái giống như là phòng tị nạn thông đạo cửa ngầm. Quý vân 14 người từ ủ ám mật đạo dưới đường đi đi. trong khách sạn quỷ vật đều là đã từng chết tại trong quán rượu này khách nhân, mà cửa ngầm này phía dưới không người đến qua. đám người cũng không có gặp lại quỷ quá gì. trọng yếu nhất chính là thất rượu phá vọng định tâm trận là chuyên môn khắc chế các loại nguyên thuật. dưới đường đi đi không có nguyên thuật ảnh hưởng, cũng hoàn toàn không có cảm thấy có bất kỳ nguy hiểm. khách sạn dưới mặt đất có 2 tầng lâu bãi đỗ xe, nhưng một đoàn người một đường thuận chữ z dưới bậc thang gần tầng 10 lâu. Lúc này mới nhìn thấy một đạo cổ xưa cửa gỗ. Trên cửa giấy niêm phong một dạng đùa vàng đã vỡ vụn thành hai nửa, rất hiển nhiên là có người đi vào qua. Quý Vân nhận biết tấm đùa này, chân bách tà quỷ phù là Mao Sơn chính thống phù lục. Cái này rõ ràng là Thanh Tùng đạo trưởng lúc đi ra lưu lại phong ấn phù lục. Bình thường tới nói hắn sau khi đi ra, môn này liền không nên mở ra. Nhưng bây giờ tình huống này, rõ ràng có ẩn tình hắc. Chương 172, chương 172. Đẩy cửa ra, chân đội trưởng hay là đi ở trước nhất, trong tay hắn đã đổi lại kiếm gỗ nào. Quý Vân, Hoa Linh Còn có trước đó triệu khải tổ năm người thành một cái thất diệu trận, đi ở tại sau. Đám người vừa đi, trong miệng một bên niệm tụng lấy tính tâm thần chú. Chân đội trưởng bọn hắn sau khi tiến vào, đốt sáng lên đèn pha, bốn phía tia sáng lập tức liền rõ ràng. Đây là một cái ước chừng 200 mét vuông mét tầng hầm, tầng cao có 78m mét dáng vẻ. Bốn phía trống rỗng, nếu như không phải biết nơi này là một chỗ lớn nơi nguy hiểm, nhìn xem liền cùng phương bắc rất nhiều phổ thông hầm đất không có gì khác biệt. Duy nhất đặc biệt chính là trong mật thất có một hắc khí bốc hơi giếng nước miệng giếng giống như là cẩm thạch điêu đúc mà thành, tại dưới ánh đèn tản ra ám bạch sắc con trạch, cách thật xa đều có thể nhìn thấy phía trên điêu khắc tiền triệu mang tính tiêu chí long văn đồ án. mà lúc này giờ phút này, miệng giếng bên trên che kín một tấm bắt quái bản, giống như là dùng để che quất trong giếng quỷ dị chạy đến cái nắp. miệng giếng có một cây lớn bằng cánh tay phủ văn xích sắt, một đầu khóa tại miệng giếng cái khác trên cột đá, một đầu rơi vào trong giếng. giờ phút này trên xích sắt còn mang theo chín cái lôi quang lấp lóe đồng vụ. đội trưởng xem xét cái kia chín cái đồng phủ, lập tức liền nhận ra được, giải thích nói, đây chính là Mao sơn đô thiên thần lôi phủ mọi người tuyệt đối đừng đùa bảo, phàm là lòng có tà niệm, ác gặp sẽ đánh. Quý Vân nhìn xem con ngươi cũng có chút co rụt lại, nhìn chăm chú ở bên trên. Sớm có nghe nói, còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này có thể dẫn tụ thần lôi phụ lục. Đô Thiên thần lôi danh xương phạt thiên chi lôi nghe đồn bản cổ khai thiên lúc từng dùng cái này lôi trọng thương 3.000 đại đạo thiên ma, sau nói cửa chư phái lôi pháp phần lớn là dùng cái này diễn hóa mà tới. Bắt vái bàn cùng cựu lôi đồng phụ, chính là thanh tùng đạo trưởng trong hồ sơ nói dùng âm khí dưỡng lôi, lấy lôi chấn sát phong bố Cái này vốn là một cái động cơ biến chỉ cần tỏa long tình âm khí vẫn còn Trận pháp này vẫn hữu hiệu, bên trong phong ấn quỷ quái cũng không có khả năng trở ra tới. Nhưng hết lần này tới lần khác, xuất hiện một cái vật kỳ quái. Ánh mắt mọi người rơi vào một ngọn đèn dầu bên trên. Ngọn đèn kia ngay tại miệng giếng, dù to như hạt đậu ngọn lửa màu đen, bị bỏng lấy phủ văn kia xích sắt. Xem ra là có người định dùng ngọn đèn này đốt đoạn cái này tỏa long liên. Cách thật xa, quý vân đều cảm nhận được một cô rất mạnh linh áp. Ngọn đèn kia hay là một kiện phẩm giai không thấp tả vật, mà lại ánh mắt mọi người nhìn xem ngọn lửa kia, phảng phất thấy được vô số ác quỷ tại trong đèn rủa. Trần đội trưởng xem xét hắc hỏa kia, ánh mắt liền nghiêm trọng. Trường Minh Đăng, trong đội ngũ cơ hồ đều là người mới, không có mấy người nhận biết ngọn đèn lai lịch. Bên cạnh hắn người tiểu tổ trưởng kia liền hỏi, đội trưởng, đó là các loại là đồ vật Trần đội trưởng giải thích nói, Trường Minh Đăng cũng gọi vạn nhân trúc. Rất nhiều cổ đại đế vương trong mộ nói vạn niên đăng kỳ thật nói đúng là cái này. Lăng mộ xong, lừa giết đại lượng công tượng, lại hoặc là chết theo đằng sau, không để cho người chết vong hồn rời đi phần mộ đi đầu thai, liền dùng trận pháp vây khốn Bọn hắn khi còn sống bản năng sẽ tới gần trong huyệt mộ ánh sáng chỗ dần già, hoan hồn liền ngưng tụ tại lửa đèn bên trong, thành thủ hộ lăng mộ cơ quan một bộ phận. đây là trên đời này trí âm trí ám tà ác vật phẩm, nghe đồn có thể phá tiên phật kinh thân. nói, hắn cũng cho mày, nhìn qua, là có người muốn dùng cái này minh đăng, đốt đoạn lôi phủ, phá hư phong ấn. cái này tỏa long tình thế nhưng là cục dị điều tám điểm cục ký tốt xá bên dưới chân áp, lại ai có thể tại cục dị điều mí mắt dưới mặt đất làm cái này tiểu độc tác? nhìn thấy cục diện này, quý vân cùng hoa linh liếc nhau, ngược lại là tâm tính bình ổn. Những thời giờ này kinh lịch đường, bọn hắn rất rõ ràng Sở Giang hoa cục dị điều vấn đề nội bộ rất lớn. Liên giống với trước đó bệnh viện 426 nuôi quỷ sự kiện, liền cùng tình huống này không sai biệt lắm. Tất nhiên là nội ứng. Ra mấy lần đại sự cố, cũng không biết thanh lý song không có. Hoa Linh không có xoắn xuyệt là ai đem cái này Trường Minh đang để ở chỗ này, nàng nghĩ đến chính là muốn làm sao ra ngoài, liền hỏi Trần đội vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Đã không phải là ai muốn phá hư phong ấn, mà là đốt đi một đoạn thời gian rất dài, xích sắt kia đều đã đốt thiếu hơn phân nửa, chỉ còn lại một chút xíu treo nhìn qua tùy thời đều có thể căng nước, nhìn qua cũng bởi như thế, trong giếng vị kia long cách cách mới có thể đem quỷ vực thi triển đi ra. chân đội trưởng biểu lộ cũng thật khó khăn. mười mấy năm trước thanh tùng đạo trưởng nhưng thật ra là có cơ hội đi ra, nhưng hắn rơi giếng bị trọng thương, tự biết ra ngoài cũng không còn sống lâu nữa. nghĩ đến giết chết long cách cách sẽ còn thương quốc vận, cũng không nghĩ ra đi. liều mạng cuối cùng một hơi phong ấn giếng, liền trong khư cảnh tỏa hóa. hiện tại quý vân bọn hắn những người này muốn đi ra ngoài, tựa hồ hay là phải nghĩ biện pháp giải quyết hết trong giếng oán niệm kia đầu mối không nói bọn hắn có hay không cái kia năng lực giải quyết hết, chính là đi xuống có thể hay không phá hủy các lao tiền bối hy sinh bố trí của diện. Nhưng mà không cần bọn hắn xoắn xuýt, ngoài ý muốn tới phi thường đột nhiên. Chỉ nghe một tiếng răng rắc thanh thúy, cũng không biết vì cái gì trùng hợp như vậy, ngọn đèn kia bên dưới xích sắt đột nhiên liền vỡ vụn ra. Đáp lên miệng giếng bắt quái bàn lập tức liền vỡ vụn mở ra. Trong ngay mắt, một cỗ kinh khủng thi khí liền từ trong giếng phun ra ngoài. Không tốt, phong vân phá. Chân đội trưởng một tiếng quát chói tai. Tập trung nhìn bảo trong giếng, tốc tốc rơi. Âm thanh xé gió lên mới mấy bộ mặt cũ kỹ hoàng mã quái đeo đao cương thi, toàn thân nước đẫm từ trong giếng nước bay tán loạn đi ra. Quý Vân nhìn xem ánh mắt đong nhiên run lên. Thật muốn nói, hắn thả rằng gặp được một đầu cấp b bên ngoại quốc cương thi, cũng không nguyện ý đụng phải một đầu cấp c trong nước cương thi. Bởi vì ngoại quốc cơ bản có thể xác định chính là trị số trách, là cấp mấy liền mấy cấp, cũng không có gì khó giải quyết thủ đoạn, mà trong nước, không chừng chính là cái gì cản thi tượng làm luyện thi, hoặc là khi còn sống là cái gì võ lâm cao thủ. Cũng như trước mắt loại này mặt màu vàng áo qua ngoài, xem xét thân này hoàng mã quái cùng bộ đao, Quý Vân trong lòng liền có loại dự cảm không tốt. Cái này xem ra là lão Phật gia năm đó trốn về phía Tây Mang ra cái đám kia thị vệ. Hoa Linh nhìn đến đây, không chút nào do dự liền lấy ra một chi đặc hiệu thanh tỉnh dược để cùng Quý Vân nối mặt xác nhận, một chút đã có ở đó rồi cái cổ của mình, đẩy bảo. Không chỉ là nàng, hai cái đội ngũ bên trong tất cả mọi người làm động tác giống nhau. Thất diệu phá vọng định tâm trận xác thực rất lợi hại, có thể nghĩ muốn ở trong chiến đấu bất loạn trận pháp, nhất định phải có ăn ý phối hợp. Bọn hắn loại này lâm thời xây dựng đội ngũ nào có cái gì ăn ý thanh tỉnh dược để có thể khiến người ta tiếp tục một đoạn thời gian tinh thần cao độ tập trung, có thể trình độ lớn nhất miễn trừ tinh thần ô nhiễm chính là dược tề tiêm vào đằng sau hoa linh trong tay súng ngắn liền phun ra ngọn lửa ba ba ba liên tiếp ba thương có thể để nàng ngoại ý muốn chính là thương pháp của mình vậy mà đều đơn độc trong đó một thương tính dâm lộ ra bảy ra trước mắt đều linh áp là cấp c khiêu cương nhưng mà đám người lại nhìn cái kia mạnh mẽ thân pháp từng cái biểu lộ trong nháy mắt khó coi những cương thi này sẽ khinh công quý vân nhìn xem cái kia rõ ràng là tiểu cũ bắt bộ cản tiền thân pháp khỏe mắt đột nhiên co lại đây cơ hồ là khó giải quyết nhất cương thi một trong tám bước bên trong người so thương nhanh lợi này chính là tiền triệu những năm cuối trong cung hộ vệ chuyển tới những này đái đao thì vệ có thể tránh đạn coi trưởng chân đội trưởng không hổ là tứ cảnh cao thủ một tay không thần kích đánh bay một đầu đeo đao cương thi lại là một tay lôi phủ trực tiếp đem một đầu khác nổ toàn thân khét lẹn nhưng mà những người khác liền không có may mắn như thế xuống ống đối với cương thi tác dụng không lớn mà lại thân thủ của bọn nó nhanh nhẹn đao pháp phi thường tính xảo cương thi kia một cật thần vung lên hắc khí luận lở trường đao liền hướng phía một cái thực tập đội viên trên đùi chém tới tựa như là lưỡi dao chặt cây trúc đồng dạng một đao liền cách phòng đâm xuyên chiến thuật phục đem một đầu đùi người cho chém ra một đạo lớn khe chốc phốc máu tươi phun tung tóe, người kia trong nháy mắt ngã xuống đất đeo rên. Quý Vân nhìn thấy cái kia trôi chạy không gì sánh được đao pháp, khỏe mắt cũng có lại, thầm nghĩ trong lòng không ổn. 36 đường loạn vảy đao pháp, hắn gần nhất khổ sọt gỗ đấu kỹ xảo đối với một chút cổ võ lưu phái đều có đọc lướt qua, xem xét những cương thi này xuất đao thủ thế, liền đã nhận ra đây là hàng thật giá thật đại nội cao thủ. Trên điện tịch nói, cái này loạn vảy đao pháp là cung đỉnh bí truyền, lấy nhanh lấy sừng, nghe nói vung vảy đao quang như vảy cá, thậm chí có thể ngăn cản dương thương. Trước đó chỉ là thấy được một chút không chọn mẹ na hiện tại xem xét cái này mười mấy đầu cương thi đã cụ tượng Vung đau như vậy kín không kẽ hở không nói thật có thể hoàn toàn ngăn trở đạn nhưng loạn thương bên trong sát thực nghe được thật nhiều âm thanh đinh đinh đang đang ngăn lại đạn rưỡi vang bọn này đái đau hộ vệ từ trong giếng nước lao ra chính là một trận chém lung tung lưỡi lao gào thét chân đội trưởng muốn cứu cũng có thể song quyền nan địch tứ thủ mà lúc này càng hòng bét trên tình mẫu diễn chỉ thấy cuối cùng trong giếng kia một đầu vóc dáng thấp bé cương thi như bay đến giống như tru ra quý vân xem xét nhìn mũ miệng lông công lại là tam phẩm nhất đẳng đái đau thị vệ cấp bê cương thi Trần đội trưởng nhìn xem sắc mặt mãnh liệt biến, hoàn toàn không có chút gì do dự, cắn nát ngón tay, trong miệng liền niệm tụng ra dẫn lôi chú ngữ, ngũ lôi sắc lệnh, phá tả diệt hình. Thiên cương tá pháp, lôi đình theo hình, lập tức tuệ lệnh. Chương 1722 chương 172, hắn nói, trong tay huyết phủ ngưng tụ thành một đoàn lôi quang, hai tay kéo một phát kéo, trong tay kiếm gô đào thỉnh lình ngưng tụ ra một thanh lôi quang lấp lóe lôi đào. Cái này Trần đội trưởng chính mình, cũng là tinh thông đao pháp võ đạo cao thủ. Hắn không chút do dự xông đi lên dây dừa kéo lại cái kia nhất đẳng thị vệ, đám người áp lực mới trong nháy mắt giảm mất không ít nhưng mà một đám thực tập thám viên đối đầu một đám cấp C đái đào thị vệ cương thi cũng hiểm tượng hoàn sinh, đảo mắt lại thương hai người. Hoa Linh thấy cảnh này, không chút do dự tiêm vào t 2 dự thể mười mấy đầu cương thi đã cẩn thân, xuống ống nhận hạn chế cực lớn, nàng thu hồi xuống ngắn, lấy ra chui kia áo mưa đổ tể hung khí kéo phong linh vừa bàng, đảo mắt liền cùng hai đầu cương thi đối với chặt đứng lên, ánh lửa vang khắp nơi. Ma đổi thành một bên, quý vân chân khí cổ động, toàn thân ánh sáng vàng sậm hiện hiện, hắn cũng không thối lui chút nào đi lên. vô lậu kim cương cho hắn ngạnh lực lượng hắn hoàn toàn không nhìn con cá kia vậy giống như lao vàng, một cái bước xa sông đi lên, phía sau lưng chịu dâu riêng một đao, nhưng cũng cẩn thận. thiểm điện xuất thủ, một đạo lôi hỏa phù đánh vào cương thi trên trán. những này đái đao hộ vệ cương thi đầy đủ nhanh nhẹn, nhưng lực lượng còn kém rất nhiều. quý vân một tay nắm luốt cương thi này cổ tay, hoàn toàn không cho nó tránh thoát cơ hội, lại là liên tiếp hai tấm lôi hỏa phù xếp tại trán, đem nó đầu đều đập ra một đạo lên miệng, lộ ra màu đèn sám náo nhân. chính lúc này, nhìn cách đó không xa mập đang muốn bị chém, quý vân vặn lấy cái này từ trầm cương thi, giống như là bao cắt một dạng ném đi ra ngoài đông ba bộ cương thi đụng vào nhau, Quý Vân không ngừng chút nào nghỉ, lần nữa vọt mạnh mà lên. Hoa Linh thấy thế, một đao tiêu mất rồi một đầu cương thi bốn cái ngón tay, cũng đi theo tới gần. Chỉ cần hai người tại trong khoảng cách nhất định, liền có thể lẫn nhau chiếu ứng. Hai người kéo lại hơn phân nửa cương thi, một đám cục dị đều thám viên mới lúc này mới có thở dốc cơ hội. Xông vào chiến đoàn, Hoa Linh vẫn không quên trợn quát một tiếng, Thánh thủy đạn, ngoại quốc khu ma thánh thủy đồng dạng có thể xua tan thi khí. Nghe nói như thế, Triệu Khải mấy người mới tỉnh tới có người lấy ra máy phát xạ liều đạn đối lấy cương thi bảy chính là một trận đánh tung thánh thủy tại trên thân người không có bao nhiêu ảnh hưởng ngược lại có thể xua tan ủ thuế mà đánh vào cương thi trên thân tựa như là axit sủi phiểu diệt một dạng thiêu đến tư tư rung động cương thi bản năng e ngại thần thánh đồ vật lúc này mới hóa giải kém chút nghiêng về một bên cục diện không thể không nói mặc dù triệu khải mấy người thực lực là hơi yếu một chút nhưng có thể sống đến hiện tại đã là nhóm này thám viên mới bên trong tổng hợp năng lực tốt nhất mấy cái bọn hắn tại đứng vững chân đằng sau cũng nhanh chuẩn bị tổ lên trại vấn luyện học đoàn đội chiến trận có người cầm dao có người bắn súng có người ủng hộ, cũng đã có có đến có về. Một bên khác, Trần đội trưởng nhìn xem chiến lược dữ dội Quý Vân, cũng đại hỉ quá đỗi. Hắn vốn cho rằng cũng chỉ có thể dựa vào Hoa Linh, không nghĩ tới trong đội ngũ còn có giấu một cao thủ như vậy. Mà lại vừa xem xét này cái kia không thần kích bắt tiền tính mấy môn tuyệt kỹ độ thuần túy, hắn càng là núi lòng một bụng đại khí. Nhưng tình huống vẫn như cũng không thể lạc quan. Thật muốn cứ như vậy đánh xuống, cho dù là có thể đem những cương thi này giải quyết hết, bọn hắn đám người này sợ là cũng muốn tử thương thảm trọng. Chính mình đối đầu đầu này đái đao thị vệ mạnh phi thường, muốn chế ngự trong thời gian ngắn cũng làm không được một khi tô tay, nó muốn giết những người khác dễ như trở bàn tay. Lúc này, chân đội trưởng pháng nhìn cách đó không xa tỏa long tỉnh bên trên đô thiên thần lôi phù trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, nhưng phong ấn đã phá, vậy cái này lôi, liền có thể mượn. suy nghĩ cùng một chỗ, chân đội trưởng cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một ngụm tinh hồng chi huyết, trong miệng niệm tụng chú ngữ, thiên địa vô cực, cản khôn tá pháp. đô thiên thần lôi, nghe ta hiệu lệnh, tụ khí thành mâu. thần tiêu phái là rất nhiều trong đạo môn, đối với lôi pháp nghiên cứu nhất đấu triệt một phái. nếu nơi này có đô thiên thần lôi vừa vẫn có thể mượn cách đó không xa, bí vân thấy cảnh này cũng ý thức được hắn muốn làm gì, nhưng mà không biết vì cái gì, hắn sao luôn có loại dự cảm xấu. bí pháp dây lát thành, trần đội trưởng đột nhiên kéo một phát kéo, cái kia chín mai đồng trên bùa lôi đỉnh màu trắng lại bị lôi kéo đi ra. đô thiên thần lôi phạm nhân không thể đụng, nhưng bọn hắn thần tiêu phái có một bộ chính mình dẫn lôi chi pháp, vừa bọn hắn học được chân truyền. Sắc! trần đội trưởng trong tay lôi mâu trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, trong tay lôi đao dây lát thành dài ba mét mâu, hướng phía trước đâm một cái. đảo mắt một đạo cơ thùng nước lôi xả bắn ra, lấy ánh mắt đều bắt không đến tốc độ, tinh chuẩn trúng mục tiêu trước mắt cái kia nhất đẳng đao hộ vệ. Bổ soạn, một tiếng lôi bả vàng, cương thi kia toàn thân bị thiêu đến kết lẹt, bay rớt ra ngoài. Một bên khác, đám người xem xét trận đội chiêu này mượn lôi chi pháp, cũng lại hỉ quá đỗi. Lại đến hai mâu, đại cục đã định. Nhìn qua, bọn hắn thật sự là thật vận khí không tệ, vừa vận nơi này có Đô Thiên Thần Lôi có thể mượn lôi thương cương thi. Nhưng mà chính là ý niệm này cùng một chỗ, Úy Vân nhưng trong lòng có loại dự cảm phi thường không ổn, giống như hết thể quá mức trùng hợp. Những cương thi kia xuất hiện, tựa hồ là ép Trần đội không thể không dùng mượn lôi chi pháp, sau đó vừa bật liền có mượn. Có phải hay không là, cái kia quỷ chính là muốn cho bọn hắn đem lôi dẫn đi. Đột nhiên ý thức được cái gì, Quý Vân trong lòng gấp giọng nói, "Không tốt, trong giếng vật kia muốn đi ra." Hắn không chút do dự, xuất ra một viên hồn châu cắn một cái nát, đồng thời ngâm tụng lên chú ngữ. Không vì cái gì khác, chỉ vì có thể nhanh một chút ngưng tụ chân khí, thi triển ra quỷ môn quang. Quý Vân căn bản không biết sẽ phát sinh cái gì, nhưng nguy cơ dự cảm để hắn làm ra bản năng phản ứng. Phán đoán sai nhiều lắm là tổn thất một viên hồn châu, nếu là phán đoán đúng, có thể là sinh tử lựa chọn. Mà đổi thành một bên, tại nơi hẻo lánh trong hắc ám một cái hắc miêu trong mắt đã sớm khám phá hết thảy. Tòa Long Tỉnh xích sắt căn bản không gãy, chỉ là một chút chướng nhãn phát thôi. Bất quá Thiên Hạc cũng không để ý tới sẽ, cái này nguyên thuật quỷ bực sát thực lợi hại, có thể nàng trời sinh miễn dịch, nàng cũng nghĩ nhìn xem trong giếng vị kia rốt cuộc muốn làm gì. Không, nói chính xác là cái kia đại sa mạn, rốt cuộc muốn làm gì. Nhìn xem Úy Vân đã đang nương tụ vị môn quan, Thiên Hạc thậm chí trong lòng còn lẩm bẩm một câu gia hỏa này ý thức nguy cơ cũng không tệ. một bên hoa linh nhìn xem quý vân tại niệm tụng chú ngữ, cũng lập tức ý thức được cái gì. vì không để cho cương thi đánh gãy, nàng đội vàng bọn tới yểm hộ. miệng giếng bên trên, một bộ quan tài hư ảnh chậm rãi ngưng tụ, tựa như là một cái bây trở lấy muốn xông tới quỷ vật hiền thân, ngay lập tức sẽ khép lại. quả nhiên, suy nghĩ gì, cái gì liền đến. quý vân chỉ thấy một cái đầu mang lớn kéo cánh, người mặc cẩm tú trang phục phụ nữ mang thành, sắc mặt trắng bệnh nữ nhân từ trong giếng chậm rãi thăng lên. thấy cảnh này, hắn hoàn toàn không có chút gì do dự, cuối cùng vài câu chú ngữ niệm tụng mà ra. Vạn sát quy tịch phong linh và khí gõ đợi đến cái kia long cách cách lơ lửng trong nấy mắt một tiếng quát chói tai vách quan tài gắt gao đem nó che lại kín kẽ ồ thuận lợi để quý vân chính mình không thể tưởng tượng nổi làm sao lại dễ dàng như vậy không giống như là phong ấn một đầu cấp a quỷ vật mà là cái gì cấp c cấp d hoàn toàn không có phản kháng Hán nguyên bản đều là ôm rất lớn bị phản vệ sát xuất đi nếm thử nhưng cũng nghĩ thuận lợi có chút vượt qua dự liệu giống như là có người giúp một chút không chế được trong giếng bị kia một dạng nhưng mà chính là thành công phong ấn lại một giây Sau lưng một thâm trầm cái thanh âm vang lên, chậm chập, các ngươi ngược lại là có chút năng lực. Ta còn tưởng rằng ta cần xuất thủ, các ngươi mới có thể tìm được nơi này, không nghĩ tới chính các ngươi liền đến. Thanh âm đột một này vang lên, Quý Vân, Hoa Linh, Trần đội trưởng mấy người đều cùng nhau sắc mặt đại biến. Nhìn lại, thân hầm cửa ra bảo, một cái trên bờ vai đỉnh lấy quả đen, toàn thân hắc khí bừng bừng ra hỏa, chậm rãi đi đến. Nhìn thấy ra hỏa này trong mấy mắt, Quý Vân lập tức ý thức được, không phải mới vừa giác, là thực sự có người giúp hắn khống chế được từ trong giếng nước xuất hiện bị kia. Đồng thời Quý Vân có loại dự cảm không tốt, liên tiếp trùng hợp phía sau xuất hiện một cái giống như là chim sẻ một dạng người xa lạ để tất cả trùng hợp biến thành sớm có dự nưu. Mà lại quý Vân có loại cảm giác rắc liệt, hắn vừa rồi phong ấn, khả năng không phải lòng cách cách, mà là một cái toàn thân là điện độ vật. Chí ít quỷ môn quan bắt đầu ăn ma ma. Tựa như là một đầu lôi long, trong đáy mắt, hắn ý thức đến đó là cái gì, là Đô Thiên Thần Lôi phong ấn. Chân Linh, chương 173, ta vật Đô Thiên Thần Lôi cầu chương 173, ta vật Đô Thiên Thần Lôi cầu nhìn thấy đột nhiên xuất hiện cái kia quạ đen nam. Uy Vân trong đầu những mảnh vỡ kia tin tức lập tức liền sâu trôi ở cùng nhau, tạo thành một cái lo gì hoàn mỹ tiền căn hậu quả. Từ vừa mới bắt đầu bọn hắn bị điện giật đài sai lầm tin tức dẫn dụ tới này quang điện lộ số 1, kỳ thật căn bản không phải cái gì quỷ dị xâm lấn tần số truyền tin, mà là cố ý chính là trước mắt con quạ này nam thủ bút. Không, chuẩn xác hơn nói là từ Trần đội trưởng bọn hắn được phân phối tại khu vực nào đó thường trực bắt đầu, cũng đã là trong kế hoạch một vòng. Phá giải cái này Đô Thiên Thần lôi phong ấn, cần một cao thủ có thể dẫn lôi đại môn. Quá lợi hại khó tìm, cũng dễ dàng bị nhỉ đấu làm thần tiêu phái đệ tử ngoại môn trần đội trưởng liền tốt nhất phù hợp. Ma Đô Thiên Thần lôi lại có thể phá hết thệ tà pháp, nhiều năm như vậy âm khí ứ dưỡng đã xuất hiện trận linh, cho nên cho dù là bị ngắn ngủi dẫn dắt rời đi, vẫn như cũng không cách nào giải khai, liền cần một cái có thể đem xử lý sạch người. Quý Vân Quỷ môn quan có thể phong ấn hết thảy, vừa bạn phù hợp. Cứ như vậy, hai nhóm người liền sẽ tại thu đến phát thành đằng sau, vừa bạn trùng hợp một đường kết bạn, đi tới cái này gở dịn sệt khách sạn, phát hiện cái này tỏa lòng tình bí mật. Sau đó chính là thuận lý thành chương kịp muốn rời khỏi cư cảnh cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp tìm tới đoán nghiệm đầu nguồn, cho nên tất nhiên sẽ tới này trong mặt thất. Về phần tại sao con quạ này nam có thể tinh chuẩn tính toán hết thảy, đại khái là bởi vì hắn trong hiện thực thân phận có thể tiếp xúc đến rất nhiều cơ mật tình báo, mà lại đỉnh giai siêu phàm giả tại thôi diễn tiên mệnh bên trên, có một loại người bình thường không thể nào hiểu được tinh chuẩn. Nhìn như ngẫu nhiên sự kiện, tại loại này cấp độ thuận đạo trong mắt cao thủ, hoàn toàn tựa như là đánh cờ mở dạng, có thể dự phán đường cờ quy luận. Lại thêm một chút sửa đổi thủ đoạn, liền hoàn mỹ có thể được đến đặc biệt kết quả. Liên như là hắn mới vừa nói câu nói kia vốn cho rằng cần ta xuất thủ, không nghĩ tới các ngươi lại chính mình tới lời nói. Nói cách khác, cho dù là quý vân bọn hắn trước đó thật bị vây ở trong khách sạn, cuối cùng cũng sẽ bị các loại thủ đoạn hấp dẫn tới này tầng hầm. Về phần tại sao làm như vậy, tất nhiên chính là vì trong giếng đồ vật. Cục dị điều tám điểm cục dưới mặt đất tỏa long tỉnh bị người phá hư, chỉ có thể là nhân sĩ nội bộ dở trò quỷ. Biết đêm nay sẽ phát sinh cái này bách quỷ dạ hành biến cố, tất nhiên là cục dị điều cao tầng. Thân phận liền không khó đoán. Hoa Linh nhìn trước mắt hắc khí quanh quẩn quạ đen nam, lạnh nhạt nói một câu thứ tám phân của cục trưởng liêu hải thân phận khẳng định là ngụy trang thân phận bất quá người khẳng định là chân nhân sau lần này nhiều năm ngụy trang cũng xác định vững chắc bại lộ cũng không có che giấu tung tích ý nghĩa qua đen nam nhìn trước mắt một đám người cũng cảm thấy không cần thiết giấu diếm hắc khí tán đi lộ ra tấm kia thường thường không có gì lạ trung niên nhân mặt một màn này để cách đó không xa trần đội trưởng nhìn xem sắc mặt đại biến bất khả tư nghị nói liêu cục mấy cái thám viên mới càng là không tiếp xúc qua phức tạp như vậy quan trường nội gian trò chơi từng cái mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì Qua đen nam không để ý mấy cái công cụ hình người, nhìn xem hoa linh, lại nói một câu làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn đến. Lúc đầu coi là hát miêu Dương nghiệt sẽ đến, không nghĩ tới bọn hắn tựa hồ còn không có tìm tới ngươi. Chậc chật, đây cũng là bất việc mà. Hắn là vì số không nhiều mấy cái biết hoa linh thân phận chân thật người một trong. Trước đó tại hối kim cao ốc sự kiện bên trong phát hiện cổ trùng vết tích, liền đoán được H miêu Dương nghiệt đã hiện thế. Vốn cho rằng Song Phương sẽ liên hệ với, cũng nghĩ thuận tiện làm cục bắt mấy cái hát miêu cổ sư. Nhưng hiện tại xem ra, cũng không có. Bất quá hắn cũng không muốn cho mấy cái người chết giải thích cái gì ý tứ hắn cũng biết thấy hoa linh muốn dơ thương động tác, cười lạnh lắc đầu. Lời còn chưa dứt, trên bờ vai quạ đen một đôi mắt đỏ dạng dỡ quỷ dị hở quang, phản phất toàn bộ không gian đều bị đông cứng đờ dại. Uy vân đám người phát hiện thân thể của bọn hắn hoàn toàn không cách nào nhúc đích. Liên lúc này, bên hai dầm dầm nghe được xích sắt kéo động tiếng vang, trong mật thất tỏa long tĩnh bên trong, một cô âm hàn linh áp chậm rãi như nước suối bừng lên. Lại nhất định con ngươi, liên nhìn xem một người mặc toàn thân theo thủa mẫu đơn hồ điệp văn trang phục phụ nữ mãn thanh tiền triều cách cách thi thể, chậm rãi từ trong giếng thăng lên. Đây chính là năm đó lao phật gia chìm giếng vì đánh cắp cùng ô nhiễm người hán long mạch bị tia long cách Cách. quý vân nhìn xem càng là đáy lòng trầm xuống hiện tại chính chủ xuất hiện vừa rồi chính mình phong ấn cái tia khẳng định cũng không phải là nhưng mà để cho người ta kinh nha chính là long cách cách bên người còn nổi lơ lửng một đóa phảng phất làm vàng vàng dòng thánh khiết hoa sen quý vân trước đó cũng nghe qua trong long mạch sinh kim liên đại biểu quốc vận xương thịnh trước mắt đóa hoa sen này gần như nở rộ mặc dù còn thiếu một phần hoa hậu nhưng đã đủ rồi Quà đen nam đưa tay một chảo đóa tia kim liên liền bị nắm ở trong tay mà trong giếng bí mật hiển nhiên không chỉ là cái này khí vận kim liên lúc này quả đen nam lần nữa thi phát cái kia long cách cách thi thể đột nhiên há miệng một viên miệng ngậm châu chậm rãi trôi nổi đi ra tập trung nhìn bảo đó là một viên đẹp đẽ ngọc tiền tại đông đại cổ đại mai táng văn hóa bên trong thi thể miệng ngậm vật là một cái rất trọng yếu tập tụ tại thương chu thời kỳ còn có minh sắc quy chế thiên tử miệng ngậm châu chư hầu miệng ngậm ngọc đại phu miệng ngậm cờ sĩ miệng ngậm bối bình dân miệng ngậm ngũ gốc mà chiến quốc đằng sau liền lưu hành miệng ngậm ngọc tiền bình dân chết ngậm ít đồ là muốn để tại tránh cho người mất tại âm gian biến thành bị đói cũng bị nó cung cấp âm gian sinh kế cần thiết nhưng vương hầu lại không phải ve tại dân tộc văn hóa bên trong ngụ ý phục hoạt chủ sinh kinh lịch cần nuốt về sau có thể phá đất mà lên thu hoạch được tân sinh tại rất nhiều đạo giáo văn hóa bên trong ve vũ hóa quá trình cũng bị hình tượng ví von là vũ hóa thành tiên rất nhiều đế vương miệng ngậm ngọc thiền thi kỳ thật chính là nghĩ đến chính là sau khi chết có thể phục sinh Quý vân nhìn xem cái này ngọc thiền xuất hiện hơi nhún mẩy thứ này tại thuật đạo cao thủ trong tay cũng không phải là cái gì truyền thuyết hắn phảng phất nhìn thấy một cái cự đại âm lưu dáng mà lại hắn cảm giác được trên ngọc thiền này có một cố mạnh vô cùng linh áp trong lòng kinh ngạc nói đặc cấp tà vật mắt thường nhìn lại, phảng phất cái kia Ngọc Tiền thật muốn sống lại, thu hoạch được Tân Sinh Đồng Dạng. ở đây mấy người cũng không nhận ra cái này Ngọc Tiền lai lịch, có thể ẩn nấp tại trong âm u mèo đen kia lại một chút liền nhận ra được, trong lòng kinh hô một tiếng, đây chẳng lẽ là Hoán Hồn Châu? Thiên Hạc nhìn đến đây, cặp kia mắt mèo hiện lên chấn kinh cùng giật mình, ta nói là cái gì sẽ nguyện ý bỏ ra lớn như vậy đại giới bố đại cục này? thì ra là thế, lại là muốn mượn khí vận Kim Liên Ôn Dưỡng Hoán Hồn Châu. chật chật, những này Tiền Triệu di lão cửu thần, thật đúng là chưa từ bỏ ý định a. nguyên bản Song phương không có xung đột, muốn trách? thì trách giá hỏa này trước đó lòng tham muốn đoạt nàng thần đạo giáo bách quỷ dạ hành quyền hiện tại cũng nên chính mình long cách cách dù sao chỉ là cương thi cũng chỉ là ôn dưỡng hoán hồn châu vật dẫn ly thể đằng sau cần phải có vật chứa vừa vặn nơi này liền có đây cũng là đã sớm kế hoạch một vòng Qua đen năm liêu hải điều khiển biên kia ngọc tiền chậm rãi hướng phía hoa linh tung bay đi qua hoa linh nhìn thấy tung bay mà đến ngọc tiền thân thể không bị khống chế chậm rãi há miệng ra người bên ngoài không biết là từ vừa mới bắt đầu cái này hắc miêu thánh nữ chính là liêu hải chọn chúng tốt nhất vật chứa một trong. Quý Vân nhìn xem đầy mắt lo lắng, thế nhưng không thể làm gì. Hoa Linh muốn dây rủa, có thể suy nghĩ hoàn toàn mất đi không chế đối với thân thể. Mắt thấy cái kia ngọc tiền liền muốn bay vào trong miệng của nàng, liền lúc này, đúng một tiếng ngoài ý muốn súng băng lên, vang vọng toàn bộ mất thất. Đạn kia tinh chuẩn chúng mục tiêu ngọc tiền, lập tức liền đánh bay ra ngoài. Qua đen năm Liêu Hải thần sắc đại biến, không chỉ là kinh ngạc có người sẽ đến, càng là kinh ngạc chính mình vậy mà không có chút nào xem xét. Nghiêng đầu xem xét cửa ra vào cái kia cầm thương trung niên nhân lui thôi, thần sắc hắn giun lên, "Quý Hoài Xuyên." Chương 173, chương 173. Làm 20 năm trước Hắc Miêu chỉ loạn người miêu đồ một trong, hắn biết rõ người trước mắt này đến cùng là ai. Lần theo ánh lửa xem xét, Quý Vân cũng vô cùng ngoài ý muốn, người nổ súng lại là Tam Thúc. Cầm trong tay hắn, chính là cục dị điều thám viên phối thương. Mà Tam Thúc sau lưng, còn đi theo một mặt đội vã của Cổ Lộc yểu. Hai người cũng không biết vì cái gì, liền mơ hồ tìm được tầng hầm này tới. Thân kỳ một màn lần nữa trình diễn, Quý Hoài xuyên đột nhìn đến, lần nữa phá vỡ nguyên thuật bị bực. Mới vừa rồi còn bị thuật chói buộc không cách nào động đậy đám người trong nháy mắt thu được thân thể trưởng của quên. Hoa Linh biến sắc, trước tiên liền xoay người lẹ tránh đưa tay chính là hai phát, đánh vào con quạ kia nam trên thân. Quý Vân thấy cảnh này, hắn cũng không chút do dự vọt mạnh mà lên, xúc khí mấy quyền, một quyền đánh vào trên thân người kia. Bất quá để hắn ngoài ý muốn chính là, nam đấm đánh vào thân thể địch nhân bên trên, đột nhiên liền tán loạn ra. Cái này liêu hại thân thể vậy mà biến thành vô số hồng nhạn ổ nhà Các các các các. Nhà tước bay loạn. Quý Vân chỉ cảm thấy cả người đều bị quạ đen bao vây. Nhưng cùng lúc, bên hai cũng vang lên dày đặt tiếng súng. Nông đậm mùi máu tươi trong nháy mắt chui vào xoang mũi, làm mắt, đây đất quạ đen thi thể. Cách đó không xa cửa ra vào quý hoài xuyên nhìn xem cũng hơi nhướng mày, phản phất nhớ ra cái gì đó không tốt hồi ức, lẩm bẩm một câu: ta chán ghét quá đen. đưa tay lại là mấy phát súng. rõ ràng một cái lôi thôi say rượu phổ thông chung nhân nhân, thương pháp lại tinh chuẩn cực kỳ. phản phất là khắc sâu tại trong linh hồn là cấn, mỗi một thương nổ đầu, đánh nổ từng mảnh từng mảnh màu đen phi vũ. nhưng mà tiệc vui chóng tàn, dư quang nhìn cách đó không xa, một đám quạ lần nữa ngưng tụ thành hình người. quý hoại xuyên đạn đả quang, quá đen nam liêu hải đưa tay vừa bấm. Cách mấy chục mét hình thành một cái đại thủ liền đem nó bóp ở giữa không trung, trước mắt liền muốn đem nó chém giết tại chỗ. Nhưng mà không chờ hắn hạ sát thủ, Liêu Hải đột nhiên cảm thấy phía sau lưng mát lạnh, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, không tốt. Không biết lúc nào, một người mặc quần trắng tóc thai bộ sủ nữ nhân, lặng yên đứng ở phía sau hắn. Quý Vân cùng Hoa Linh đồng loạt nhận ra, đây là trước đó mưa to lúc đi theo đám bọn hắn về nhà nữ quỷ kia. Nhìn thấy quỷ này cũng xuất hiện trong khúc cảnh, hai tỷ đệ lập tức liền suy nghĩ minh bạch, khả năng không phải tam tộc đả thủ, không, có bị quỷ công kích, mà là bởi vì nữ quỷ này, một cái tại che chở hắn mắt thấy quý hoài xuyên muốn chết bất đắc kỳ tử tại chỗ, nữ quỷ oán khí quạnh khắc tăng vọt, trên người hơi nước ngưng tụ thành từng khỏa đạn một dạng do nước sát khí bốc hơi, cái kia liêu hại chưa kịp có bất kỳ phản ứng, vô số bọn nước đạn liền tốc tốc tốc bắn ra, đem hắn thân thể xuyên thủng thành cái sàng. một đống thân thể bị xuyên thủng quạ đen thi thể rơi vào trên mặt đất, cách đó không xa lần nữa ngưng tụ ra cái kia liêu hại thân ảnh. vẫn chưa xong, nữ quỷ kia nước trên người căn bản không cho hắn hoàn toàn ngưng tụ thành hình cơ hội, lần nữa hướng phía người kia kích xạ mà đi tới. đây không phải đơn thuần đâm xuyên tổ thương, mà là rút ra thân thể đối phương bên trong thủy nguyên tố nguyên tố công kích. Đây chính là một đầu có thể điều động thiên địa pháp tắc chi lực quỷ vật. Liêu Hải lông mày cũng nhíu chặt. Từ nơi sâu xa phảng phất nghe được một tiếng trầm thấp gầm gét, khư truyền vạn quạ sương mộ. Cho người cảm giác giống như là bốn phía tràng cảnh biến thành vùng ngoại ấu trên mộ phần đứng đấy quạ đen biến loạn mai táng cương vị, một cỗ nồng đậm khí tức tử vong bộc phát mà ra. Cái kia Liêu Hải đơn thủ kiếm chỉ thành quyết, xạ mạn thần chú thập hổ. Lại xem xét, cái kia Liêu hắn thể bốn phía đột nhiên ngưng tụ ra mánh hổ phát tướng, tạo thành một cái chân khí tầng che đợi. Đồng thời, một cỗ không cách nào miêu tả khí tức thần bí dáng lâm tại gia hỏa này trên thân. Nước mưa đánh vào hộ thuận bên trên, giống như là thủy tinh vỡ một dạng nổ tung thành tầng tầng mảnh vỡ. Trong khoảnh khắc, nữ quỷ cùng quạ đen nam kích ở cùng nhau. Quý vân thấy cảnh này, cũng sợ hai than phục không biết vì cái gì cục diện liền biến thành dạng này. Nhưng hắn biết mình nên làm chút gì, cũng có thể làm chút gì. Nữ quỷ kia cùng quạ đen nam đánh cho não nhiệt, chính mình thủ đoạn muốn đối với loại này lĩnh ngộ khư đỉnh cấp cao thủ tạo thành uy hiếp khả năng không lớn. Dư quang thoáng nhìn cái kia phiêu phù ở giữa không trung, lòng cách cách Quý vân trong nháy mắt có chủ ý vô luận tình huống như thế nào. Rời đi trước khư cảnh lại nói, hắn không chút do dự đạp không ngẩy lên. Cái kia liêu hại bắt được ý đồ của hắn, ánh mắt lấm liệt trong nấy mắt, vài con quạ đen liền hướng phía hắn phi tốc vào tới. Có thể nghe ba ba ba mấy tiếng súng vang, cách đó không xa Hoa Linh đã sớm ăn ý nhấc thương bóp lấy quả súng. Một cái chớp mắt cơ hội, Quý Vân đã rơi tại cương thi kia cách cách trên thần. Hắn hai chân khóa kín, để nó không cách nào tránh thoát, đồng thời trong miệng đã niệm tụng lên triệu hán tiên cơ quan pháp chú. Thanh Tùng đạo trưởng đã nói, cương thi này cách cách trừ hến thuật, không có bất kỳ cái gì mà khác thủ đoạn công kích. Sự thật cũng là như thế. Mặc dù là cấp a cương thi, có thể lực lượng cũng không mạnh, Quý Vân cũng không có chút nào cố kỵ hai chân vòng eo, một tay đìm chặt cái cổ, cả người đầy cơ bắp cổ động, căn bản không cho nó phát lực tránh thoát cơ hội, mà lại hắn cũng phát hiện thuận lợi ngoài ý muốn, cương thi vậy mà không có thi triển mấy thuật, lại hoặc là thi triển chính mình không chúng chiêu, hắn không biết là cách đó không xa lộc kiểu sau lưng trong bóng dáng, đầu kia mèo đen đã sớm xuất thủ, cứ như vậy, Quý Vân gắt gao đìm chặt cái này lòng cách cách, nghĩ đến đều là cương thi, hắn trở tay liền lấy ra một viên đinh quan tài, đồng nhiên dùng sức liền đầm tiến vào nó biết hậu tiên đột bên trong, mặc dù là đầu cấp a cương thi có thể chỉ am hiểu nguyễn thuật nó làn ra rất giòn cái đinh này chỉ một cái liền đâm đi bảo quý vân chính kinh hỉ đình quan tài hiệu quả không tệ thời điểm cương thị kia cách cách bởi vì thi khí bị ngăn trở trôi nổi giữa không trung thân thể cũng lung lay sắp đổ đứng lên nàng dưới chân còn có hơn nửa đoạn tòa long liên một cái trọng tâm bất ổn phù vui một tiếng hai người cùng nhau đã rơi vào giếng nước bên trong bắn tung tóe lên mảng lớn bậc nước quý vân cảm nhận được cái kia băng lênh thấu xương phản phất có thể linh hồn đều đông cứng linh dịch trong lòng cũng thầm nghĩ hòm bét nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt hắn lại ý thức được cái gì âm linh dịch Trên chợ đen bán những cái kia thạch nhũ linh dịch kỳ thật chính là thiên nhiên linh khí nồng đậm đến cực hạn hóa lòng sản phẩm. Hiện tại giếng nước này bên trong nước cũng là cương thi ô nhiễm long mạch nhiều năm chế tạo siêu nồng độ âm khí chi thủy. Ngay thường muốn làm những vật này không dễ tìm, càng hiếm thấy hơn là không có vật chứa. Nhưng quý vẫn có. Dù sao cũng là thuận tay sự tình, hắn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp mở ra khối dư bị không gian chứa vật, thôi tính giống như lộc cộc lộc cộc liền bắt đầu rót vào giếng này nước. Giếng nước đường kính cũng liền hơn một mét, theo thủy vị nhanh chóng hạ xuống, hắn cũng nhìn thấy trên mạch giếng cái kia lít nha lít nhít màn chú. Quý Vân không nhìn thấy phía trên xảy ra chuyện gì, nhưng chiến đấu rất kịch liệt, mấy cái cá lọt lưới quạ đen vọt xuống tới, dùng cái tia đao nhọn giống như mỏ sắc bổ hắn, tầng năm vô lậu kim cương ngay cả đạn đều có thể ngăn trở, nhưng tại miệng quạ đen này dưới, lại bị đâm ra từng khối huyết động. Quý Vân bị đau, thế nhưng không có buông tay, nhắm mắt buồi đầu, đem phía sau lưng tặng cho con quạ này luận mổ. Địch nhân càng là sốt ruột thì càng chứng minh tự mình làm hữu dụng. Y môn quan phi thường đặc thủ, nó không phải phổ thông nắp quan tài tấm, mà là từng cây phong ấn quan tài mục. Mặc dù phóng thích chậm hơn, nhưng Quý Vân niệm tụng xong 108 đạo phong ấn phụ chú, cũng là đem 108 cùng quan tài một nhiều lần hóa kín, lại không cho quỷ vật cơ hội. Một lát sau, trong lòng bàn tay chứa môn ấn ký, càng phát ra ngưng tụ thực, nhấn tại cương thi cách cách trên chắn, một tiếng quát nhẹ, gõ. Không có bất kỳ lo lắng gì, không quan tâm nó rốt cục mạnh đến mức nào, chỉ cần chứa ở trong quan tài, đều không thể tránh thoát. Cơ hội là tiếp theo một cái trước mắt, khư cảnh bài trừ, bốn phía quang cảnh đã biến hóa. Chương 173, hai chương 173, đám người xuất hiện tại đường cái lớn bên trên. Mà đối diện, chính là cửa ra vào ngồi sồn hai tôn sư tử đá dị đều tăng cụ. Đi ra quý vân mọi người thấy vui mừng, hoa linh mấy người cũng như chốt được gánh nặng, chỉ cần đi ra, tình huống lập tức liền đổi mới. mà đổi thành một bên, con quạ kia nam liêu hải còn tại bị váy trắng nữ quỷ dây dưa, hắn cũng không sợ cái này ở môn hạ nhưng nhìn đến đã rời đi khứ cảnh, giận không kèm được, khổ tâm chuẩn bị kỹ kế hoạch lâu như vậy, không nghĩ tới vậy mà xảy ra lớn như vậy chỗ sơ suất. nguyên bản trong khứ cảnh, hắn hoàn toàn có đầy đủ nhiều thời giờ đem nơi này hết thảy đều xử lý sạch sẽ, hiện tại sớm rời đi khứ cảnh, hết thảy kế hoạch đều bị đánh loạn. mà lại sau khi đi ra, hành tung của mình cũng lưu đổ liền hoàn toàn bại lộ chỉ cần lại chỉ hoán xuân dưới cục dị điều bên kia tất nhiên có cao thủ tới một khi khí vận kim liên có mất chính mình bố cục kế hoạch nhiều năm cũng thất bại trong gan tốc đáng chết hắn làm sao còn có một chiếc quan tài liêu hải trong lòng tức giận mắng một câu nhưng cũng vô lực vãn hồi ánh mắt của hắn quét ở đây quý vân đám người một chút luôn cảm giác đám người này phía sau tựa hồ còn có một cao thủ không phải vậy vừa rồi long cách cách sẽ không như thế dễ dàng bị phong vấn rơi nghĩ tới đây trong tay hắn một tấm hắc phù bốc cháy lên không chút do dự quay đầu liền đi đảo mắt vài trăm mét bên ngoài trong một hẻm nhỏ một đám quạ lần nữa ngưng tụ thành hình người. Liêu Hải nhìn xem trong tay đóa kia kim liên, ánh mắt phức tạp, hắn có loại thật không tốt dự cảm. Một khi ra tỏa long tỉnh, cái này khí vận kim liên khí tức căn bản che không được. Trước đó nếu như phong ấn tốt trở ra hoàn toàn không có thai hoảng ngầm này, nhưng bây giờ cầm nó, tựa như là trong đêm đánh đèn lồng, dấu đều không giấu được. Hắn nhìn xem quả quyết lại móc ra một tấm bê xa mạn thần chú túi, ngâm sướng phát chú, muốn đem kim liên trước chứa bảo. Nhưng mà ngay tại thi pháp bên trong, hoàn toàn không biết sau lưng chỗ há cám một cái trắng nón đầu ngón tay đưa ra ngoài tay kia lý chính là cầm là đạo môn pháp khí bắc đế thiên đồng xích tiên pháp thập phương lôi ngủ. chuẩn bị hồi lâu liên chờ lần này cơ hội lành lén liêu hải cảm nhận được sau lưng sắc cơ sắc mặt đại biến hắn không lo được thu liễm khí vận kim liên đội vàng thi pháp chống cự có thể đã chậm cái kia lôi đỉnh giống như là nắm đấm một dạng tại hắn phía sau lưng đống nhiên một truy nhìn không được thể nội quách quầng khóe miệng liền tràn ra máu tươi liêu hải xoay người nhìn lại từ trong hư không đi ra rõ ràng là trước đó bị hắn đánh lén cái kia thần đạo giáo Vũ nữ giờ phút này nàng một tay tiên đồng xích một tay bách quỷ dạ hành quyền mà cái này vu nữ sau lưng, trừ vừa rồi tóc thay bù sù bẫy trắng nữ quỷ ở môn nạ còn có một đầu toàn thân làn da đỏ lên, mọc ra một đôi to lớn cánh chim, mặc nhận thức áo giáp, yêu bội võ sĩ đao quái vật. rõ ràng là đại thiên cầu, đây là anh hoa quốc mạnh nhất quỷ vật một trong. cả bỉ cả đỏ chi rùn nhìn trước mắt chật vật, khoe miệng tràn ra một vòng lạnh lùng ý cười, nói: xả mạn các hạng, cái này khí vận kim liên ngươi sợ là mang không đi. trước đó bị cái này đại xã mạn đuổi đến chật vật không chịu nổi, hiện tại tình thế đổi một chuyện, con mồi biến thành thợ săn, mà lại đối phương tình trạng càng hỏng bét. Dù sao tám điểm cục cục trưởng trọng yếu như vậy ngụy trang thân phận đều bại lộ, còn muốn che giấu cũng không có dễ dàng như vậy. Thật muốn mang xuống, kẻ trước mắt này phiến phức, không chỉ có riêng là chính mình, mà là toàn bộ cục di điều. Cả bị cả đọ chỉ dù hiện tại thế nhưng là hoàn toàn chắc chắn có thể thòng rong trở ra. Ngược lại trước mắt cái này mang quạ đen ra hỏa, sợ là phải suy nghĩ thật kỹ làm như thế nào chạy trốn. Muốn mang lấy khí vận kim liên trốn, làm sao có thể để ra hỏa này đạt được ca? Đây trời quạ đen đột nhiên biến mất bay mất. Cái kia váy trắng nữ quỷ cũng đuổi theo quạ đen mà đi, giữ lại quý vân mấy người tại nguyên châu đạp khí thô. Quý Vân, Hoa Linh, Lộc Vũ, Quý Hoài Xuyên bốn người, còn có Trần đội trưởng cùng triệu khải mấy cái thương thế không nhẹ cục dị đều tham viên. Nhưng mà không chờ bọn hắn thở phào, đột nhiên xa xa khu ngã tư liền bạo phát ra chiến đấu kịch liệt. Cảm nhận được cái kia quen thuộc linh áp cùng cách thật xa đều nhìn thấy bầy quạ. Quý Vân lập tức nhận ra, chính là trước đó cái kia Lưu Hải. Bất quá, giống như cùng tên kia đánh nhau, không chỉ có cái kia váy trắng nữ quỷ. Chiến đấu động tĩnh to đến hoa trương. Trên đường phố, Quý Vân mấy người không biết xảy ra chuyện gì, cũng không dám nhìn nhiều đám người hướng phía trước mắt cái kia đứng thẳng hai tôn sư tử đã 8 điểm cục bước nhanh đi vào. nơi này có khư cảnh vừa bị phá rơi, ít nhất là an toàn. trần đội trưởng tới qua 8 điểm cục, các cổng hệ thống bên trong còn có quyền hạn của hắn. đám người lên lầu, lúc này mới phát hiện trong lâu đã sớm không biết đi nơi nào, trống rỗng. bất quá cũng may là, cục dị điều thiết kế vốn là trừ tà tụ khí công chức đơn vị, nơi này cũng không có quỷ quái. mấy người cũng coi như tìm một cái có thể tạm thời an thân địa phương. phân cụp có cỡ lớn điện này, trần đội trưởng muốn đi thử một chút liên hệ tổng bộ, đem nơi này tình báo báo cáo ra ngoài. Triệu Khải mấy người đi phòng cấp cứu, giúp thụ thương đồng đội xử lý vết thương. Mà đội thành một bên, Quý Vân, Hoa Linh, Lộc Cửu cùng Quý Hoài Xuyên bốn người cũng không có đi loạn, cục dị điều khắp nơi đều là tuyệt mật tư liệu, bọn hắn cũng không muốn tìm phiền phái cho mình. Chỉ là tìm cái phòng tiếp khách ngồi xuống. Quý Hoài Xuyên trong tay còn cầm trước đó súng ngắn. Cho tới bây giờ, hắn đều không có hiểu rõ trước đó cái kia mấy phát là thế nào đánh ra tới. Một giấc ngộp giống như ác chiến, đáng người dừng lại, mới phát hiện Quý Vân ngược lại là bị thương nặng nhất cái kia. Hoa Linh nhìn xem Quý Vân phía sau lưng lo máu, hỏi một câu, ngươi không có chuyện gì chứ? Quý Vân lắc đầu, đây là bị quạ đen mổ đi ra bị thương ngoài da, vấn đề không lớn. Hoa Linh cũng không nhiều lời, xuất ra túi cấp cứu thì giúp một tay xử lý. Một bên lộc Cửu cũng không thấy lấy, rất thân mật hỗ trợ xử lý đứng lên. Quý Vân ánh mắt còn nhìn ngoài cửa sổ, lông mày của hắn khóa chặt. Giờ khắc này hắn cũng cơ bản xác định, trước đó có một người giúp mình, mà lại tám thành ngay tại lúc này nơi xa cùng con quạ kia nam đánh nhau bị kia. Cái này khiến Quý Vân luôn có loại cảm giác, giống như người kia chính mình hẳn là gặp qua. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, đột nhiên trong lòng có dự cảm, Quý Vân đã rất quen thuộc, đưa tay một tấm lòng bàn tay chưa môn hư ảnh xuất hiện, một viên lôi quang lấp lóe hạt châu liền rơi xuống đi ra, phiêu phủ ở giữa không trung. Lôi cầu này vừa ra, bốn người đều cảm thấy một trận hãi hùng kinh địa. Hoa Linh tỏ mò hỏi một câu, đây là cái gì? Quý Vân nhìn xem cũng mười phần ngoài ý muốn, đáp lại nói, hẳn là Đô Thiên Thần Lôi phủ. Ngưng tụ ra âm lôi châu tử, cảm giác một chút, còn có linh áp. Nói cách khác, đây là một kiện nguyên tố loại tạp vật. Thiên Hạc chỉ dụ chương 174, lưu tây thừa hạc mà đến chương 174, lưu tây thừa mà đến Quý Vân nhìn xem viên này lôi quang lấp hạt châu, tâm tư cũng linh hoạt trước đó hoàng bán tiên liền đề nghị hắn hạ tam cảnh kiện thứ ba tà vật có thể dung hợp nguyên tố loại tà vật lôi tử vong ha cám tam hệ đều là lý tưởng lựa chọn không muốn cái này gặp một tiện lôi hệ tà vật hay là đô thiên thần lôi loại này đại danh đỉnh đỉnh phá tà thần lôi bất quá ngoài cửa sổ chiến đấu càng đánh càng kịch liệt làm không tốt liền muốn lan đến gần bên này quý vân cũng biết phải chăng có thể phù hợp không có ý định hiện tại đến thử lôi cầu kia cách một mét khoảng cách đều để người có loại hai hùng khiếp thiêu đốt cảm giác hắn cũng không dám lấy tay đụng vào niệm lực khống chế lôi cầu cẩn thận từng ly từng tí đem nó nhét vào khối rủi trong không gian. Không bao lâu, sau lưng Hoa Linh cùng Lộc Cửu cũng đem trên sau lưng miệng vết thương Lý Hảo. bốn người An Vị khắp nơi trong phòng nghỉ trình đốn đứng lên. Trần đội trưởng cùng một đám cục dị điều nhân viên cũng lại không có đến đây. Kỳ thật Quý Vân mấy người cũng rõ ràng, đại khái là đối bọn hắn thân phận có hoài nghi. Dù sao tám điểm cục cục trưởng Liêu Hải đều đều có thể là gián điệp, những người khác chớ nói chi là. Trước đó nữ quỷ áo trắng kia ra tay giúp Tam thúc hình ảnh, làm sao đều để người khó tránh khỏi mơ màng. Còn như thế nào, Quý Vân cái kia thần kỳ năng lực liền phong ấn trong giếng độ vỡ. Quý Vân cảm thấy đổi lại là đối phương cũng tất nhiên sẽ hoài nghi bọn hắn nhóm người này thân phận cùng độc cơ hợp lý hoài nghi bốn người cũng tỏ ra là đã hiểu an vị ở phòng nghỉ vui chơi giải trí bổ sung thể lực dù sao thân phận của bọn hắn cũng không thành vấn đề cho dù là đi ra cũng không lo lắng thẩm tra hỏi tam thúc làm sao đột nhiên liền xuất hiện ở trong mật thất kết quả cùng dự đoán không sai về lắm chính là đột nhiên tình rượu trực giác nói cho hắn biết hoa linh cùng quý vân hai người gặp nguy hiểm liền xuống tới tam thúc tại thời điểm đối mặt với nguy cơ luôn có không giống bình thường trực giác ngoài cửa sổ mấy khu phố ngoại chiến đấu phi thường bị liệt thiên địa dị tượng lôi quang lấp Nhà lâu một tòa một tòa sụp đổ, tiếng ầm ầm đinh thay nhức óc. Bốn phía mấy khu phố quỷ vật đều bị cả kinh tứ tán thoát đi. Quý vân cùng Hoa Linh mang lấy kính viễn vọng tại cẩn thận quan sát đến cuộc chiến đấu kia, thấy được rất nhiều quỷ vật bóng dáng. Đại thiên cổ, Suten Duji, ở er Mona, cột mấy bạn, đồ Đô Kỳ, Philoman, đều là Anh Hoa Quốc bên kia chứ danh quỷ quái. Ma đội thành một bên, thì là quạ đen, gấu, sư, hổ, báo, diếu hâu, thú yêu vân vân pháp lực ngưng tụ ra tự nhiên linh vật. Mỗi một cái quỷ vật đều khí thế hùng hổ, chí ít đều là cấp B nhìn đến đây. Quý Vân cùng Hoa Linh lúc này mới xác định thân phận của Song Vương, một cái là rất lợi hại sa mạn, một cái là thần đạo giáo đi truyền. Con quạ kia nam trên mặt nổi thân phận dù sao cũng là cục dị điều cục trưởng, thân phận chân thật là một cái đại sa mạn, còn cùng tiền triều hoàng thất có dính dấp. Không khó đoán được, hẳn là năm đó Liêu Đông một chi kia sa mạn truyền thừa. Nhìn qua, Song Vương hẳn là tại tranh đoạt cái gì, hoặc là chính là viên tiên ngọc tiền hoặc là chính là cái kia khí vận kim liên. Quý Vân cùng Hoa Linh cẩn thận quan sát đến, cũng không thèm để ý ai thua ai thắng, chỉ cầu đảo đừng lan đến gần bọn hắn bên này. Nhưng nhìn một chút, Hoa Linh vừa cẩn thận quan sát một chút trước đó hỗ trợ bọn hắn cái kia nữ quỷ áo trắng nhìn xem nàng khống chế nước mưa năng lực đột nhiên nói một câu hẳn là bách quỷ một trong Urmona nói nàng quay đầu nhìn thoáng qua Quý Hoài Xuyên hỏi lão đầu tử ngươi biết cái kia ở Mona sao Quý Hoài Xuyên cũng đứng tại bên cửa sổ nhìn xem mịt mở mưa phùn hai mắt như xương, cảm giác khá quen giống như gặp qua Hoa Linh nghe tuyết pháp này nhắc nhở trước đó còn dựng qua chúng ta xe Nang Liên ở nhà chúng ta đối diện lão đầu tử chính ngươi cũng đưa qua mấy lần gặp qua là khẳng định là qua còn gặp qua nhiều lần a. Trước đó cái này gặp qua sao?" Quý Hoài xuyên hồi tưởng một chút, giống như không có gì ấn tượng. "Trước đó giống như gặp được, nhưng uống nhiều quá ký ức đứt quãng, đây là hắn lần thứ nhất tỉnh rượu nhìn thấy cái kia ở Mồ nạ. Ngẫm lại, hắn lại bổ sung một câu, nhưng ta cảm giác, ta giống như cực kỳ lâu trước đó chỉ thấy qua nàng. Lời này để Quý Vân cùng Hoa Linh hai người đều biểu lộ có chút bối rối. Lao đầu tử cùng vị kia nữ quý khẳng định hai người đã từng nhất định nhận biết, nếu không cái kia ở Mộ Na cũng sẽ không một mực che chờ hắn. Bất quá Quý Hoài xuyên không nhớ ra được, hai người hiếu kỳ cũng hỏi không ra cái gì. Bốn người liền tiếp tục cách cửa sổ kính, nhìn ngoài cửa sổ bách Quỷ Á Chiến. Con quạ kia nam nếu dám ở chỗ này gây sự, hiển nhiên là hết thảy đều an bài thỏa đáng, chắc chắn cục dị điều bên kia trong thời gian ngắn sẽ không đem bàn tay tới. Hiện tại hai người dám như thế liều lĩnh Á Chiến, đại khái cũng là bởi vì nguyên nhân này. Loại trình độ này chiến đấu cũng không phải người bình thường có thể chỗ lẫn. Nguyên bản Quý Vân cảm thấy, hai người này hẳn là muốn phân ra thắng bại mới có thể ngừng. Nhưng mà nhìn một chút, phe thứ ba thế lực đột ngột xuất hiện. Đột nhiên, trong kính viễn vọng bên trong xuất hiện một cái kỳ quái tổ hợp, đó là hai đầu tiên hạ đang từ bầu trời bay nhẹ cánh từ đằng xa bay tới. Tiên Hạc bên trên riêng phần mình có một người, một cái hạc phát đồng nhan, cầm trong tay một thanh lá cờ nát lao đạo sĩ, còn có một cái đỉnh lấy vỏ dưa hấu đầu hình thiếu niên. Hai người dám toàn thành này là quỷ quái trên bầu trời như thế trương dương bay tới, làm sao có thể không làm người khác chú ý. Hoa Linh phát hiện ra trước người tới, nhắc nhở một chút. Nhưng mà Quý Vân xem xét, lập tức kinh hô đi ra, "Linh hư tử." Vừa xem xét này, không phải liền là trước đó tại quỷ đăng trong chợ đêm cái kia đại não sàn bán đấu giá đạo sĩ? Giám Bao Sơn trưởng giáo Linh hư tử, 20 năm trước luyện chế vạn hồn phiên bị kia, e. mà lại bọn hắn một đường bay tới, dẫn hồn linh thanh thúy tiếng vang cũng một đường quanh quẩn tại phố lớn ngõ nhỏ. Trong tay hắn rách dưới hồn phiên giống như là máy hút bụi một dạng, đem khu phố các nơi hoảng mạng người linh hồn hút vào cờ bên trong. Quý Vân nhìn xem nhắm mắt, lần này quy mô lớn sự kiện linh dị không biết muốn chết bao nhiêu người, lão đạo này hồn phiên đến hút bao nhiêu sinh hồn. Vậy cỡ nào lợi hại? Không chừng làm ra cái gì mười vạn hồn phiên đến lúc đó sự tình liền lớn rồi. Nhưng mà vị này linh hư tử vốn là thuật đạo giới tiếng xấu rõ ràng yêu đạo làm thế nào, tựa hồ cũng sẽ không để cho người bất ngờ có thể xem xét một đầu khác tiên hạt ngồi lấy cái kia vỏ dưa hấu quý vân trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người lư tây qua lại xem xét cái kia hai cái tiên hạt không phải liền là lư tây trước đó dùng qua hạt giấy lư tây tại sao cùng linh hư tử sen lẫn trong cùng nhau quý vân nhìn thấy tổ hợp này hoàn toàn không hiểu rõ xảy ra chuyện gì hắn ý nghĩ đầu tiên chính là lư tây vào tà đạo hai người này mới nưu tầm nưu, mã tầm mã đụng một đống lại một lần muốn trước đó cái kia cơ hồ bao trùm toàn thành màn gã cự cảnh càng nghĩ càng thấy đến khả năng này rất lớn xem ra đúng như dư hạ nói lư tây bị tà vật phản vệ. Quý Vân giờ phút này trong đầu chỉ suy luận ra cái này duy nhất giải thích hợp lý. Hơn nữa nhìn hai người là hướng về phía xa xa chiến đấu đi, nhìn qua cũng là muốn đi thỏ một chân bảo. Quý Vân vội vàng thu liếm ánh mắt, Linh hư từ mặc dù là yêu đạo, có thể thực lực lại là hàng thật giá thật thiên sư, loại trình độ này cao thủ, nhìn một chút đều có thể bị để mắt tới. Hắn vội vàng kéo một chút bên người Hoa Linh, nhắc nhở một tiếng, đừng nhìn. Hoa Linh cũng lập tức hiểu ý, núp ở góc tường, hỏi, ngươi biết hai người kia? Tưởng. Quý Vân biểu lộ phức tạp, đơn giản giải thích một chút tiên hạng bên trên thân phận của hai người nghe chút lư tây thân phận, hoa linh rất là kinh ngạc, đó chính là hào sắc bách quỷ lục tác giả. một bên lão cửu cũng trưởng lớn tinh mâu, lộ ra rất ngạc nhiên. các nàng đối với tuyển châu lưu ra cái kia gấp giấy màu thế ra không hiểu rõ, nhưng đã trải qua mạn gạ khư cảnh, lưu lại khắc sâu ấn tượng. quý vân gật gật đầu, lại giới thiệu một chút cái kia linh hư từ lai lịch. hoa linh quanh năm tại cảng đảo, đối với trong nước thuật đạo giới cũng không hiểu rõ, chúng chi hay là một cái phía quan phương phong tỏa tình báo nhiệm vụ. có thể nàng biết vạn hồn tiên là cái gì, cũng vẻ mặt nghiêm túc nói một câu, tà tu. từng quý vân ngữ khí không quá xác định dựa theo truyền thuyết, luyện chế vạn hồn viên thỏa thỏa tà tu không thể nghi ngờ. có thể thấy được qua hai lần, hắn luôn cảm giác lão đạo sĩ này cùng trong truyền thuyết không giống nhau lắm. nhưng lại tại hai người nói chuyện trời đất thời điểm, một bên quý hoài xuyên lại đột nhiên lẩm bẩm một câu, ừm, làm sao cảm giác lão đạo sĩ này khá quen. lời này vừa ra, quý vân cùng hoa linh khẽ mắt cùng nhau co lại. lão đầu tử nói nhìn qua mắt. quý vân bởi vì biết tam thúc lúc tuổi còn trẻ là quân đội cao tầng thân phận, hắn lời nói này nhìn qua mắt, hết lần này tới lần khác đối phương lại là một cái tà tu. có thể hay không, là định nhân cũng không biết thế nào, Quý Vân cảm thấy mình gần nhất đối với nguy cơ dự cảm là càng ngày càng chuẩn xác. Nghĩ kỹ chưa chắc linh, chương 174, chương 174, có thể nghĩ hỏng, tưởng tượng liền đến. Vừa suy nghĩ lóe lên, cảm thấy tam thúc cùng cái kia linh hư tử có thể là địch nhân, một giây sau, bọn hắn không thấy là, trên bầu trời tiên học bên trên một gia một trẻ đã phát hiện bọn hắn, cực tốc bay xuống tới. Chỉ nghe ngoài cửa sổ truyền đến một trận dị thường tiếng gió, Quý Vân bốn người lập tức liền cảm nhận được ngoài cửa sổ truyền đến một cỗ cực kỳ kinh khủng linh áp. Ngoài cửa sổ người kia cũng không có che giấu địch ý của mình. Còn mở miệng rêu cợt nói, "Quý Hoài Xuyên, đã lâu không gặp, làm sao lão bằng hữu tới, ngươi còn cất dấu trốn tránh. Cái này cũng không giống như ngươi cái tên này can đảm a." Bốn người đều biết bị phát hiện, còn muốn lấy có phải hay không có thể dựa vào cái này cục dị điều cao ốc tránh một chút. Nhưng mà bên người Quý Hoài Xuyên biểu lộ lại một chút nhìn không ra bị cái kia hùng hổ dọa người linh áp ảnh hưởng, ngược lại giống như là thấy được người quen, đứng lên. Hoa Linh muốn ngăn cản cũng không kịp, chỉ có thể kiên trì cũng đứng lên. Loại trình độ này cao thủ khóa chặt, chính cũng không có ý nghĩa. Quý Vân cũng đứng lên, chỉ ra hiệu Lộc Cửu vẫn như cũ trốn tránh vừa đứng lên đến, vừa vạn liền nhìn ngoài cửa sổ. hai đầu tiên hạc chính bay mẹ cánh. cái kia linh hư tử nhìn thấy quý hoài xuyên, cười lạnh một tiếng. quý hoài xuyên, đã lâu không gặp. hai mươi năm trước trận chiến kia, bần đạo nếu không phải hồn tiên hủy, ngươi muốn thắng ta, cũng không có dễ dàng như vậy. quý vân cùng hoa linh nghe chút cái này mở màn, thầm nghĩ trong lòng cứ ổn, hỏng, quả nhiên là đến trả thù. nhưng mà cái này vài nói còn chưa rất lời, cái kia cầm trong tay hồn viên lão đạo sĩ lại như mày, nhìn xem quý hoài xuyên mặt, sắc mặt rất là nghi hoặc. à, tu vi của ngươi đâu? ngươi lại nhập kỳ lần đâu? Quý hoài xuyên không nói chuyện, trong thần sắc có chút mở mị. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt lão đạo sĩ nhìn quấn mắt, nhưng lại chưa nhớ tới bất luận cái gì tương quan ký ức. Vẹn vẹn cái nhìn này, linh hư tử trên mặt cái kia khí thế hùng hổ dọa người liền tiêu tán, đã đoán được cái gì, ánh mắt lạnh lẽo, ngay cả ký ức đều bị xóa đi sao? Nói, hắn hừ lạnh một tiếng, "Hừ, quả nhiên. Đám kia dối trá ra hỏa cũng tiên kỵ các ngươi quý gia năng lực." Chậc trực, không nghĩ tới ngươi quý hoài xuyên năm đó vì bọn họ bán mạng, vậy mà cũng rơi như thế cái hạ trạng. Ha ha ha ha. Lão đạo sĩ này ngữ khí không chút nào che giấu đối với một ít người mỉa mai. Lúc đầu đụng phải 20 năm trước bắt chính mình bị kia đại nhật ký lân, Nghĩ đến nói chuyện cũ. Bây giờ nhìn lấy cái này lôi thôi phế vật bộ dáng, hắn đã triệt để không có hứng thú. Quý Vân cùng Hoa Linh cũng có chút không hiểu đâu, đều làm tốt quyết nhất tử chiến chuẩn bị. Lão đạo sĩ này làm sao cười vài tiếng? Vậy đến thế rào giặt linh áp liền thu liễm. Không chờ bọn hắn nghĩ rõ ràng xảy ra chuyện gì, Linh hư tử đã lại không xem thêm quý hoài xuyên một chút, ngược lại quay đầu liếc qua cách đó không xa còn tại kịch chiến chiến trường. Nói ra, ta đi đem khí vận kim liên mang tới. Một bên đầu Dương hấu Thiếu Niên nói một câu, làm phiền tiền bối. Nói, Tiên Hạc bên trên lao đạo sĩ, chân nhẹ nhàng điểm một cái, đã cơi gió mà đi. Xoay mặt, Quý Vân nhìn xem Tiên Hạc bên trên lữ tây, biểu lộ ngưng trọng, nhưng cũng kỳ quái đứng lên. Khoa chính quy coi là gia hỏa này đã bị tà vật phản vệ không kiểm soát, không nghĩ tới khoảng cách gần xem xét, hoàn toàn không có cảm nhận được bất luận cái gì mất khống chế linh áp, mà lại thần sắc hắn thanh minh, cũng nửa điểm không có không có ô nhiễm biến thành quỷ vật tà cùng lệ khí. Ánh mắt đối mặt trong đáy mắt, Quý Vân cũng phát hiện, gia hỏa này xác thực biến hóa rất lớn. Rõ ràng là 18 tuổi bên ngoài, có thể trong cặp con mắt kia trở bồn lại so trước đó linh hư tử càng sâu phàm phất có chủ nhìn rõ thế gian hết thảy cơ trí quý vân cũng phi thường tò mò trên người hắn đến cùng xảy ra chuyện gì đối phương không có động thủ ngược lại chủ động cười một tiếng chào hỏi quý vân đã lâu không gặp ngữ khí giống như là ở giữa bạn bè chào hỏi nhưng lại có sự khác biệt giống như là cách cực kỳ lâu gặp mặt bằng hữu quen thuộc vừa xa lạ dù sao cũng trở về tránh không được quý vân chưa tiếp hỏi lư tây ngươi không có chuyện gì chứ lư tây cười nói thẳng ra ý nghĩ của hắn ngươi có phải hay không lo lắng ta không kiểm soát Hắn tự hỏi tự trả lời, "Không, cũng không có." Quý Vân nghe hắn thần thái có chút đắn đo khó định, nhìn xem cũng không giống là mất khống chế dáng vẻ, làm sao cảm giác toàn bộ cũng thay đổi một người một dạng. Lư Tây cũng cười nói, "Ta cũng không nghĩ tới có thể đụng tới ngươi." Ngươi vẫn còn có chút thời gian, đi lên tâm sự." Quý Vân nhìn hắn một cái, không có cảm nhận được các ý, liền một ngụm đáp ứng, "Được." Vô luận trước mắt Lư Tây qua trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì, hắn hẳn là đều cùng đêm nay biến cố có quan hệ trực tiếp. Nhìn qua, đối phương tựa hồ cũng có muốn nói ý tứ, nghiêng đầu ra hiệu một chút bên người hoa Linh không cần lo lắng. Quý Vân nhảy lên một cái, rơi vào một cái khác tiên hạc trên lưng. Tiên hạc liền vô cánh bay lên, cũng không có rời xa, chỉ là cao bay chút, bay qua mái nhà, dạng này vừa vặn có thể xa xa nhìn thấy xa xa cái chiến. Quý Vân cũng nhìn sang, trong kết giới, trừ trước đó thấy qua quạ đen nam liêu hải, còn có linh hư tử, cuối cùng vị tiên là mặc đỏ trắng vu nữ phục thần đạo giáo vu nữ, nhưng thấy không rõ khuôn mặt. Bất quá so sánh trước mắt không hiểu thấu chiến đấu, Quý Vân càng hiếu kỳ đến cùng xảy ra chuyện gì. Lưu tây nhìn xem ba người tranh đoạt khí vận kim liên không che giấu chút nào mục đích của mình, chủ động mở miệng nói, vốn là không tính tới. Không nghĩ tới nơi này long mạch bệnh mà dự dụng một đóa khí vận kim liên, cũng để hai tên gia hỏa kia cứ đi, không bằng ta tới lấy, cũng thuận tiện ta có thể càng đúng chắc cảnh giới. Quý Vân nghe cái kia rõ ràng không phù hợp trong ấn tượng của hắn Lư Tây Qua ngữ khí, hơi nhíu mày, trực tiếp hỏi: "Đêm nay đến cùng chuyện gì xảy ra?" Lư Tây một mặt tùy ý ngữ khí, khái quát một câu, "Một đám mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được gia hỏa, muốn mượn dùng 15 tháng bảy quỷ môn mở rộng, để bách quỷ giả hành, đặt thành riêng phần mình mục đích náo cái tôi." Dừng lại một chút, hắn biết Quý Vân khẳng định nghe không rõ, giống như là tổ chức một chút ngôn ngữ còn nói thêm, sự tình muốn nói rõ ràng, còn phải từ 20 năm trước Đông Dương Âm Dương Sư ở trong nước bố cục, tưởng tượng là hai giáp trước giáp ngọ nằm một dạng đánh tắc đông đại quốc vận vận kéo dài tự thân khí vận nói lên. Một lần kia, phía quan phương cao tầng cùng dân gian thuật đạo cao thủ liên thủ thất bại trận kia âm lưu, cuối cùng do thiên sư phủ cao thủ đem thần đạo giáo quốc vận thần khí bách quỷ dạ hành đồ đều phong ấn tại bạch ngọc kinh lòng đất. Có thể những cái kia người Đông Dương tặc tâm bất tử, lại có một chút mặt khác nội bộ cùng ngoại bộ thế lực tham dự, hôm nay liền lại làm ra như thế một cái bạch quỷ dạ hành. Bọn hắn phá hết bạch ngọc kinh phong ấn giải phong món kia quốc vận thật khí, có ít người thừa cơ đem nước quấy đủ. Ân, đại khái chính là như thế một cái tình huống. Quý vân nghe đoạn văn này, nếu mày, giống như biết xảy ra chuyện gì, ngược lại nghi hoặc càng nhiều. Hắn nhìn về hướng nơi xa cái kia bù nữ, nói, cho nên, chuyện đêm nay là cái kia thần đạo giáo vu nữ làm. Vâng, lư tây gật gật đầu, lại bốn nắn một chút thuyết pháp này, nhưng nói chính xác, là thế lực khắp nơi đều biết đêm nay sẽ có như thế một trận bách quỷ giả hành, riêng phần mình đều có mưu đồ. Phía quan vương, thiên sư phụ, tán nhân liên minh, còn có khải kỳ hội vân vân. Ta biết, liền chí ít có lục phương thế lực lớn. Lúc nói lời này, trong mắt của hắn xuất hiện từng đầu dần dần rõ ràng tuyến người Đông Dương muốn cự quốc vận, thu hồi bách quỷ đồ, phía quan phương muốn mượn này thanh lý trong nước một chút nội ứng, quét sạch nội bộ trật tự. Thiên sư phủ bị chân nhân, kia muốn lịch tiếp nhập địa tiên cảnh, tán nhân liên minh có người muốn điểm thất tinh năng, khải kỳ hội những người ngoại quốc kia muốn đánh loạn Đông Đại phát triển, còn có một số nút trong bóng tối ra hỏa muốn nuôi quỷ triệu ở mình, cũng có người muốn trở ta mở tiên môn lấy được cơ duyên. Dù sao đều có mắt, vài phe thế lực cùng một chỗ thôi động, liền làm động tĩnh lớn như vậy. Quý Vân biết sự tình rất phức tạp, cũng không nghĩ tới sẽ như vậy phức tạp. Đồng thời hắn biểu cũng rất nghiêm túc, luôn cảm giác những đại thế lực kia cũng quá coi nhân mạng là trò đùa. Loại trình độ này, Linh Dị Giáng Lâm đã coi như là thiên hai, tử thương vô số. Hắn không hiểu chính là, nếu biết, vì cái gì còn để nó phát sinh rồi? Chỉ ít phía Quan phương hẳn là ngăn cản. Lư Tây cặp mắt kia càng ngày càng sâu thúi, tựa hồ xuyên thủng ý Vân ý nghĩ. Hắn cười nhẹ nói một câu: Đêm nay bách quỷ dạ hành là quỷ là tất nhiên sẽ phát sinh quả mà không phải nhân. Cái này xung đột cũng không phải chuyện gần nhất, mà là từ tiền những năm cuối liền xúc tích nhân quả. Vài phe thế lực đánh cờ trăm năm, vẫn tại đánh cờ. Nhân lực tại thiên đạo trước mặt rất nhỏ bé, có thể làm kỳ thật cũng không nhiều. Thiên đạo đại thế như hồng lưu, nhân lực có thể can thiệp không nhiều. Cho dù là phía quan vương, cũng chỉ là thuận thế mà làm, tận khả năng để kết quả chẳng phải họ thôi. Chương 175, Lưu Tiên mở thiên môn mà đi chương 175, Lưu Tiên mở thiên môn mà đi trăm năm nhân quả. Quý Vân nghe lời này, trong nháy mắt giống như là đọc được những cái kia tối nghĩa khó hiểu cổ đại tinh văn. Như dư hạ lời nói, trong màn gạ thế giới không phải lữ tây cảnh giới có thể vẽ ra tới. Mà dưới mắt, lời nói này cũng không giống là hắn có thể nói ra tới, càng giống là cái nào đó sống vô tận với nguyện, đem thiên đạo cùng nhân quả đều nhìn thấu triệt lao ra hỏa. dù sao cũng đối mặt, hắn trực tiếp hỏi, ngươi thật sự là lư tây? đương nhiên, vỏ dưa hấu thiếu niên lộ ra một cái dấu hiệu tính ngây thơ mỉm cười, chỉ là ánh mắt của hắn thâm thúy giống như là tinh hồng, để cho người ta xem không hiểu, nhìn không thấu. quý vân nghe lời nói này cũng cảm thấy có chút không hiểu quen thuộc, hỏi một câu, ngươi xem qua bách quỷ vật ngữ, làm sao đều cảm thấy loại này nhân quả luận ở đâu trong quyển sách gặp qua Lưu Tây không che giấu chút nào chính mình sùng bái, nói ra, đúng vậy, a ta là phó tiên sinh trung thực độc giả. Quý Vân trong nháy mắt nhẹ lời, quả nhiên là nhìn qua. Hắn ngáp lại, hỏi tò mò nhất vấn đề, cái kia trước đó khư cảnh là ta làm a? Lưu Tây hoàn toàn không có phủ nhận ý tứ, ngược lại cẩn thận giải thích hắn làm sao làm được. Hắn lấy ra một bản tử khí đằng đằng đằng đằng sách đóng chỉ, bìa sách bên trên liêu chai hai chữ lộ ra một câu phảng phất biết lấy hết thế gian quỷ quái về liền rượu, nói, đây là liêu trai trí dị nguyên thư bản thảo. Năm đó mẫu thân chi biến từ lao Phật ra trong lăng mộ trộm ra tới đặc cấp Quý vân nhìn xem cái này phong cách cổ xưa điển tịch, biểu lộ có chút khác thường, lại là một kiện đặc cấp tả vật. Giống như liên lụy đến đến cái kia mậu thân chi biến đồ vật, đều không đơn giản. Trước đó côn lôn thay cũng thế. Giống như những vật này đều có một ít đặc biệt liên lụy. Lư Tây cũng không có nói rõ chi tiết tà vật này lai lịch, mà là nói ra nó công dụng, dùng liêu trai biết quỷ, cũng là ta lưu ra những năm này nuôi âm linh trọng yếu nhất một trong các thủ đoạn. Truyền đến ta thế hệ này, ta không thích những cái kia chỉ đi lại ở trên văn tự cũ kỹ truyền mà, liền biết một chút chúng ta người trẻ tuổi càng ưa thích, lại càng dễ tiếp nhận cố sự cho nên mới có hào sắc bách quỷ lục cái này mà gạ quý vân nghe chút quẹt mắt có chút co lại thật đúng là không muốn bách quỷ lục là bản mới liêu trai mặc dù đều là chuyện ma nhưng hắn luôn cảm thấy cái này mạn gạ cùng truyền thống liêu trai không quá hòa hợp nhưng tưởng tượng giống như cũng không có gì không giống mới đồng thời hắn cũng sợ hãi thán phục cái này tây qua nao động cùng kỳ tư diệu tưởng sát dục cùng sợ hãi là nhân loại mãnh liệt nhất cảm xúc một trong cái này mạn gạ có thể dẫn động người tinh thần ba động cũng đã là tốt nhất bồi dưỡng âm thần thủ đoạn dừng lại một chút lư tây nói ra cả sự kiện tiền căn hậu quả. Vượn nhờ người Đông Dương dẫn phát bách bị dạ hành tiết lộ thiên thời hiện thực cùng khư giới trùng điệp địa lợi vừa vặn có linh hư tử tiền bối linh hồn bí pháp lời cùng ta liền đem mạn gà nội dung cụ hiện đến thế giới hiện thực cứ như vậy mọi người được chứng kiến khư cảnh trong kia chút cố sự cùng quỷ đằng sau liền sẽ trong thời gian cực ngắn hình thành tinh khiết tinh thần tín ngưỡng liêu trai cũng có thể tấn thăng làm tiên khí quý vân nghe hiểu lưu tây mọi người tiến vào khư cảnh đằng sau giống như là huyết cơ miêu yêu bình nữ mỹ la đằng hoa nữ quỷ tú nương những cái kia mạn nhân vật liền sẽ để mọi người nhìn thấy chân thực tồn tại liên giống với trước đó bọn hắn đi vụ minh sơn suối nước nóng bên trong chỉ phu nhân, liền cho người ta cảm giác là chân thật tồn tại. Quý vân sau khi đi ra, liền sẽ tin tưởng, thế giới này nhất định có chỉ phu nhân nó nhất định có thể thật sự là xuất hiện tại thế giới hiện thực. Quỷ quái âm thần chính là như vậy, một khi mọi người tin là thật bọn chúng liền sẽ thật xuất hiện. Lấy hào sắc bách quỷ lục bây giờ nổi tiếng, hội tụ ức vạn tín ngưỡng lực, bên trong nhân vật trong thời gian cực ngắn liền có thể trở thành rất cường đại âm thần. Liên thủ đoạn này so sánh, trước đó những âm dương sư kia tại Giang Hoa dùng truyền thuyết đô thị nuôi cái gì cụ chỉ xạ kệ ổn ạ có thể cao minh vô số lần. Nhưng Quý Vân đồng thời cũng cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, lưu Tây rốt cuộc muốn làm gì? Nuôi nhiều như vậy kinh khủng bị vật đi ra, vô luận có uy hiếp hay không, phía Quan Vương chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Chẳng lẽ hắn thật muốn lấy lực lượng một người, đối kháng toàn bộ phía Quan Vương? Huống chi đem nhiều người như vậy cuốn vào khứ cảnh, sẽ chết rất nhiều người. Đây cũng không phải là người bình thường sẽ làm. Có thể nghe cũng không phải tà vật không kiểm soát. quý Vân không hiểu, hơi nhướng mày, Hỏi, ngươi làm muốn nuôi quỷ? Lưu Tây lắc đầu, hai đầu lông mày treo đủ cười nhẹ nhõm, nuôi âm thần chỉ là quá trình thôi, không phải mục đích. Cho tới nơi này, Quý Vân rốt cục ý thức được trước đó loại kia rõ ràng nhận biết cũng rất cảm giác xa lạ là chuyện gì xảy ra mà, phản phất không phải cùng một người đang đối thoại, mà là tại một cái hoàn toàn không có cảm xúc thế nhân. Liên cung trước đó tại chợ đêm quậy sách cũng nhìn cái kia phó tiên sinh cảm giác rất tương tự, hắn cùng cái này thế giới thế tục đều có chút không hợp nhau. Quý Vân nhìn xem Lưu Tây thần thái, đã biết mình ý nghĩ các không đạt được, rướt khoát liền hỏi lên, thế nhưng là dạng này sẽ chết rất nhiều người cái này cùng hắn nhận biết bằng hữu tây qua căn bản không phải cùng là một người cái kia là một cái tài hoa hơn người mạn gạ cả cũng không phải sát nhân cuồng không phải vậy dư hạ cũng sẽ không cùng hắn trở thành bằng hữu vấn đề này hỏi ra lời đối thoại tạm dừng chỉ chút lát quý vân muốn cho là đối phương sẽ giải thích một chút lại hoặc là triệt để bại lộ linh hồn bị ô nhiễm một mặt nhưng mà lư tây nghe biểu lộ không có bao nhiêu biến hóa chỉ là lạnh nhạt hỏi một cái khiến người vô cùng ngoài ý muốn vấn đề hắn nhìn xem đối diện càng phát ra chiến đấu kịch liệt tựa hồ đang đang suy nghĩ cái gì dư quang liếc qua quý vân hỏi ngược lại, ngươi tại khư cảnh thời điểm sẽ để ý khư cảnh bên trong nhân vật trong vợ kịch tử vong sao? lời này vừa ra, rõ ràng là một cái rất đơn giản vấn đề, quý vân lại như bị xét đánh, biểu lộ cứ thế tại đương trường. bởi vì biết đạo khư cảnh bên trong người đều là đoán nghiệm đầu nguồn nguyên hóa ra tới, hắn làm sao lại để ý? nhưng mà lư tây tại mấu chốt này hỏi ra, liền để quý vân có loại thế giới quan phảng phất bị xung kích cảm giác. hắn biết đối phương muốn hỏi điều gì, cho nên mới cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. gia hỏa này có ý tứ là, lần này người chết mất đều không đáng nhấc lên, loại kia xem nhân mạng như chó dơm thái độ. Quý Vân là lý giải không được. Cái này tây qua, thật sự là thánh nhân. Lưu Tây tựa hồ đã biết hắn trả lời chắc chắn, lại lần nữa hỏi, nói một cách khác, ngươi làm sao xác định, chúng ta nguyên bản chỗ thế giới, không phải khư cảnh. Mà người ta, cũng không phải khư cảnh bên trong trong luân hồi người đâu. Lời này vừa ra, Quý Vân lập tức nghẹn lời. Hắn thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này, bởi vì quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nếu như không có tiến vào trước đó vụ Minh Sơn thang ốc khư cảnh, hắn sẽ vô cùng khẳng định nói, đây chính là thế giới chân thật, bọn hắn chân chân thật thật còn sống, là sống lấy người. Mà bây giờ Quý vân lại lâm vào một loại bản thân trong mâu thuẫn. Vụ Minh Sơn cư cảnh hết thảy đều vô cùng chân thật, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì mà khác hư cảnh sơ hở, thấy thế nào đều giống như một cái tiểu độc tiên ở mấy cái trong núi tu hành yêu quái. Chính là loại này hoàn mỹ lo dịp trước sau như một với bản thân mình, để Quý Vân dù là biết đó là cư cảnh, cũng vẫn như cũ cảm thấy các nàng giống như là chân thực còn sống sinh linh. lư Tây cười cười nói ra một cái khác để cho người ta suy nghĩ sâu xa triết lý chi vấn, trong mản gạ thế giới giống hay không là luân hồi đâu. Mỗi lần có người là xem, chính là thế giới trong tranh một lần luân hồi. Đọc như vậy người là cái gì đây? Tác giả đối với cái kia màn gạ thế giới lại là cái gì đâu? Quý Vân không đáp lại được, nhưng hắn nghe hiểu đối phương muốn biểu đạt cái gì, mà mỗi lần đi vào người đều giống như một lần nữa lật ra một quyển sách, không phải là đám yêu quái một lần luân hồi. Nhưng đối với cao vị thế giới người mà nói, lại không tại trong màn gạ trong luân hồi. Tác giả không phải liền là màn gạ thế giới tạo vật chủ. Như vậy, không gặp nữa, bọn hắn cái này cái gọi là thật sự là thế giới, cũng có một cái tạo vật chủ. Nghĩ như vậy, ngay cả Quý Vân chính mình cũng không tin tưởng được chắc. Lưu Tây nhìn xem Quý Vân trong mắt nghiêm trọng, trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười. Quý Vân ý thức được, đối phương tựa hồ cho mình chỉ dẫn ra một đầu cảnh giới cực cao tu sĩ mới có thể nhìn thấy vấn đề. Hắn khó nén trong lòng chân kinh, hỏi: "Cho nên, người hoài nghi chúng ta chỗ thế giới là hư giả?" Lưu Tây không có trả lời vấn đề này, chỉ là cười không nói, chầm ngâm một cái trước mắt, hắn mới dùng không gì sánh được thanh âm trầm thấp nói một tiếng: "Ta nhập địa tiên cảnh." Lấy cảnh giới, cao chi Quý Vân, hắn đứng tại cái gì độ cao giảng câu nói này? Quý Vân không biết hắn vì cái gì nói câu nói này, nhưng có thể tin tưởng cảm nhận được Đối phương cảnh giới đã cao đến chính mình xem không hiểu trình độ. Chương 175, chương 175, cái kia ánh mắt bên trong chết lặng, là một loại thần tính hoàn toàn áp chế nhân tính, phất Phật Thánh người đối xử lạnh nhạt nhìn chúng sinh đạm ạ. Thậm chí cao hơn, còn tại càng nhỏ càng cao. Đó là một loại tiên nhân nhìn phàm nhân, tiên phàm không thể cùng ngữ to lớn ngăn cách. Lư Tây tựa hồ muốn giữ lại cái gì, nghĩ nghĩ, vẫn là nói, mặc dù nói như vậy có chút tuyệt nhân tình. nhưng vô loại nguyên là có hay không có thể hiểu được. Tại ta cảnh giới bây giờ trong mắt, tuyệt đại bộ phận người, cũng chỉ là thiên đạo định số. Ngươi có thể đem thiên đạo hiểu thành một cái cực lớn khư cảnh oán niệm đầu vườn, mà trên thế giới hết thảy, bao quát nhân loại, cũng chỉ là hắn thôi diễn đi ra chúng sinh tướng thôi. Ta không cách nào cho ngươi miêu tả ta vừa rồi hỏi ngươi vấn đề đáp án. Nói ngươi cũng vô pháp lý giải. Tựa như ngươi không cách nào cho khư cảnh nhân loại bên trong giải thích cái gì là thật sự là thế giới, cái gì là khư cảnh. Đây là một loại đối với thiên đạo lý giải nhận biết bình thường. Cuối cùng, hắn trầm ngâm thật lâu, lúc này mới lại nói một câu, đây chính là thiên đạo. Lời này vừa ra, Uy Vân trật cảm thấy trong đầu có kinh lôi nổ vang. Mặc dù hắn không hiểu. Phàm phất thấy được trước mặt vỏ dưa hầu thiếu niên, thật thành trong truyền thuyết lĩnh ngộ tiên địa huyền bí địa tiên. Đó là một loại rất đột ngột cảm giác. Rõ ràng trước đây không lâu mới quen bằng hữu, còn có thể cùng một chỗ trò chuyện sắp tình mạng gạ kịch bản bằng hữu, làm sao lại thành tiên? Thế giới chân thật chủ đề đến đây chấm dứt. Phản phất chỉ là vì cho quý vân nguyên bản cố hữu thế giới quan mở ra một cái khe, hắn phải chăng có thể nhìn thấy cao hơn thế giới, còn phải đi ngộ? Ngươi có phải hay không rất ngạc nhiên ta đêm nay muốn làm gì? Hiện tại ta liền nói cho ngươi nghe. Lúc này Lư Tây cuốn lên tay áo, lộ ra một cái màu đen long văn ký nói kỳ thật có chút thuật đạo giới các lao tiền bối cũng tại đến thử mặt khác càng ổn thỏa biện pháp, tựa như là chúng ta táng bắt môn các tổ tiên như thế, nhưng ta không có thời gian. Quý Vân nghe câu này, ta không có thời gian trong lòng không hiểu cảm động lây, lại nhìn thấy cái này so với hắn trên tay cái kia so với chính mình còn đen hơn uất ký, rốt cuộc hiểu rõ lư tây cái này cao dọa người cảnh giới chuyện gì xảy ra, Nửa mệnh nguyên rượu mang đến cho hắn tiên phú, khả năng so quý Vân lấy được càng mạnh. Lư tây lại nói, ta không cách nào giải thích cho ngươi, ta bây giờ thấy cái gì chỉ có thể nói với ngươi, ta là từ con đường này đi ra, đường này có thể thông huyền. ta không có thời gian, nhưng cũng nghĩ cho thế gian này, lưu lại chút gì. Ta đem ta cản ngộ lưu tại trong mặt gạ. Hán chậm rãi thở dài một tiếng, nửa khí càng phát ra thâm trầm, kỳ thật đem linh dị khôi phục sự kiện cáo tri đại chúng. Hiện tại thời cơ cũng không xê xích gì nhiều, phía quan vương cũng là có bộ phận cao tầng ủng hộ. Bất quá thanh em phản đối lớn hơn, bởi vì có ít người tại quyền lực cao vị lâu, không nguyện ý đối mặt biến đổi cũng không xác định. Vừa vặn lần này bách quỷ gia hành, ác nhân này liền do để ta làm tốt. Mặc dù quá trình sẽ càng cấp tiến một chút, nhưng tóm lại là cho thế nhân lưu lại một đường phi thăng cơ hội. Những lao cổ đồng kia bọn họ thiết mệnh, liền do ta mở ra cái này tuyệt địa thiên thông tốt. Lời này vừa ra, Quý Vân trong lòng chất vấn lập tức quét sạch sành sành, nhìn lại cái này đầu dưa hầu thiếu niên nổi lòng tôn kính. Mà nghe nói như thế, hắn mơ hồ minh bạch Lư Tây muốn làm gì. Lư Tây phản phất trước khi phi thăng cho thế nhân lưu lại cảm lộ, cuối cùng nhìn thoáng qua Quý Vân, chậm rãi mà nói, "Thương chu đằng sau, tiên lộ đã tuyệt, phàm nhân không gặp lại cô luôn." Hậu thế mặc dù có người phi thăng, cũng phần lớn là địa tiên chi lưu ít có chân chính nhìn thấy thiên đạo huyền bí người. Nói đến đây, ngữ khí của hắn đối với tiên nhân cũng đều là ngang hàng lời tiên bố. Cảnh giới của hắn đã có thể nhìn thấy cổ chi tiên nhân thấy, liền nói ra, phá vọng ngân khư, tức gặp côn luôn đây là người quý gia lao tổ quý huyền hoàng tử trong ngân khư đi tới lưu lại chỉ dẫn. Đây cũng là đám thế hệ trước ngậm miệng không nói mậu thân chi biến bí mật lớn nhất, chỉ vì thiên cơ bất khả lộ, chưa từng nói ra thôi. đã từng các tổ tiên không dám nhắc tới cùng. Cảnh giới của hắn hôm nay, nhưng cũng có thể nói lên một hai. ngay vậy quý vân con ngươi kề chấn, tâm thần bị trước mắt Lưu Tây trên thân quanh quẩn lượn lờ tiên khí gắt gao hấp dẫn. hắn như đại đạo thanh âm trở về bên hai, thật lâu không dứt. chính lúc này, cách đó không xa Lão đạo sĩ đã cầm một đóa hoa sen vàng đạm không mà tới. hoa sen tia tung bay giữa không trung, bị một cái hạt giấy ngậm ở trong miệng. cùng lúc đó Lưu Tây khí thế trên người liên tục tăng lên, thẳng sâu tiêu tiêu. hắn hai mắt hơi khép, giống như tự nói, lại như tuyên cáo thiên địa, hôm nay ta liền liền đi nhìn xem thế giới này tu sĩ có thể hay không gặp lại cô luôn. lời còn chưa dứt trong tay hắn quyển kia liêu trai bỗng nhiên bộc phát ra vô lượng tật quang, huy hoàng nhưng không thể nhìn thẳng. nó đóng chặt mí mắt dưới, lại chậm rãi chạy xuống hai hàng huyết lệ. Mới đầu màu đỏ tươi chói mắt, thoáng qua lại hóa thành dung kim giống như sáng chói, tựa như chạy xuôi thần thánh đạo vận sơn vàng. hắn lấy này đôi chất chứa thiên địa trí lý mắt vàng liếc nhìn vùng thiên địa này, trong miệng chậm rãi phun ra mấy chữ chân ngôn: ta nhập thiên thiên cảnh. Vâng anh. trong chốc lát, thiên địa biến sắc, vô cùng vô tận trí âm chi khí từ bát phương hư không trào lên hội tụ, như vạn xuyên vĩ hải đều chạy ngược nhập lư tây thể nội. Quân người hắn ký cơ phồng lên, áo bào bay phất phới, phản phất thành vùng thiên địa này duy nhất trung tâm. lư tây không nhìn nữa quý vân một chút, dưới chân điểm nhẹ cái kia hàm sen hạt giấy, bước ra một bước, thân hình lây nhẹ, người đã như như tuấn di xuất hiện tại ngàn trượng bên ngoài. rõ ràng là xúc địa thành tuấn thần thông. hắn vất tay lấy ra một chi bút lông, phản phất lấy bầu trời vẽ tranh, một bút vẽ xuống. một bút này, vừa đại đạo chân ý, mang theo phá giới thần uy, đầu bút lông những nơi đi qua, không gian như l bố giống như bị ngang nhiên xé rách. cách đó không xa, một tòa nguy nga cổ lão, tản ra tuyên cổ bên mông khí tức cửa lớn. Âm vang mở rộng, một bút này, thiên môn mở rộng. Trong vết nước hư không kia, một mảnh nào ảnh giống như hư ảnh thình lình xuất hiện ở trước mắt. Ân hư, hay là côn lôn. Quý Vân nhìn xem vùng công trình kiến trúc kia hư ảnh, phản phất cảm giác giống như là khư cảnh bị người phá vỡ một đầu lỗ hồng, thấy được phía ngoài thế giới chân thật. Lại hoặc là, đó là trong truyền thuyết thiên cung tiên giới. Đó là một loại lật đổ thế giới nhận biết to lớn tâm linh sung kích. Nhưng vừa nhìn thoáng qua, Quý Vân đại não giống như là không thể nào tiếp thu được con mắt nhìn thấy hình ảnh, trong nháy mắt có loại hỗn loạn muốn hôn mê cảm giác. Lưu Tây không do dự, một bút vẽ ra, dưới chân xuất hiện lần nữa một đoàn tiên vân, chân hắn dẫm tường vân, hướng phía Thiên Môn tiêu bên trong chậm rãi đi đến. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Quý Vân trong đầu toát ra một cái chỉ ở trong truyền thuyết từ ngữ, phi thăng. Chính mình nhận biết cái kia đầu dưa hấu, vậy mà phi thăng, tựa như ảo động, rung động như nước thủy triều, sóng sau cao hơn sóng trước, trên bầu trời dị tượng thật lâu không dứt. Cái kia tiên cảnh trong cái khe từ đó chút xuống ra hào quang cùng đạo vận cuồn cuộn không dứt, phàm trần có bản chất khác nhau tại màu xanh là ánh trăng tràn ngập trên bầu trời sen lẫn thành một mảnh bao phủ cả tòa thành trì thần thánh màn sáng mỗi một lần lấp lóe đều dẫn động thiên địa pháp tắc cùng cộng hưởng theo phát ra trầm thấp mà hùng vĩ đạo âm vang vọng hoa vũ quý vân không biết mình xem hiểu cái gì nhưng trong đầu một ít nhận biết tựa hồ bị đánh mỡ giờ khắc này hắn mới hiểu được cái kia vòm dưa hấu thiếu niên từ đầu đến cuối đều không có để ý cái gì người lửa ta gạt đấu tranh tầm mắt của hắn ở trên trời không chỉ là quý vân chấn kinh đến tận đỉnh cách đó không xa kia đạo bảo bay phát phối linh hư tử cũng đầy mặt phức tạp cảm khái không thôi quá to tốt một cái lấy bút mở thiên môn, thật là lớn khí phách, thật là lớn hoành nguyện. Ha ha ha ha, thấu quái, thấu quái. Sau ngày hôm nay, cái này thuật đạo giới, tất có người tuyển châu lư ra một chỗ cắm rủi. Lư tiên tên sẽ chiếu sáng bạc cổ. Nói xong, ngửa mặt lên trời cười to. Linh hư tử cảnh giới này so quý vân có thể nhìn thấy càng nhiều, chính là loại kia dòm ngó cái này mở thiên môn hành động bí đại. vậy mà để hắn tại trong lao mục khổ tu 20 năm đều chưa từng bước qua cảnh giới có dao động. Không chỉ là cái này linh hư tử. Cách đó không xa trước đó còn tại náo giận bị người đoạt khí vận kim liên cái kia đại xa ma cùng cùng nữ, cũng trợn mắt hốt mồm. Nhìn lên trong bầu trời cái kia bước trên mây mà đi tiến ảnh, hai người trong mắt cũng khó khăn che đậy chấn kinh cùng run rẩy. Chương 176, Điểm Thất Tinh đăng đại nhân vật chương 176, Điểm Thất Tinh đăng đại nhân vật còn tưởng rằng tuyển Châu lưu gia muốn rơi vào ma đạo. Không có lại là muốn phá tuyệt địa thiên thông coi là thật hảo phách lực a. Lấy sách nhập đạo, lấy bút làm kiếm, chẳng phá hư không, thẳng gõ tiên môn. Đáng tiếc khí cơ đoạt tuyệt, mạnh nhập tiên môn vậy. Không chống được bao lâu, lại không chống được bao lâu cũng là thiên tiên, thiên sư phủ vị kiếp kiếm thiên sư lưu vân chân nhân còn tại chém yêu lực kiếp muốn nhập địa tiên, vị tiêu lư tiên đã nhập thiên tiên cảnh, chậm chậm, quả nhiên là trân trọng, quốc vận phù hộ thiên sư phủ, vậy mà không sánh bằng một cái dân gian thế tục thuận đạo thế gia, lấy bách quỷ viết ra thiên đạo huyền bí, mặc dù lấy bảng môn chi pháp thông huyền, cái này căn cốt ngộ tính cũng kinh người a, cùng cái này lư gia lưu tiên so sánh, chúng ta những lao cốt đầu này, thật đúng là hư sống như thế cao tuổi rồi, lần này mở thiên môn, linh khí khôi phục đã thành kết cục đã định, một ít gia hỏa muốn giàu giếm, đều không dối gạt được. Đáng tiếc cách quá xa, bỏ qua tiên duyên này, a nếu không phạm là có thể được một lời phi nữ, liền có thể có thể là lĩnh hội thiên đạo đại cơ duyên. Trong bầu trời đêm cái kia tựa như ảo ảnh đồng dạng tiên cảnh hư ảnh, không chỉ là quang điện lộ trên con đường này quý vân mấy người có thể nhìn thấy, toàn bộ giang hoa thị hơn phân nửa chủ thành đều có thể nhìn thấy. Người bình thường có lẽ không biết xảy ra chuyện gì, nhưng những cái kia đứng lần này, Bách Quỷ Dạ hành sự kiện tầm cao nhất các đại nhân vật, lại biết xảy ra chuyện gì. Từ trước đó hào sắc Bách Quỷ lục bạo hỏa thời điểm, cục dị điều cao tầng kỳ thật liền đã chú ý tới. vốn cho rằng là Tuyền Châu người lưu ra muốn nuôi quỷ nhưng nhìn lấy khoản này mở thiên môn một màn mới biết được sao mà nhỏ hẹp cái kia một đám đỉnh cấp siêu phàm bọn họ nhìn xem trong bầu trời đêm kỳ cảnh hoặc phân chấn hoặc chờ mong hoặc chờ mặc đáng người bách tướng một bên khác quang điện lộ cục dị điều tám điểm cục trước lầu bầu trời trung thiên môn khép kín đằng sau lưu lại một đạo phảng vất cực quang chói lọi dài lỗ màu quý vân vẫn như cũ ngồi tại trên hạt giấy nhìn xem qua ngày kia suy nghĩ lâm vào một loại hỗn độn trạng thái khi người bắt đầu suy nghĩ thế giới này là có hay không thật thời điểm người liền đã nhìn thấy thiên đạo Quý Vân trong đầu lặp đi lặp lại quanh quẩn trước đó Lưu Tây nói với hắn những lời kia, hắn cảm giác giống như là trong hắc ám có người ở phía xa tự mình châm một chiếc đèn, nhưng bởi vì quá xa không có chiếu sáng đường dưới chân, lại soi sáng ra một cái phương hướng. Nếu như không cách nào nhìn thấy thiên đạo huyền bí, cho dù là ung dung trăm tuổi, cũng bất quá thiên đạo diễn hóa xuất chúng sinh tướng. Sáng sớm nghe đạo, buổi chiều chết cũng được. Bên hai đại đạo đáp lại, quanh quẩn không dứt. Quý Vân biết Lưu Tây cho mình chỉ điểm một chút rất cao thâm độ bật hắn cảnh giới bây giờ còn không thể xem hiểu. Hắn đắm chìm tại loại kia hún hún đột đột lĩnh ngộ trong trạng thái cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên bên thai nghe được xa xa chuyển đến chiến đấu âm thanh. Quý Vân ánh mắt lúc này mới tập trung, nhìn thấy xa xa trên đường phố, một chi hỏa lực cường đại khổng lồ đội xe chính một đường quét sạch lấy trên đường phố bị bật, hướng phía quang điện lộ bên này lại tới. Như ở trong ngục mới tỉnh, dưới thân hạt giấy cũng đột nhiên liền bắt đầu cháy rừng rực. Quý Vân thân thể đột nhiên hạ xuống. Bây giờ tại gần 20 tầng lầu cao độ bên trên, thế xuống khả năng quan không chết, nhưng cũng tuyệt không dễ chịu. Cơ hồ bản năng, Quý Vân tại vật rơi tự do bên trong xúc khí rất mạnh, đã không đùng đùng hai tiếng, liền đã ngừng lại hạ xuống xu thế. Đồng thời nhìn xem bên cửa sổ mặt mũi tràn đầy lo lắng Hoa Linh cùng Lộc Cửu hai người, hắn lần nữa tâm niệm vừa động, đạp không mà đi. Cái này rất mạnh, vậy mà liên tiếp đạp 6 7 bước. A, khí công cảnh giới đề cao. Quý Vân rơi vào cửa sổ thời điểm, chính mình cũng thật bất ngờ. Rõ ràng trước đó phải dùng hết khí lực mới có thể giữa không trung đạp vào hai bước, hiện tại chỉ dùng 3 4 phân. Cho nên rất nhẹ nhàng để nguyên bản chỉ có thể đạp không hai, ba bước khí, lập tức bước ra sáu bước nữa. Hoa Linh nhìn xem hắn rơi vào cửa sổ, lúc này mới thở dài một hơi. Đồng thời nàng trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng dị sắc, hỏi Ngươi bắt tiền đột phá. Tựa như là Quý Vân cũng không biết chính mình làm sao đột nhiên cảnh giới liền cao một mảng lớn. Nghĩ đến có thể là trước đó đắm chìm tại loại kia trong trạng thái đốn nộ, hiểu một chút đồ vật mới. Cảm nộ loại vật này rất khó miêu tả mình rốt cuộc tăng lên bao nhiêu, hắn cũng không xác định đến cùng lĩnh ngộ một vài thứ. Ngẫm lại hắn lại hỏi Hoa Linh tỷ, ta vừa rồi tại trên hạc giấy chờ đợi bao lâu? Hoa Linh nói, sắp đến một giờ. lâu như vậy, Quý Vân cũng hơi có vẻ ngoài ý muốn, luôn cảm giác chính là hàn viên vài câu thời gian. Hoa Linh sớm đã thành thói quen Quý Vân vừa nhập định liền cái gì không biết tình huống nàng càng khiếp sợ hơn chính là khác, đó là hỏa giấy. a, ta còn tưởng rằng là thiên hạ. quý vân giới thiệu nói, ừm. tuyển châu lư ra gấp giấy màu hỏa giấy. hoa linh nghe cũng khó nén kinh ngạc, nhìn thấy một màn quá mức để cho người ta rung động. nếu như không phải trên bầu trời miễn thải chùm sáng bất cồn, để cho người ta cảm thấy giống như là ảo giác đồng đạo. nàng cũng chưa tiếp hỏi, trước đó đó là thế nào? nghe vậy, quý vân thần sắc cũng thất tạng, nói một câu, lư tây phá tuyệt địa thiên thông, phi thăng. lời này vừa ra, hoa linh đã sớm trợn mắt thốt mồm, a, trên đời này thật có tiên giới còn có người kia là bát cảnh thiên tiên cho dù là chính mắt thấy nàng vẫn còn có chút không thể tin được cái kia hát mạng tác giả lại là tiên nhân một bên lộc cửu cũng đồng dạng giật mình cũng thôi Ừm, ta cũng không biết làm như thế nào giải thích dù sao chính là các ngươi nhìn thấy dạng này quý vân cũng không biết nói thế nào bởi vì cho dù là lưu tây chính mình cũng không xác định chính mình mở tiên môn đằng sau đến cùng là nơi nào chỉ nói một câu phá vọng ngân hư tức gặp cô luôn nhìn xem là muốn đi chứng thực một ít chuyện mà lại lời này tựa hồ hay là quý vân tổ ra gia quý huyền hoàng lưu lại và lại, lưu tây cảnh giới cũng không phải trên ý nghĩa truyền thống tiên nhân, mà là đi bảng môn cưỡng ép cất cao đến thiên, tiên tiến cảnh, là lấy liêu trai thu thập tinh thần tín ngưỡng trở thành bàn đạm, nhìn thấy tiên đạo huyền bí, xem như đi âm thần tu quỷ tiên tiên môn đường đi. cảnh giới cao, thân thể xa xa không có đạt tới. quý vân chỉ biết là hắn thấy được tiên đạo huyền bí, lại không cách nào lý giải cảnh giới kia đến cùng cao bao nhiêu. không làm đến nhiều giao lưu, cách đó không xa ô tô tiếng quanh minh cùng súng ống chiến đấu động tĩnh đã chuyển tới. quý vân nói một câu, bên kia có người đến, ta thấy được cục dị đều cùng các ngươi tổ chức ít người. Hoa Linh nghe cũng thở dài một hơi, xem ra là đại bộ đội đến đây. Bên này động tĩnh lớn như vậy, phía quan phương tới xem xét cũng bình thường. Hiện tại đại bộ đội tới, mảnh khu ngã tư này cũng chân chính an toàn. Nhưng mà để bọn hắn ngoại ý muốn chính là, người tới đúng là phía quan phương người, lại không phải lấy phía quan phương đội cứu viện danh nghĩa tới. Đội xe còn chưa tới, trước đó một mực tại trên lầu liên hệ ngoại giới trần đội trưởng cũng đội vàng đi xuống. Hắn vừa đưa ra liền nhìn xem Hoa Linh, mặt mũi tràn đầy xin lỗi nói, "Hoa Linh đội trưởng, tổng cục bên kia nói là có cái nhân vật trọng yếu tới, muốn lâm thời tiếp quản phân cục cao Úc. Cho nên muốn thanh tràng. Hoa Linh nghe cũng hơi nhíu mày, thanh tràng. đại nhân vật gì? Quý Vân cũng nghe minh bạch, đây là muốn đem bọn hắn những người không liên quan này viên thanh lý ra ngoài, đem dãy cao ốc này cho đại nhân vật kia. Bọn hắn cũng tò mò, người nào tới sẽ muốn lớn như vậy phô trương? Chân đội trưởng cũng một mặt khổ sở nói, ta cũng không biết, vất quá mới vừa rồi cùng ta thông tin phát ra mệnh lệnh chính là 12 kỳ lân tổ 11 đội đội trưởng 3 kỳ lân diêm la. Nghe vậy, Hoa Linh khó nén kinh ngạc, kỳ lân tổ cũng tới. Cưng. Chân đội trưởng biểu lộ rất là phức tạp, thúc giục nói, nếu như có thể ta nghĩ chúng ta hay làm mau chóng xuống lầu, để tránh sinh ra hiểu lầm gì đó. được. Hoa Linh nhìn Quý Vân một chút, cũng không nhiều lời. Giang Hoa thị người đứng đầu tới, đều khó có khả năng có kỳ lân tổ hộ tống. dạng này xem xét, chỉ có thể là trung hải một ít chân chính đại nhân vật. bọn hắn cũng lý giải dạng này thanh trạng. không nhiều lời, bốn người cùng Trần đội trưởng mấy người dưới đường đi xuống lầu dưới. rất nhanh, ba chiếc màu đen đi lấy gần như trôi đi tốc độ lái vào bãi đỗ xe. xe còn không có dừng hẳn, mười cái mặc trang màu đen liền dơ thương nhanh chóng xuống xe. Quý Vân nhìn xem mười mấy khẩu súng chỉ vào đầu, cảm giác không tốt lắm. Nhìn cái này cao định Âu phục, cũng không phải cái gì phổ thông đặc chiến đội viên, mà là tổ chức ít cao cấp đặc công. Xuống xe 13 người, sáu cái cấp B, bốn cái A3 cấp, còn có ba cái so Hoa Linh chức vụ đều cao. Đây vẫn chỉ là lúc đầu mở đường đặc công, có thể nghĩ phía sau trận thế nên cỡ nào dò người. Hoa Linh bị đồng sự giơ thương chỉ vào đầu, cũng hơi nhíu mày. Mặc dù không phải cùng một cái bộ môn, nhưng cũng có mấy khuôn mặt quen thuộc. Bất quá đối phương cũng không có bởi vì nhận biết mà buông lòng cảnh giác, vẫn như cũ lấy ra dụng cụ. Giám sát một chút bọn hắn phải chẳng có thể sẽ bị quỷ vận phụ thân, quét hình bộ mặt xác minh thân phận. Quý Vân một đám người cứ như vậy giống như là nhân viên khả nghi một dạng đường đấy, nhìn xem lại tiến đến bảy, tám chiếc xe. Chư 176, chư 176, trên xe đi xuống một đám nhân sĩ chuyên nghiệp không chỉ là tổ chức ít, còn có cục gì điều. Đều là nhân sĩ chuyên nghiệp, bọn hắn mỗi người quản lý chức vụ của mình, có đi trong lâu loại bỏ nguy hiểm, có bắt đầu đứng gác. Rất nhanh, các nơi mấu chốt giao lộ đều xếp đặt chằng đặc, mái nhà điểm cao liền nhấc lên xuống ngắm. Quý Vân cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại này qua trường vô trường trong lòng cũng suy đoán, rốt cuộc là ai mới có thể để tổ chức ít cùng cục dị điều hai cái đặc thù tổ chức ra mặt bảo hộ. trước đó nghĩ đến là quân chính yêu viên, hiện tại xem ra không phải. nếu như là trung hải tới, chắc chắn sẽ không để cảnh ngoại tổ chức ít tham dự hoạch tâm công tác bảo an. chờ chỉ chốc lát, rốt cục xác minh xong thân phận, một cái a hai đặc công cho hoa linh chào một cái, cảm tạ phối hợp chúng ta làm việc, xin mời đi trên xe chờ đợi. quý vân mấy người rốt cục ngay cả đất trống cũng không thể đứng, bị một đám người dẫn tới bên ngoài đường cái bên ngoài khoảng cách an toàn, ngồi ở trên xe. chờ chỉ chốc lát mới nhìn cái kia đoàn xe thật dài lái tới, đó là mấy chiếc xe bải treo màu đen bảng số chống đạn lao vụt trực tiếp liền lái vào cục dị điều tám cục bãi đỗ xe. Ngồi ở trong xe, Quý Vân thấy được ngoài cửa sổ đội xe, khó tránh khỏi hiếu kỳ, đến cùng là vị nào đại nhân vật lớn như vậy phô trương. Mặc dù không thấy được người, Hoa Linh đối với biển số xe cái gì rất mất cảm, giới thiệu nói, không phải chỉ đã tới một vị kỳ lân đội trưởng. Đội xe kia chiếc thứ hai là sở thu nhận bên kia cấp S đặc công với xe, cấp S đặc công cũng tới. Quý Vân càng Hiếu kỳ là ai, loại này trung ngoại liên hợp bảo an đội. Ai có thể có mặt mũi lớn như vậy? Đổi lại người khác khả năng thật đúng là không biết là ai. Hoa Linh liếc qua cái tia rõ ràng là không vận tới xe chống đạn, nói ra, hẳn là cảng đảo người Nam Gia. Nam Gia. Lời nói này, quý Vân trong nháy mắt minh bạch, tự nói một tiếng, khó trách, cái họ này vốn cũng không thấy nhiều, mà lại là cảng đảo bên kia, chỉ có thể là Châu Á bảng phú hào xếp hạng trước mấy vị cái tiên họ Nam Đại gia tộc. Đó là một cái tại quốc tế quân chính, kinh tế, giáo dục từng cái lĩnh vực đều có lực ảnh hưởng cực lớn gia tộc cự phách. Đối với trong nước phát triển kinh tế cũng có cống hiến to lớn có cái này bảo an ngãi ngộ, cũng đương nhiên. bất quá nam gia đại nhân vật chạy thế nào giang hoa tới, còn hết lần này tới lần khác là mấu chốt này, quý vân cũng có chút nghi hoặc. hoa linh không nhiều lời, nghề nghiệp của nàng thân phận không thích hợp đàm luận những thứ này. mấy người lại tiếp tục dạng này chờ lấy, bởi vì bọn họ là trước đó lưu tây phi thăng sự kiện người chứng kiến, hay là khí vận kim liên sự kiện người trong cuộc, cần phối hợp làm một chút hỏi thăm ghi chép. quý vân thân phận cục dị điều bên kia sẽ biểu hiện giữ bí mật hồ sơ, cho nên thật cũng không nhiều phiền phức. lục cửu chính là một cái bình thường sinh viên, cũng rất dễ dàng liền thông qua được thẩm tra chỉ là tam thúc có hơi phiền thoái, thân phận của hắn chính là một cái người bình thường, bất quá bởi vì ở môn nạn nguyên nhân bị hỏi nhiều một chút. mà hoa linh bởi vì tìm được đại bộ đội, không thể lại nhàn rỗi, bị triệu hồi đi hiệp trợ phối hợp phòng ngự. quý vân mấy người không biết là cái kia xa hoa đội xe tiến vào 8 điểm cục đằng sau, trên một chiếc xe lăn che kín tấm thảm lao nhân bị một đám người đẩy lên lầu, ở tại cao ốc bảo an kín đáo 401 linh một trong phòng. trong phòng tại lao nhân tiến đến trước đó, liền đã sắp các loại trên thế giới cấp cao nhất chữa bệnh kỳ giới. đợi đến lao nhân lên giường, mấy cái tóc vàng mắt xanh ngoại quốc chuyên nghiệp chữa bệnh đoàn đội ước định đằng sau. Những người khác lúc này mới rời đi. Trong phòng, lưu lại trên giường tóc tia hoa dâm, ánh mắt lại phi thường sắc bén lão nhân, còn có một cái mang theo kính mắt trung niên quản ra. Trên giường lão nhân không phải người khác, chính là Bảng phú hào bên trên quanh năm lộ mặt cảng đảo Nam gia gia chủ, Nam Diệu tổ. Người bên ngoài sau khi đi, quản gia cũng trong phòng một cái nhìn như sâu bình thường màu nâu gỗ thật tủ hồ sơ bên trong, lấy ra một chiếc cổ xương ngọn đèn, bày ra tại đầu giường vị trí. Chớ xem thường ngăn tủ này, rõ ràng là quý ít hi hữu vật phong camet 135, bóng ma bản thờ. Một tiện tại phương Tây trong truyền thuyết có thể cầm tù thần minh ngăn tủ, mà khắp nơi nơi này, nó chỉ là một cái ngăn tủ, dùng để chở một ngọn đèn dầu. đây là một chiếc cổ xưa đồng ngọn đèn, đèn chui bên trên khắc có bảy viên hợp thành một đường tinh đấu đồ án. cho dù là mới từ trong ngăn tủ lấy ra, bắc đèn thương tiêu đốt lên bằng kia đầu ngọn lửa cũng không có dơ tác. nếu như là thuật đạo nhân sĩ ở chỗ này, có thể nhìn thấy ngọn đèn kia phảng phất thiêu đốt không phải dầu thắp, mà là nhân mạng số. người phải chết càng nhiều, ngọn lửa này liền càng thịnh ngọn đèn này không phải vật gì khác, chính là trước đó tán nhân liên minh tại trong quỷ thị bán đấu giá trận kia đặt cấp tà vật, thất tinh căng. Người bên ngoài không biết là tán nhân liên minh bên trong mấy cái lớn nhất tán nhân công hội một trong vương phủ phía sau kim chủ chính là Cảng Đạo Nam gia. Nam gia có được lượng lớn tài phú cùng nhân mạch tài nguyên, cũng làm cho bọn hắn tại 20 năm trước linh khí vừa khôi phục thời điểm liền chiếm trước tiên cơ thu mua đại lượng tán mát dân gian đồ cổ tạp vật, cũng thừa cơ bồi dưỡng được chính mình siêu phàm thế lực. Sắp xếp cẩn thận ngọn đèn, quản gia nói một câu, lao gia, mượn nhờ tiên khí này cùng trong địa mạch long khí, đầy đủ để thất tinh đăng hoàn toàn lên." Mặc vào lao nhân lập qua, gật đầu, "Hiện thế đầy đủ sao?" Quản gia nói một câu, Bên kia an bài người ngay tại Triệu Hoán Âm Minh, chỉ cần quỷ môn quan không đóng, Giang Hoa Nhân khẩu số lượng hoàn toàn đầy đủ chi đèn một mực không tắt. Nói, hắn lại nhắc nhở một câu, bất quá lao ra, điểm Thất Tinh đang là hướng lên trời xuống tạm bợ, trả lại xem thiên mệnh. Hiện tại trận pháp đã thành, còn phải đợi thiên vận. Mặc dù có kỳ lần tổ cùng sở thu nhận bên kia cao thủ, nhưng cái này bách Quỷ giả hành, cũng có thể sẽ có tình huống khác mục bên kia. Theo tin tức đáng tin nói, cũng Nhật thân. Lao nhân ra hiệu tự mình biết, còn nói thêm, "Ừm, liên lạc một chút trung hải bên kia, để bọn hắn lại điều một chút cục dị điều cao cấp đặt công hộ vệ tới." Khải Kỳ hội bên kia cũng câu thông một chút, điều tạm mấy cái cấp s đặc công tới. Quản gia mang một ít gật đầu, vâng, lão gia. đang nói hắn, quản gia đột nhiên giống như là cảm ứng được cái gì, nói ra, lão gia, liêu đại nhân bên kia có tin thần. Lão nhân gật gật đầu. Quản gia thấy thế cầm trong tay ra một tấm lá bừa trong tay thiếu đốt, xoay mặt một mực hồng nhan quả đen liền thông linh xuất hiện ở trong phòng. Quả đen cặp kia quỷ dị mắt đỏ nhìn xem trên giường lão nhân, vậy mà lộ ra mười phần cung kính thần thái. ân cần thăm hỏi nói, thân vương đại nhân. Lão nhân nghe chút giọng điệu này, biểu lộ liền không tốt lắm, liêu hải. Người bên này giống như ra một chút tình hoa A. Qua đen ngữ khí khó nén hổ thẹn, báo cáo, đại nhân, thuộc hạ hành sự bất lực, khí vận kim liên bị người cấp đi. Trên giường lão nhân nghe, biểu lộ cũng không có nhiều biến hóa. Khí vận kim liên vốn là trong kế hoạch hậu tuyển một chồng, dù là không có nắm bắt tới tay, cũng không ảnh hưởng đại cục. Hắn lại hỏi một câu, hoán hồn châu đâu? Qua đen nói, đã cầm tới. Lão giả đấy mắt chán tàn khốc lúc này mới thu liễm, lại nói, ta vinh gì thì thể đâu. Toa Long tỉnh trong Tiên Long Cách cách tư liệu lịch sử cũng không từng ghi chép tín danh, nhưng hắn lại biết đó là năm đó Lão Phật gia đến Giang Hoa mang tới ngũ cách cách minh linh. Quả đen trên mặt lộ ra một vòng khó xử, đáp lại một câu: Bởi vì một chút ngoài ý muốn. Bị người quý gia phong ấn. Nói, hắn đội vàng bổ cứu nói, bất quá ta sẽ mau chóng nghĩ biện pháp đem người giải quyết hết. Lao nhân nghe nhỉ non một câu, lại là người quý gia à? Họ quý thật sự là âm hồn bất tán à? Hai mươi năm trước làm hỏng đại sự của ta, lại còn không chết hết. Hắn lại nói, ngươi đã bại lộ, cũng đừng có lại hiện thân nữa. Sự tình ta sẽ xử lý. Quả đen không dám nhiều lời, cung tính nói là, thân vương đại nhân, đảo mắt, thông linh thuật giải phóng, quả đen tán loạn tại chỗ. Lão nhân nằm ở trên giường, hai đầu lông mày lộ ra trầm tư suy nghĩ, ngưng trọng thân sắc. Thất tinh đăng đã nhóm lửa, hắn hiện tại làm bất luận cái gì lựa chọn, đều có thể là thiên mệnh biến hóa thừa tố, không thể không phi thường thận trọng. Rất có thể một chút không có xử lý sạch chuyện nhỏ, đều sẽ ủ thành hậu quả nghiêm trọng. Không biết vì cái gì, nghe được bí ra hắn luôn có trùng gờ giáp tại hầu cảm giác rất không thoải mái. Trầm ngâm thật lâu, lão nhân rốt cục làm ra quyết định hướng phía cách đó không xa đứng đấy quản gia phân phó nói ngươi đi an bài đi cái này quý gia nhân quả liên lụy quá lớn không để cho chúng ta người đi làm sạch sẽ một chút đem vinh cách cách thi thể mang về người quý gia cũng đừng có lưu lại thuận tiện tra một chút năm đó là ai đem quý gia mạch này bảo vệ tới a thủ đoạn đủ bí ẩn xem ra trung hải bên kia cũng có người đối với ta nam gia bắt đầu có ý tưởng a nói hắn lại nhiều lời một câu còn có để cục dị điều nhân thủ vào ngoài đừng để bọn hắn tới gần nơi này gian phòng quản gia lên tiếng là lao ra Chương 177, Hô Phong. Chương 177, Hô Phong. Chờ làm xong đi chép, đã sau 2 giờ. Không bao lâu, quý vân cùng lục ủ, còn có quý hoài xuyên ba người bị cục dị điều người án bài, đi tới quang điện lộ hai con đường khu bên ngoài khách sạn. Vốn cho là phía quan phương đại bộ đội tới, chỉ ít an toàn. Có thể về sau hỏi thăm rõ ràng mới biết được, nam gia đội xe không có nghĩa là phía quan vương, mà là người ta cảng đảo đại phú hào bảo vệ cá nhân vũ trang. Nói cách khác, người ta căn bản không có bảo hộ những người khác nghĩa bụi. Theo cái kia nam gia đội xe đại bộ đội tới còn có đại lượng không phải chiến đấu tùy hành nhân viên những cái kia tùy hành nhân viên không có khả năng đều ở tại dị điều tám cục trong ký túc xá cho nên bọn hắn liền bị an bài tại gần nhất trong khách sạn hoa linh đi lên phòng quý vân ba cái người rảnh rỗi bởi vì có một nửa phía quan phương bối cảnh liền theo những đại bộ đội này được an bài tại trong khách sạn khách sạn phụ cận quỷ vật đã bị dọn dẹp sạch sẽ cơ bản an toàn mà lại dị điều tám cục mái nhà cũng sắp đặt loại cực lớn trung vi tử máy quấy nhiễu mảnh khu vực này quỷ vật bình thường cũng sẽ không dựa đi tới quý vân thật cũng không cảm thấy cái gì 306 gian phòng, hắn cùng Lộc Cựu được an bài tại cái này phòng đặt trước bên trong. vốn là có thể một người ở một gian, nhưng Lộc Cựu sợ sệt, liền ngủ cùng chỗ. Tam Thúc là người từng trải, cũng không muốn cùng hai thanh niên đụng một đống, chính mình ở tại sát bách. Dựa theo bình thường thời gian, hiện tại đã là 16 tháng 7 dạng sáng 7 giờ, có thể ngoài cửa sổ vẫn như cũ là đỉnh lấy xanh mơn mận mặt trăng lớn. Quý Vân đứng ở cửa sổ nhìn một chút bầu trời. Màu xanh là ánh trăng mặc dù vì gì, khả năng gặp độ không thấp. Theo lý thuyết loại tình huống này là rất khó nhìn thấy tinh thần. Có thể hết lần này tới lần khác trên bầu trời cái kia bảy viên thì một dạng tinh thần cũng rất dễ thấy người bên ngoài không biết vì cái gì quý vân lại biết có người đây là có người tại điểm thất tinh năng bắt đầu thất tinh tại dân tộc bên trong có ý nghĩa là thủ, chi phối lấy sinh mệnh thọ thiên cùng luân hồi phàm nhân thụ thai đều là từ nam đầu qua bắt đầu nam đầu chủ sinh bắt đầu chủ chết quý vân trong nhà chính là làm quan tài rất nói nhiều cứu người tại trong quan tài cũng sẽ để đặt một khối thất tinh tấm cũng là ý tứ này chỉ dẫn người chết cũng cho hậu nhân mang đến phúc khí mà tại đạo môn huyền học bên trong nhân thể có thiên trùng hư viền Nghe hoàng các loại bảy chỗ ngấu chốt nguyệt vị vừa vặn cùng bắt đầu thất tinh đối ứng, xưng là bản mệnh thất tinh. Bảy huyệt năng lượng tràn đầy, thì sinh cơ bừng mừng, trái lại thì suy vong. Thất tinh đăng chính là thông qua nhóm lửa ngoại đăng, dẫn động tinh lực kích hoạt nội huyệt, thực hiện tá thiên kéo dài tính mạng. Lần trước Trần Trường Khanh lúc ăn cơm tán gẫu qua thất tinh đăng kéo dài tính mạng nguyên lý, Uy Vân cũng biết điểm đèn này nhưng là muốn chết rất nhiều người. Đây là hướng lên trời sống tạm bỡ, không có khả năng lén lút. Cho nên cái kia thất tinh đang mới có thể xuất hiện tại trong quỷ thị, chính là vì để rất nhiều người biết, có người muốn nốt đèn. Đây vốn là tuyên cáo người đốt đèn mệnh cách khí vận rất bá đạo ý tứ, càng cao điệu, càng chứng minh tự thân mệnh số mạnh, mới có cơ hội tá thiên mệnh thành công. Quý Vân nhìn lên trong bầu trời bắt đầu thất tình, mắt lộ ra suy tư, hắn cũng rất tò mò đến cùng là ai tại đốt đèn. Động tính lớn như vậy, phía quan phương khẳng định là biết đến. Cho nên, hoặc là phía quan phương đại nhân vật, hoặc là chính là phía quan phương đều phải ngầm đồng ý đại nhân vật. Nghĩ nghĩ liền thu liễm suy nghĩ, bất luận nhìn thế nào, đều giống như người của hai thế giới. Quý Vân không có đi suy nghĩ nhiều, xoay mặt, nhìn xem vi củ ngồi tại bên giường Lục Hữu, cười nói, "Tử thiểu. Ngươi làm gì ngồi a? Hiện tại an toàn, có thể nghỉ ngơi một chút. Lộc Cửu vẫn còn có chút cẩn thận từng ly từng tí, a. Nào sẽ đem phụ lục xóa sạch. Có thể nói, đêm nay gặp được nhiều như vậy khủng bố sự kiện, thân này phụ lục giúp đại ân. Mặc dù nàng không biết Minh Kim đặt cỡ nào, có thể một đường đến, cũng đã nhìn ra chính mình thân này đồ trang khẳng định có giá trị không nhỏ. Không phải tất cả mọi người giống như là khí công sư một dạng thời khắc tinh lực thệ vượng. Úy Vân nhìn xem Lộc Cửu hơi có vẻ mệt mỏi khuôn mặt, nói ra, "Không sao, ngươi nằm ngủ một lát mà đi. Hiện tại tình huống này hẳn là không vấn đề lớn." Dù sao trong khách sạn thế nhưng là có không ít siêu phàm giả bình thường quỷ quái cũng không dám tới. Cho dù thật có lợi hại quỷ vật, hai con đường khu bên ngoài liền có kỳ lần tổ cùng cấp ép và công, nghĩ như thế nào đều không nên ra cái vấn đề lớn gì. Lộc Cửu nghe nói như thế, lúc này mới lên tiếng, nhà, vậy ta ngủ. từng quý vân gật gật đầu. Mặc dù đây là hai người lần thứ nhất một chỗ một phòng, có thể vốn cũng không lạ lắm Lộc Cửu cũng không có cảm thấy cái gì không có ý tứ, thoát giày liền lên giường. Vì tận khả năng bảo trì phụ lục hoàn chỉnh, nàng quần áo đều không có thoát, cứ như vậy nằm ở trên giường. Lo lắng hai hồi một đêm, xác thực đã rất mệt mỏi. Đại khái là bởi vì Quý Vân ở bên người, lộc Cửu cảm thấy rất an tâm, rất nhanh liền ngủ say. Quý Vân nhìn xem tấm kia an tưởng gương mặt xinh đẹp, cũng mỉm cười. Giống như nhìn xem người nhà bằng hữu mạnh khỏe, chính hắn trong lòng cũng không hiểu an tâm. Quý Vân cũng có chút mệt mỏi, ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu bình tưởng ngồi xuống. Trước đó lư tây trước khi phi thang đối thoại một mực quanh quẩn trong đầu, hắn cũng cần thời gian đi tiêu hóa những thứ kia. Hai mắt nhắm lại, không phát hiện qua 2 đến 3 giờ thời gian. Bình thường đây đã là người lâm vào ngủ say thời gian ngoài cửa sổ ánh trăng vẫn như cũ trong phòng chỉ có cơn xứng tiếng hít thở quý vân hai người không biết là giờ này khách này trong khách sạn đột nhiên tới mấy cái khách không mời mà đến nguyên bản khách sạn còn có mấy tổ tuần tra nhân viên hết lần này tới lần khác đều trùng hợp như vậy tránh đi một bên phòng cháy thang lầu cùng lầu 6. trong phòng quan sát giám sát màn hình cũng đột nhiên tất cả đều là bông tuyết nhân viên trực sớm đã ngủ say mấy cái kia hất lên áo tròn người thần bí liền dọc theo thang lầu từng bước một thuận lợi đi tới một đường đi còn một đường xì xào bàn tán mục tiêu nhân vật bên người đã xác định có một ở mona bảo hộ mặc dù còn không có đạt tới thiên hai cấp, nhưng cũng kém không có bao nhiêu. Muốn giết mà nói, khả năng còn có chút phi phức. Nhiệm vụ của chúng ta cũng không phải tới giết cái gì ở Mona. Bên kia cầm tà vật này cho chúng ta, chính là khất chế quỷ vật kia. Chúng ta đem quỷ khống chế lại, người giết liền tốt. Người trung gian bên kia cụ thể tình báo truyền đến sao? Ừm. Hai cái mục tiêu, cái kia tuổi trẻ nhiều nhất tăng cảnh, tu chính là vô lậu kim cương dung hợp tà vật có một loại đặc thù năng lực phong ấn. mà khác giả cái kia không có năng lực gì, còn có một cái bình thường nữ sinh viên, cảnh giới thấp như vậy. Ha ha đây không phải là lật tay có thể giết, cố chủ vậy mà ra giá cao như vậy tiền hẳn là mục tiêu thân phận rất đặc thù đi, quản hắn, bọn ta lấy tiền giết người để tốt, bên kia ý là không nên đem động tĩnh làm lớn, cái kia ngược lại là xử lý, vậy các ngươi các loại, chờ ta trước tiên đem long cách cách lấy ra rồi nói sau, nói cái kia nữ nhân yêu mị trước hết đi một bước, hóa thành một sợi phấn hồng gói xanh chui vào lầu 6 trong hành lang, trong khách sạn tới như thế mấy cái lén lén lút lút ra hỏa, bọn hắn tránh đi tất cả thủ vệ cùng giám sát, người bên ngoài căn bản không có phát giác. Có thể 306 gian phòng bệ cửa sổ bên ngoài, cái kia nằm ngoài điều hòa không khí bên trên ngay tại nghỉ ngơi mèo đen lại đột nhiên mở mắt ra, thủ phách đôi mắt nhất chuyện, có người đến. Hướng về phía người quý ra tới. Cạ Mị cạ Đỏ chỉ ruột cảm giác được quỷ mị kia khói xanh từ trong hành lang chạy tiến đến, nàng lập tức minh bạch xảy ra chuyện gì, hay là tìm đến cái kia long cách cách thi thể. Kỳ quái, khí vận kim liên đã bị nó đi, một bộ cương thi mà thôi, cái kia đại xả mạn không cần thiết nhất định phải bất chấp nguy hiểm lấy về. Nàng có chút không rõ ràng cho lắm. Giết người cũng tất yếu gấp gáp như vậy cương thi kia giống như cũng không có tác dụng gì, cảm giác một chút, người tới linh áp cũng không tính mạnh, nàng muốn giết chết mấy người này không khó. nhưng vấn đề là, một khi nàng xuất thủ, chính mình bí mật lớn nhất khả năng liền bại lộ, mà lại nàng cái này thần đạo giáo phu nữ đêm nay làm ra động tĩnh lớn như vậy, đã sớm là thế lực khắp nơi nhìn chằm chằm đối tượng. nhưng nếu như không xuất thủ, thật nếu để cho người giết đem quý vân giết, chính mình chuẩn bị đã lâu kế hoạch cũng nước chảy về biển đông. mà lại trọng yếu nhất chính là, bản thể còn tại bên trong. nghĩ tới đây, chị biểu lộ cũng có coi, nàng thậm chí đều có chút hoài nghi, có phải hay không mình đã bại lộ? Cặp xinh đẹp hộ phách mắt mèo, cứ như vậy đối xử lạnh nhạt quan sát đến. Chương 177, chương 177. Quý Vân đang nhắm mắt ngồi xuống, bởi vì không phải trong nhà, bên người cũng không có hoa linh cao thủ như vậy, cho nên hắn cũng một mực duy trì cẩn thiết cảnh giác. Mặc dù không có mở mắt, có thể bên thai cũng rõ ràng nghe được Lộc Cửu cái kia cân sững tiếng hít thở, niệm lực cũng thời khắc cảm giác bốn phía. Hết thảy đều rất bình thường. Nhưng đột nhiên, Quý Vân nghe được thanh âm viên áo. hắn lập tức liền mở mắt ra, nhìn xem đột nhiên ngồi xuống Lộc Cửu, hỏi một câu, "Thế nào? ngủ không được?" Lộc Cửu nói ra, "Ứng" mặc quần áo rất không thoải mái. Nàng mặc chính là hoa linh quần áo làm việc, lực phong ngự sát rất tốt, nhưng đi ngủ khẳng định không có thư thái như vậy. Nàng nói, liền trực tiếp vào tay cởi quần áo ra, đầu tiên là áo khoác, sau đó là quần dài, sơ mi. Đào mắt liền trần trung trụ. Quý vân chính mình cũng không có phát giác, ánh mắt của mình lâm vào một loại mê ly trong trạng thái, liền nhìn xem cái kia đẩy mắt xuân sắc, trầm mê đi vào. Ngoài cửa sổ, mèo đen nhìn xem đột nhiên tại phía trước cửa sổ ngưng tụ thân hình xa nữ nhân, nhận ra thân phận của người đến, thẩm nghĩ sát thủ chuyên nghiệp à, lại xem xét quý vân chậm rãi giơ tay lên động tác. Chí Duy đã hiểu đối phương thật sự là hướng về phía cái Tiêu Long cách cách tới. Ngay tại nàng cân nhắc ra tay giúp đỡ thời điểm, đột nhiên liền cảm giác được cái gì, trong lòng tinh nghi nói, à, gia hỏa này vậy mà chính mình phá trừ Huyết Thuật, hắn làm sao làm được? Huyết Thuật bản chất kỳ thật chính là quấy nhiễu mục tiêu thế giới tinh thần, để bọn hắn chính mình đi huy tưởng, giống như là giống như nằm mơ, huyết tưởng lo chính là căn cứ tự thân nhận biết tới suy đoán ra sẽ phát sinh hình ảnh, sau đó hiện ra ở trước mắt. Cũng tỷ như cô nam quả nữ này chẳng cảnh, thời quần áo không phải liền là bình thường động đẹp hình ảnh, đây là một loại để cho người ta nghĩ đến cũng sẽ không chủ động hướng tỉnh lại hình ảnh. Nhưng mà quý vân trong thế giới tinh thần lại đột nhiên quanh quẩn lên cùng lưu tây đối thoại khi ngươi bắt đầu hoài nghi thế giới này tính chân thực, mới có thể nhìn thấy thiên đạo huyền bí. Câu nói này cả đêm đều quanh quẩn trong đầu. Người bên ngoài không biết là đây là một cái thiên tiên cảnh tu sĩ lưu lại tiếng vọng đại đạo. Để quý vân có một loại cao hơn tự thân nhận biết người quan sát thị giác. Đổi lại trước đó quý vân là tuyệt đối phân không ra loại này tự thân mộng cảnh đồng dạng thuật. Có thể trong chớp nhoáng này hắn đột nhiên liền đánh thức Quý Vân nhìn thấy trước mắt, một cái mặt mũi tràn đầy hình xăm, chính cầm một viên thủy tinh linh bãi tại trước mắt mình lắc lư quỷ dị nữ nhân, mà chính mình, trong lòng bàn tay chữa môn đồ án đều phát sáng lên, chú ngữ đều ngâm nga một nửa, nhất nhiệm nhiệt lên, hắn hiểu được, đối phương là muốn chính mình thả ra long cách cách. Không chút do dự, Quý Vân tụ lực vay quyền, một quyền liền đánh vào đối phương ngực. Đông một tiếng vang chậm, khoảng cách này căn bản không cho đối phương phản ứng, một quyền này chính trung tâm miệng, phun một ngụm máu liền phun ra đi ra. Đồng thời nữ nhân này cũng chừng lớn hai mắt, phản phất rất không thể tưởng tượng nổi, mắt thấy liền muốn hoàn thành nhiệm vụ làm sao lại đột nhiên thoát ly pháp thuật? Cho dù là nàng là tứ cảnh, có thể nục thân phòng ngự cũng không mạnh, đội vàng không kịp chuẩn bị chịu một quyền này, kém chút không có tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Quý Vân cũng sẽ không cho địch nhân cơ hội, đột nhiên từ trên giường nhảy lên một cái, chính là trọng quyền đánh ra. Bào ảnh. Nhưng lần này chỉ có nắm đấm đánh vào trong không khí thanh âm, trên mặt kia hình xăm thân thể nữ nhân bị anh thành một đoàn hắc xa, tán loạn tại chỗ. Quý Vân xem xét địch nhân cái này chạy trốn thủ đoạn, Dư Quang lại thoáng nhìn trên cửa phòng cháy hỏng lục, trong nháy mắt ý thức được tình huống không rõ. Khách sạn này không phải có cục dị điều tuần tra sao? làm sao lại một điểm động tĩnh đều không có, liền để địch nhân ẩn vào tới. Quý Vân căn bản không có suy nghĩ nhiều, trong nháy mắt trong đầu nghĩ đến khác, không tốt, tam thuốc. Hắn xoay mặt ôm một cái, vừa mở mắt ra lục yểu, một cái vọt mạnh liền đem gian phòng 20 phân tường ngăn đụn nát, hai người xông vào gian phòng cách bách. Động tĩnh này cực lớn, nghĩ đến cũng có thể bừng tỉnh trong lâu thủ vệ. Ba linh năm bên trong, đang ngủ say Quý Hoài Xuyên còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, nghe cả đời này tiếng vang, đột nhiên bừng tỉnh, mở mắt xem xét, liền nhìn xem Quý Vân ôm lục toàn thân là bụi bọt Quý Hoài Xuyên ngây người nói, Vân tiểu tử thế nào không đợi quý vân đáp lại một đôi quỷ trào đột nhiên chào xuyên cửa phòng quý vân cảm giác được cái kia linh áp cả tin nói phi cương. xem xét địa bộ này liền biết địch nhân đánh lén không thành đây là muốn cưỡng sát cơ hồ không chút do dự quý vân một tay ôm ngược yểu một tay lôi kéo tam thúc quay đầu hướng phía cửa sổ kính liền vào tới Loảng xoàng đụng nát pha lê ba người vững vàng rơi xuống đất đồng thời súng báo hiệu đã đánh vào bầu trời nổ ra màu đỏ tín hiệu đây là trước đó thương lượng với hoa linh tốt nếu như gặp phải không giải quyết được nguy hiểm liền phát tín hiệu dù sao tám cục bên kia thế nhưng là có đại lượng cao thủ hai con đường khoảng cách thời gian ngắn liền có thể chạy đến nhưng mà chính là đạn tín hiệu vừa đưa ra quý vân trong nháy mắt ý thức được không ổn phía ngoài trên đường phố tràn ngập một cô rau câu giống như nhàn nhạt màu xanh quý vân thấy cảnh này trong nháy mắt biến sắc kết giới hắn cũng không nghĩ tới đối phương vì giết bọn hắn vậy mà cam lòng dùng hao phí cự loại cỡ rất lớn kết giới không nói qua trường chút nào muốn bao trùm cái này nửa cái khu ngã tư kết giới không có 10 khỏa tám khỏa cao cấp hùng châu căn bản làm không được ngẩng đầu nhìn lên trên lầu phá toái cửa sổ chỗ xuất hiện bốn nhân ảnh. Chứ vừa rồi xâm nhập gian phòng nữ nhất kia còn có ba cái. Không. Nói chính xác là hai người, cùng một đầu thi khí bừng bừng phi cương. Một người cầm đầu cầm trong tay một cây đang thiêu đốt ngọn đến, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem lầu dưới Quý Vân, tự hồ cũng thật bất ngờ phản ứng của hắn lại nhanh như vậy, trong miệng vẫn không quên đậu đen rau búng nói, ai nha nha, nhị đường, ngươi làm sao thất thủ? Cũng thiệt thòi ta chuẩn bị thêm một tay, sớm bố trí cái giới, không phải vậy thật đúng là muốn ra nhiều loại lớn. Quý Vân nhìn thấy trong tay người kia ngọn nến kia, trong lòng giật mình, cấp bốn tà bất Phật tiền cô đang giả thủ. Đây là lúc trước hắn tại trong vị thị thấy qua xa xỉ nhất tiêu hao phẩm một trong. Đừng nhìn tạ vật này danh tự lấy rất êm hay, nhưng truyền thuyết là do cao tăng thi dầu luyện chế ngọn đến. Nhóm lửa thi dầu đến, có thể ngăn cản quỷ quái tới gần. Đối với u linh hệ quái vật có tổn thương to lớn. Cái đồ chơi này công hiệu kinh người, giá trị cũng cự quý, hay là hàng dùng một lần. Càng là tu vi cao thi thể luyện chế ngọn đến, hiệu quả càng tốt, ánh đèn liền càng trắng. Nhìn thấy cái này ánh đến trăng chói mắt, Uy Vân chợt cảm thấy đại sự không ổn. Địch nhân biết tam thúc bên người có ở môn nạ cho nên đã sớm chuẩn bị cái này khắc chế chi pháp chính là nhìn thấy ngọn đến này cùng kết giới trong mấy mắt, quý Vân biết đêm nay sợ là muốn lựa chọn sinh tử, hắn không chút do dự móc ra một tấm tử phù dẫn đốt, chợt quát một tiếng, "Hô phòng." Cảng tạ 20170308185801855 khen thưởng trường 178, hô phòng hoán Vũ chương 178, hô phòng hoán Vũ gió nổi lên. Phong ba dựa thế, phong nhận phá tạ. Quý Vân trong tay một tấm phù lục màu tím bị linh lực dẫn đốt, trong kết giới này trong nháy mắt cuồng nổi lên. Mắt Trần có thể thấy từng đạo cương đao giống như phong nhận hướng phía trên lầu ba người quét sạch mà đi. Phong nhận các khách sạn cao ốc tường ngoài pha lê sẽ rách thành đầy trời giấy vụn. cái kia mặt mũi tràn đầy hình xăm nữ nhân biểu lộ hơi đổi, không đúng. tiểu tử này sao có thể sử dụng cao cấp như vậy pháp thuật? trước đó nguyên thuật bị phá, nàng đã cảm thấy cổ quái, hiện tại lại tới. Phu lục này cho dù là cảnh giới của bọn hắn đều không cần đi ra. Cùng phong gào thét, cầm đầu cái kia tay nắm kim quang ngọn đến nam tử cũng cười lạnh một tiếng, muốn dạng này liền thổi tắt thi du trúc. a, ngây thơ. chân khí cổ động, trong nháy mắt chậm chấn ánh đến liền ổn định lại. nguyên bản bọn hắn kế hoạch là dùng nguyên thuật khống chế lại mục tiêu, đem lòng cách cách cứu ra sau đó lại thuận tay đem ba người này giết, chỉ là không nghĩ tới khâu thứ nhất liền xảy ra ngoài ý muốn, chỉ có thể là hạ hạ sách, cường sát. nhưng mà không chờ bọn hắn đậu thủ, đột nhiên liền nghe lấy đùng đùng hai tiếng đạp không bạo hưởng, liền nhìn xem đối diện bóng người kia quả quyết hướng phía bọn hắn lao đến. ba người không có cảm thấy nguy hiếp, chỉ là cười lạnh cùng thôi, cùng nhau niệm ai, không biết tự lượng sức mình. quý vân trước đó mang theo tam thúc cùng lục hữu, là muốn mang theo hai người cùng một chỗ chạy. hiện tại không bị nhốt trong kết giới, hắn biết trốn là không có ý nghĩa, chỉ có thể liệu chết một trận chiến chính mình cách tam thúc hai người xa một chút, ngược lại có thể tạm thời không lan đến bọn hắn. Mượn dùng tốn phong tần hành phù tốc độ của hắn lại nhanh ba phần, bắt bộ cản tiền đã tới cực hạn. đến mức ba người kia còn không có kịp phản ứng, liền nhìn xem quý vân đã xuất hiện ở địch nhân trước mặt. ý nghĩ của hắn cũng rất trực tiếp, trước diệt đi cái này quý trúc phật tiền cô đang giả thủ lại nói, để ở môn nạo hiện thần, đây tựa hồ là duy nhất mạng sống cơ hội. nhưng mà địch nhân khổ tâm chuẩn bị kỹ chuẩn bị thủ đoạn, làm sao có thể để quý vân cứ như vậy phá giải? Quý Vân vừa vọt tới trước mặt, đầu kia đầu kia mặt xanh nhan vàng cường thi liền hướng phía hắn há miệng, một ngụm thi hỏa liền phun tới. Ngọn lửa kia không chỉ có có cực nóng nhiệt độ cao, còn có để linh hồn đều phảng phất muốn đi theo bị thiêu đốt cảm giác đau đớn. Trong máy mắt, Quý Vân liền hiểu cái gì, thầm nghĩ trong lòng không tốt, tụ luyện thi hỏa. Cả thi thuật chủ yếu có hai cái phép phái, một là tương cây nhất mạch cả thi thuật, giống như là điển gia, thuộc về vu văn hóa, còn có chính là mao sơn trúc do khoa đạo thuật, mao sơn đạo sĩ thường xuyên cùng thi thể liên hệ, trừ phụ lục cùng đạo pháp cũng tinh thông cả thi. Kẻ trước mắt này chính là dùng mao sơn thuật. Mao Sơn luyện thi thuật, Am hiểu nhất chính là luyện chế các loại biết pháp thuật cương thi. Chính là cái này vừa thấy mặt, Quý vân cũng rốt cục xác nhận thân phận của người đến. Cái này ba cái đều là Hắc Lân Hội Đoàn là giả, tán Nhân Liên Minh trên bảng danh sách treo tội phạm truy nã tập thể nhỏ. Thi thủ Bôn Viền, đạo hiệu Miền Vi Tử Mao Sơn đệ tử ngoại môn, giết người sống luyện thi bị trục xuất Mao Sơn, về sau cũng không biết chỗ nào lấy được một bộ phi đường. Lập tức ngay tại đánh ra thỉnh danh, cái kia hình xăm nữ gọi rụt quan âm vân tập đường, Am hiểu huyết thuật, tu luyện vật môn song tu bí pháp nhập ma đạo, cái cuối cùng là giết chó quen tay sát thủ chuyên nghiệp biết xả kiếm nhất bũ hai cái tam cảnh, một cái tứ cảnh, đều là hung danh ở bên ngoài sát thủ chuyên nghiệp. trong não suy nghĩ một cái chớp mắt mà không, thi hỏa cơ hồ dán mặt mũi cửa mà đến. túy vân giữa không trùng cực hạn dẫm đạp không khí, lúc này mới tránh đi, tránh lui mấy mét, phi cương kia hoàn toàn không cho hắn cơ hội thở dốc, chỉ nghe một tiếng cản thi linh giòn vàng, đã dán mặt bay tới. bành, một tiếng kim loại va chạm rui vàng, túy vân một hơi không có nâng lên, bị phi cương kia đụng chút tại ngực, cả người bay rất ra ngoài, nặng nề mà đập vào lầu một khu ngã tư một tòa cửa hàng bên trong, tại cột chịu tải trọng đụng lên ra mạng lớn vết rách, lúc này mới dừng lại. Quý Vân nhịn không được một ngụm chọt huyết liền phun ra đi ra. Hắn cúi đầu nhìn một chút nhìn ngực đã bị đốt xuyên hai cái năm đâm ấn, thần sắc cũng cảm thấy không ổn. Nhưng mà Phi Cương không thể giết chết hắn. Khách sạn lầu ba cửa sổ ba người kia mới cảm thấy ngoài ý muốn. A, vậy mà không chết. Gia hỏa này tính độ thuần thục rất cao a. Gia hỏa này bắt thiền vậy mà có thể ngự không, tính tạo nghệ cũng cao như thế. Chẳng lẽ là cục dị điều đội trưởng? Lão đại, giết phiền phức có thể hay không rất lớn a. Cục dị điều đội trưởng cũng không phải chưa từng giết. Đừng chậm trễ. Lão Tam, ngươi cũng động thủ đi đem lão gia hỏa kia giết. Sớm một chút kết thúc. Được rồi. Tiểu luyện thi hỏa phi cương đối với tứ cảnh trở xuống siêu phàm giả, cơ hội có nghiền ép chiến lực, bọn hắn cũng là lần thứ nhất gặp được có thể mạnh kháng. Ba người chỉ là đơn giản trao đổi một câu, lập tức liền cải biến chiến thuật. Nhưng mà bọn hắn không chờ bọn hắn động thủ, đùng đùng hai tiếng đạp không bạo hưởng, Quý Vân lần nữa đánh tới. Quý Vân biết chỉ có chính mình liều mạng mới có cơ hội. Bằng không đợi đối phương tìm tới tam thước độc hữu, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn căn bản không để ý con phi cương kia. Dù sao cũng là cương thi, cho dù là mạnh hơn, nó chiến đấu cũng cơ hội là dựa vào bản năng căn bản không có bao lớn trí tuệ, quý vân một cái tần vương cuốn trụ, cái kia bọn mạnh mà đến cương thi liền đã bay ra ngoài xa mấy chục thước, hắn thì là đạp không lần nữa bọn mạnh mà lên, đồng thời trong tay tấm thứ hai phù lục màu tím đã dẫn nhiên, vân dũng, phiên vân thổ vũ, cái này rõ ràng là tụ vũ phù, phù lục bị chân khí dẫn đốt trong nháy mắt, trên đường phố này cái này bị dị xương mù trong nháy mắt tràn ngập ra, bởi vì là hạn chế không gian, xương mù trong nháy mắt che đậy mảng lớn tầm mắt, cũng đem độc kiệu cùng tam hai người gắn vào trong xương mù, trên lầu ba người nhìn xem tránh đi phi cương từ trong xương mủ lao ra quý vân trên mặt vẫn như cũ treo chẳng thèm ngó tới cười lạnh mê mụ theo bọn hắn nghĩ chiêu này triệu hoán mê mụ chỉ là muốn che lấp tầm mắt nhưng loại này trình độ trưởng nhẫn pháp đối bọn hắn cũng không có gì tác dụng quý vân mục đích đương nhiên vẫn là hướng về phía cái kia thi du trúc mà đi chỉ cần có thể đem ngọn đến hủy đi vẫn như cũ có cơ hội nhưng mà coi như hắn coi là hất ra phi cương có thể cho chính mình mang đến một đường công kích cơ hội thời điểm đột nhiên một cỗ sắc bén phảng phất muốn đem thân thể cắt chém thành hai nửa kiếm khí hướng phía mặt liền chém vào đi qua thật nên kiếm quý vân trong lòng âm thầm giật mình trước đó tại trong lệnh truy nã nhìn qua cái này huyết xả kiếm nhất vũ hắn am hiểu khoái kiếm không nghĩ tới đã vậy còn quá nhanh quý vân cho tới bây giờ không có một mình đối mặt qua cường đại như thế nhân nguy cơ tử vong giờ phút này cũng làm cho hắn đầu óc suy nghĩ rõ ràng đến cực hạn niệm lực thần giác so thân thể càng trước cảm giác được nguy cơ chí mạng quý vân bản năng nghiêng người tránh đi liền nhìn xem một đạo kiếm khí từ trên cánh tay sượt qua người xoát bên thai nghe được một tiếng phảng phất sắt lá bị cắt đứt thanh âm hắn nghiêng đầu xem xét càng nhìn đến chính mình ánh sáng vàng sẩm cánh tay lại bị kiếm khí cắt chém ra một cái miệng máu không chỉ có phong nguyên tố kiếm khí mạnh, kiếm này cũng là bà bối cấp 2 tà vật tú huyết kiếm sắc bén không gì sánh được, còn có thể để vết thương giống như là gì xét một dạng không cách nào khép lại tiếp tục đổ máu. Quý Vân nhận ra trong tay người kia trường kiếm lai lịch, không có thời gian cho hắn do dự, người kia đã rút kiếm lao đến, mũi kiếm như mưa rơi đâm xuyên hướng phía mặt liền đánh tới. Quý Vân hoàn toàn không cách nào tránh né, chỉ có thể nhanh lùi lại. mà lúc này bốn phía xương mù đã nồng đậm tới trình độ nhất định, Quý Vân cảm thấy chưa đủ, lần nữa tớ ra một tấm tụ vũ phù trong chốc lát. Trên mặt đường quần cuộn bị hắn lúc trước triệu hoán cuồng bạo gió thổi lôi cuốn xé rách lấy, điên cuồng hướng bầu trời cuốn ngược bốc lên. Gió trợ xương mù thế, sương mù mượn gió uy. Trong chớp mắt liền tại phi cương đỉnh đầu tạo thành một mảnh quay cuồng không nghỉ lôi vân. Chương 178, chương 178, xoáy mây chỗ sâu, chờ muộn tiếng sấm ẩn ẩn nhấp đô, phảng phất một đầu lôi đỉnh cự thú ở trong thâm viên thức tỉnh. Không sai, Quý Vân rất rõ ràng chính mình không thể nào là cái này ba cái cường địch đối thủ, hắn nghĩ tới biện pháp duy nhất chính là dùng hắn quý gia ra ra truyền hô phong hoán vũ dẫn lôi chi thuật pháp cục thi thủ vương thành dù sao cũng là mao sơn đệ tử đồng dạng tinh thông phù lục. mặc dù cảnh giới của hắn còn chưa tới, cũng không đại biểu hắn chưa nghe nói qua trong những truyền thuyết kia phù lục. nhìn lên trong bầu trời lôi quang lấp lóe mây đen, hắn lập tức ý thức được cái gì, chợt quát một tiếng, lao tam đường chậm trang, nhanh giết chết hắn. tên kia có thể muốn dẫn lôi. quý vân nhìn lên bầu trời lôi vân, ánh mắt run lên. còn chưa đủ. kết giới hạn chế nguyên tố hội tụ, cho dù là tử phù có thể hội tụ lôi vân cũng rất mỏng manh, còn cần một chút thời gian. hắn cũng căn bản không muốn để ý tới cái kia dùng kiếm viết xả kiếm nhất vũ. Gia hỏa này kiếm là sắc bén, thế nhưng đến chém vào bên trong. Quý Vân đem gia hỏa này dẫn vào trong sương ngủ, hoàn toàn không muốn cùng hắn dây dưa ý tứ, tìm một cơ hội lần nữa hất ra cái kia phun lửa cương thi, để một hơi, lại hướng về phía cái kia thi dầu ngọn đến mà đi. Ba người dẫn đầu Vương Huyền là tứ cảnh, bản thân là trong ba người mạnh nhất. Nhưng hắn phải che chở cái này thi dầu ngọn đến, còn muốn khống chế cái giới, nhận hạn chế cực lớn. Quý Vân cũng cảm thấy đây chính là cơ hội. Thật không nghĩ đến lần này đi qua thời điểm, đột nhiên liền nhìn trước mắt cái kia mệ mãn mặt hình xăm nữ nhân hai mắt hồng quang lóe lên cái này khiến quý vân rõ ràng cảm thấy muốn tới gần hai người nhưng lại không biết làm sao một quyền đánh hụt huyễn thuật quý vân thầm nghĩ có ổn trung vi là cảm nhận được loại kia lấy một địch nhiều cảm giác bất lực nữ nhân kia một mực không rời đi chính là vì hiểm hộ đồng đội mà chúng huyễn thuật sau một khắc sau lưng một đôi cương thi lợi chảo liền đã đập vào phía sau lưng quý vân chỉ có thể nâng lên chân khí phòng ngự đông một tiếng cả người hắn lần nữa bị đánh bay ra ngoài thân hình bay ngược mà ra lật tằm rơi vào trên đường phố phảng phất còn nghe được từng tiếng có chút tiếng sưng nức hai cái đối mặt hai lần không tung mà lui đã bị ép vào tuyệt cảnh Trong sân ngủ, một con mèo đen trình chú ý trận chiến đấu này. Nhìn xem sói tiêu bái bị bạo tẩu bay đi thân ảnh, nàng cũng cảm thấy cục diện đã rất tồi tệ, trong lòng không khỏi nghĩ đến, lần này có thể phiền toái. Một khi Quý Vân bị giết, nàng cũng không thể không xuất thủ bảo trụ Lục Hữu. Cứ như vậy, hết thể đều thất bại trong căn tộc, mà lại cho dù là nàng xuất thủ đem ngọn đến tối cát, cũng đồng dạng sẽ bại lộ. Vừa rồi quan sát này nãy mắt, nàng đã xác định, nơi này chiến đấu có cường giả đỉnh cấp đang chăm chú. Chính mình một khi thân, tất nhiên sẽ bị để mắt tới hai con đường khu bên ngoài vị kia kỳ lần tổ bá kỳ lần diêm là cùng cấp S đặc công sẽ không tới giúp quý gia cái này hai chú cháu cần phải biết rằng mình tại trong nơi này tất nhiên sẽ đến ra tay và cắt nàng nhất thời cũng lâm vào lưỡng nan cảnh giới thậm chí cũng đang lo lắng xuất thủ đằng sau làm như thế nào rút lui nhìn xem chiến đấu kịch liệt thực tế cũng bất quá nửa phút nhưng cái này cũng đã sớm vượt ra khỏi ba cái sát thủ chuyên nghiệp dự liệu thời gian bọn hắn cũng không nghĩ tới nhiệm vụ lần này mục tiêu sẽ như vậy khó giết quý vân thân pháp kim cương công kinh nghiệm chiến đấu cùng còn có nguy cơ năng lực linh cảm đều là bọn hắn gặp được tứ cảnh phía dưới điều kỳ quá nhất không nói qua chương chút nào. nếu như không phải ba người thủ đoạn đều không kém, nói không chừng còn muốn là xe. cái này dù sao cũng là ám sát, dùng kết giới đã là xảy ra ngoài ý muốn, lại mang xuống sự tình làm lớn chuyện. cố chủ bên kia cũng không tốt bàn giao. kiếm khách kia nhất vũ nhìn lại nhiều lần không thể giết chết mục tiêu, ngược lại còn bị lừa bỡn xoay quanh, đột nhiên lòng sinh một kế. hắn lại không có đi để ý tới quý vân, ngược lại một đầu liền xông về trong góc quý hoài xuyên hai người. quý vân dư quang thám nhìn, phát hiện địch nhân ý đồ, trong lòng cũng đội la lên, không tốt. vừa rồi hắn vô ý hấp dẫn tiểu hận đem chiến trường kéo ra, chính là muốn cho địch nhân đem lực chú ý tập trung ở trên người mình. Hiện tại xem xét, đối phương không chỉ có riêng là hướng về phía chính mình tới, bọn hắn cũng muốn giết tam thúc. Nhưng giờ phút này quý vân có thể kéo kéo tới dạng này, đã là cực hạn. vừa chịu phi cương một chảo, phía sau lưng nóng bỏng đâm nói toàn thân giống như là tan ra thành từng mảnh một dạng. dù vậy, hắn cũng dáng chống đỡ thở ra một hơi, xông về tam thúc quý hoài xuyên. có thể đã chậm. kiếm khách kia tốc độ đuổi không lên quý vân, nhưng muốn giết hai cái người bình thường lại dễ dàng bất quá. thân hình hắn như quỷ mị bò tới, kiếm khí chém xuống một cái. Quý Hoài Xuyên nhìn xem biểu lộ vẫn không có bất luận cái gì ý sợ hãi, hắn đã sớm xem thấu địch nhân ý đồ, thậm chí khám phá kiếm khí quy tích. Có thể suy ngược thân thể căn bản là không có cách làm giá hữu hiệu né tránh. Nghĩ đến Không Lan đến bên người Lục Ẩu, Quý Hoài Xuyên động thân ngăn tại nàng trước người, đem phía sau lưng hoàn toàn bại lộ tại trong kiếm khí. Máu máu tươi bắn ra mà ra, Quý Hoài Xuyên phía sau lưng xuất hiện một vài thước dài khe. Trên ban công nhỏ đèn, nhìn xem Quý Hoài Xuyên xá sinh cứu người một màn này, cái kia một mực không gì sánh được ánh mắt lạnh lùng bên trong, cũng lần thứ nhất xuất hiện một vòng mâu thuẫn. Tam thúc, Quý Vân trong mắt tràn đầy lo lắng liều lính xuống tới kiếm khách kia nhất vũ nghe được sau lưng truyền đến độ tĩnh khỏe miệng hiện ra một vòng cười lạnh các loại chính là ngươi hắn đột nhiên thu kiếm trở lại tinh diệu đâm một cái mà ra giết được bớt mạnh đây vốn là bọn hắn những nghề nghiệp này sát thủ thường dùng thủ pháp lưu lại nửa cái mạng chính là vì làm mũi nhử lúc này thân một kiếm trực tiếp hướng phía quý vân ngực đâm tới nhất vũ nhìn xem cái kia hướng phía chính mình đánh tới năm đấm khỏe miệng dơ lên đường còn cao hơn ánh mắt không che đợi ai kiếm nhưng so sánh quyền dài hơn Cho dù là dựa vào chúng vào một cái không thần kích hắn một kiếm này cũng tuyệt đối có thể đem đối phương đâm lạnh đầu tim. Cái này Mưu Đồ đã lâu một kiếm nhanh đến mức cực hạn, dù là Quý Vân Né Tránh cũng đã gặp bị thương nặng. Tình huống bình thường hắn muốn bảo mệnh, cũng chỉ có thể tránh đi mũi kiếm. Nhưng mà khiến người ngoài ý chính là, Quý Vân hoàn toàn không có né tránh ý tứ, thậm chí có thể nói là dùng tim đụng phải mũi kiếm kia. Kiếm khách Nhiếp Vũ cũng kinh hãi, gia hỏa này muốn chết. Nhưng mà căn bản không cho suy nghĩ suy nghĩ trong đáy mắt, ánh mắt của hắn liền đột nhiên co rụt lại, vậy mà nhìn xem mục tiêu năm đấm mở ra trong lòng bàn tay nắm nuốt chính là một khối phổ thông pha lê tấm gương. mặc dù không biết đến sắp phát sinh cái gì, nhưng làm sát thủ trực giác, hắn lập tức ý thức được đại sự không ổn. bất quá khoảng cách này song vương đều đã không có biến chiêu khả năng. siêu một tiếng pha không, sắp bén trường kiếm tinh chuẩn đâm trúng quý vân ngực. bất quá không thấy được máu me tung tuế, cũng không thấy được mũi kiếm thấu lực mà qua hình ảnh. ngược lại một màn vị dị diễn ra. quý vân trong lòng bàn tay trong gương, vậy mà xuất hiện một thanh như lúc nhất huyết sắc lưới kiếm. theo kiếm khách kiếm trong tay đâm vào lồng ngực của hắn càng sâu, hắn phi tiêu lưới đao liền xuất hiện càng dài bởi vì hắn nắm đấm nguyên bản là hướng về phía đối phương đầu đi, trong mặt kính này quỷ dị thoát ra lưới kiếm công bằng, vừa vận đâm trúng địch nhân hốc mắt, Xong. lúc sắp chết, nhiếp vũ đầy mắt hoảng sợ, hắn tuyệt đối chưa từng nghĩ bàn tay của đối phương bên trong sẽ thoát ra một thanh kiếm đến chương 178 hai chương 178 vốn là toàn lực đâm ra chiêu thức căn bản không có thu lực chỗ trống, chỉ nghe gì một tiếng lưới kiếm đâm thùng hốc mắt từ sọ sau xông ra, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, nhìn kỹ lại quý vân ngực bị đâm xuyên địa phương lộ ra một khối phong cách cổ xưa gương đồng, chính là quỷ long kính vừa rồi trong lúc nguy cấp, trong đầu hắn đột nhiên liền toát ra chiến thuật này. nếu quý long kính có thể dịch chuyển không gian đạn, như vậy là không có thể chuyển di kiếm. cho dù là không được, cũng có thể cạn thành phổ thông hộ tâm kính sử dụng. cứu người sốt ruột, căn bản không cho phép do dự. quý vân biết mình chỉ có một lần nếm thử cơ hội, mà cơ hội này, định nhân cho. sự thật chứng minh, thật có thể. ra hỏa này, dùng kiếm của mình, đem mình giết. theo thi thể ngã về phía sau, kiếm khách trong hốc mắt lây kiếm chậm rãi rút ra, chui vào trong gương, chậm rãi bị từ quý vân tim rút ra. giết chết, thật lấy lại tinh thần. Quý Vân chính mình cũng có chút không thể tin được, bởi vì vừa rồi hắn căn bản không nghĩ tới có thể tại ba cái mạnh trước mặt giết chết một người. Sự thật bày ở trước mặt, cô kia tại trên lưới đao siết đi dây cảm giác biến mất hơn phân nửa, mới rốt cục là thở dài một hơi. Giết chết một cái cường địch, cũng hắn nhìn thấy một chút hy vọng. Mà một màn này, trên ban công mèo đen kia cũng nhìn trợn mắt ốm mồm. So sánh Quý Vân chính mình mơ hồ, nàng lại thấy rõ xảy ra chuyện gì. Gia hỏa này không gian pháp tắc cảm nộ làm sao đột nhiên cất cao nhiều như vậy? Quý gia dung hợp tà vật quá tải, xác thực sẽ có nhất định không gian thiên phú. Nhưng dù sao cũng là vũ trụ thâm ảo nhất không gian huyền bí, rất khó tăng lên. Nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng quý vân thực lực, cho nên nhìn thấy một màn này mới có thể khiếp sợ như vậy. Trước đó cái kia Lư Tiên chỉ điểm hay là cái kia rủ bị không gian, mèo đen hổ phách trong con mắt hiện lên một vòng suy tư, vừa đều chuẩn bị động thủ, bây giờ nhìn đi lên còn có thể lại nhìn một hồi. Mà đổi thành một bên, nhìn xem chính mình đồng bạn bị giết chết, cái kia thi thủ Vương Huyền cùng dục quan âm vân thập nương trừng lớn hai mắt, một mặt không thể tin được chính mình nhìn thấy. Bọn hắn là như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, vạn vô nhất thất một lần ám sát. Vậy mà dựng vào một đồ bạn, Đáng chết, Vương Huyền một tiếng giận mắng, căn bản không cho phép do dự nữa, hắn cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một ngụm tinh huyết phun tại ở trong tay Cản Thi Linh bên trên. Quý Vân nghe cái kia dồn dập tiếng chung, biết địch nhân làm cái gì, cảm giác nguy cơ trong nháy mắt lóe lên trong đầu. Hắn không kịp đi xem trên đất trọng thương tam thúc, vội vàng lấy ra một cái túi cấp cứu, hướng về phía Lộc cửu nói ra, "Nhờ ngươi." Lộc cửu nhìn xem cái này, máu tanh một màn cũng dọa cho phát sợ, có thể nàng nhưng không có khí đảm, gật, gật đầu, "Ừm." Hai người không biết là, Quý Hoài xuyên huyết dịch chảy xuôi trên mặt. Đất lại giống như là chạm đến thần bí gì vật chất, vậy mà quỷ dị trôn bùi biến mất. Quý vân căn bản không kịp nhiều lời, đội vàng bước ra mà đi. vừa không có lui bao xa, một cái toàn thân hỏa diễm thân ảnh chớp mắt liền đến, đụng đầu vào bộ ngực hắn. tốc độ so trước đó nhanh gần năm thành. đông giữa không trung, Quý vân cực lực dùng tính tháo bỏ xuống nguồn lực lượng kia, nhưng vẫn là chỉ cảm thấy cả người giống giống như là bị đạn pháo đánh trúng. loại lực lượng kia đã vượt ra khỏi trước mắt hắn có thể tháo bỏ xuống trình độ, đốt cháy linh hồn cùng thể thi hỏa cuồng bạo rốt vào thể nội. phất Quý vân cách không độ xuất ngụm lớn máu tươi mà chính là chân khí trong cơ thể tán loạn trong máy mắt, tơ máu kia giống như là dây thường màu dạng, bị một cô quỷ dị sức kéo từ trong thân thể của hắn rút ra. Đây là phi cương cách không hút máu năng lực, giống như là động mạch chủ chịu một đau. Quý Vân một cái chớp mắt bị rút lấy đại lượng khí huyết. Tình thế này không ngừng, còn có vỡ đê tư thế. Lần này nguy rồi. Quý Vân ý thức được đối phương là liều lĩnh. Cả thi tượng sát thực lợi hại, nhưng luyện thi sử dụng cũng không phải không có chút nào đại giới. Mỗi lần sử dụng luyện thi chiến đấu, đều sẽ tiêu hao đại lượng thi khí. Có thể nói, dùng một lần tiêu hao thi khí, muốn nuôi thật lâu mới có thể nuôi trở về càng cao cấp cương thi càng là như vậy. trước đó cái kia vương huyền đại khái coi là rất dễ dàng liền có thể giết chết quý vân, cho nên cũng không định lãng phí chính mình bảo bối này thi hỏa phi cương bản nguyên thi khí. bởi vì tình huống bình thường, phi cương giết một cái tứ cảnh phía dưới siêu phạm giả vốn là dễ như trở bàn tay. ai sẽ nghĩ đến mục tiêu lần này đặc biệt như vậy? chính là cái này khinh thị, để ba người mấy cái đối mặt về sau liền bị phản sát một người. hiện tại hắn cũng không lo được mặt khác, chỉ có thể dùng toàn lực xuất thủ. cái này cũng đem quý vân trong nháy mắt đẩy vào tử cảnh. đông. Quý Vân bị phi cương ba chạm, lần nữa đâm vào khách sạn đại sảnh cột trụ tại trọ bên trên. Dầm dầm xi măng bị đụng thành một mịn vỡ ra, liền bên trong thô to cốt thép đều căng đứt mảng lớn. Hoa một ngụm máu đen lần nữa phun ra. Lại xem xét, bột máu bên trong thậm chí xen lẫn một chút huyết độc tổ chức mày nữa. Quý Vân cảm giác mình giống như là ném đi nửa cái mạng, không đợi thở một ngụm, nguy cơ lại đến. Hắn trở tay liền lấy ra một viên đinh quan tài liền chuẩn bị liễu mạng một lần. Nhìn xem đường cái đối diện cái kia sông ngang tiến đến cương thi, hắn không chút do dự giơ tay phải lên cái đinh, đâm thẳng hướng phía trước. Cương thi không có gì trí tuệ, sông cái này cái này quý vân lần nữa đánh tới, đông lại là một tiếng vang thật lớn. quý vân chỉ cảm thấy cả người ý thức đều bị, bị cái này va chạm đâm đến tiêu tán. nghe răng rắc răng rắc tiếng xương nứt vang lên, cả người hắn lần nữa bay ngược mà ra. cũng may là viên đưa đinh quan tài gắt gao đâm vào phi cương trong cổ, lập tức để cương thi này toàn thân hỏa diễm biến mất hai thành. nhưng mà tình huống không thể lạc quan. quý vân có thể không cảm thấy chính mình có thể còn sống chống đến lần sau đem mai thứ hai đinh quan tài đánh vào cương thi thân thể. ngay tại hắn coi là sát suất lớn đêm nay muốn chết bất đắc kỳ tử thời điểm. Đột nhiên, trong kết giới trong không khí đã nổi lên từng quả hồng ánh giọt nước. Không khí độ ẩm trong nháy mắt liền đạt tới một loại để cho người ta cảm thấy mưa to sắp rơi xuống trình độ. Đây là ở Mộ Na. Quý Vân cảm nhận được một cái quen thuộc linh áp, dư quang thoáng nhìn, quả nhiên. Hắn liền nhìn xem một người mặc quần trắng, cầm một thanh cũ kỹ rủ che mưa nữ quỷ, chống rông xuất hiện tại trọng thương quý hoài xuyên bên người. Nàng liền yên lặng đứng ở nơi đó, giống như là thủ hộ. Thế nhưng là, Quý Vân thấy cảnh này, đáy mắt ngẩn Hắn không biết cái này ở Mộ Na cùng Tam thúc là quan hệ như thế nào cũng không biết nàng mới vừa rồi là làm sao xuất hiện, nhưng hắn đã nhìn ra, nữ quỷ này là liệu mạng tiêu vong cũng tại che chở tam thúc. Có thể sự thật là, kết giới này bên trong đều bị phật tiền cô đăng giả thủ cái này quỷ sát phật quang bả phủ. Loại này do cao tăng thi dầu luyện chế ngọn đến, đối với u linh loại quỷ vật có tổn thương to lớn. Mà lại cái tia vương huyền trong tay ngọn đến ánh sáng được không chứng mắt, sợ là cái gì đắc đạo cao tăng thi thể luyện chế, phật quang này giống như lại nhật. Mà ở mô nạ cương ép xuất hiện, tựa như là đem trang giấy đặt ở trên lửa nướng, nàng toàn bộ quỷ thể bị phật quang thiêu đốt đến bạch khí bốc hơi. Kết giới này bên trong hơi nước chính là từ trên người nàng bốc hơi đi ra. Chương 179, Hoàng bán tiên xuất thủ chương 179, Hoàng bán tiên xuất thủ một màn này, nhìn xem trên lầu điểm đến hai người kia cũng biểu lộ biến đổi. vốn cho rằng cái này ở mồ Nạ chỉ là mục tiêu kia nuôi một con quỷ, có quỷ trúc chắc chắn sẽ không nhiệt thân. Hiện tại vừa xem xét này, quỷ này vậy mà Liều chết đều muốn bảo hộ trung niên nhân kia. Mà lại ngay tại ở mồ Nạ xuất hiện trong mắt, Vương Huyền phát hiện trong tay hắn cái kia quỷ trúc vậy mà nhanh chóng tiêu đốt biến ngắn, liền cái này đảo mắt công phù, liền đốt rủi một tiểu tiết. Cái này nhanh chóng suy giảm xu thế còn một chút không có ngừng ý tứ. Vương Huyền Kinh hãi, nó vậy mà tiêu hao bản nguyên quý khí. Liền lúc này, cái kia ở mô nạ vậy mà hướng phía bọn hắn từng bước một tung bay tới. Mặc dù càng đến gần Quỷ Trúc, trên người nàng bốc hơi hơi nước thì càng nhiều, nhưng nàng nửa điểm không có lùi bước ý tứ. Cách thật xa đều có thể cảm nhận được cái kia đồng quy vu tận năng lượng. Cái này Quỷ Trúc vốn là vì ở mô nạ chuẩn bị, là mua cũng mua không được cô phẩm, cũng không biết cố chủ từ nơi nào lấy được. Muốn cho là đốt một chút xíu như vậy đủ rồi, thật muốn bủ rủ, bọn hắn lần này thuê nhiệm vụ thủ lao đều bù không được tổn thất cảm nhận được ở mô nạ cái kia liều lĩnh điên cuồng, vương huyền sắc mặt rốt cục biến đổi, không tốt, nhanh giết chết bọn hắn, mau chóng rời đi. hắn bất chấp gì khác, lại là một ngụm tinh huyết phun tại cống thi linh bên trên. dưới lầu, quý vân bởi vì ở mô nạ xuất hiện đạt được chỉ chốc lát thở dốc, vừa vặn nhấc lên một ngụm chân khí, đổi cái lại đường lùi phương vị. đông, phi cương lần nữa đánh tới, cây thứ hai đinh quan tài cũng chen bảo. quý vân lại là một ngụm lao huyết phun ra, giang giáp toàn bộ cánh tay phải trong nháy mắt nứt xương, vô lực rủ xuống. người khác cũng đổ bay tại trên đường phố chung quy ngũ trọng vô lậu kim cương còn kém chút hỏa hậu, không phải vậy làm sao cũng không trở thành gãy tay rơi. toàn bộ cánh tay phải đã hoàn toàn cảm giác không đến, quý vân trong lòng càng cảm thấy không ổn. gãy mất một cánh tay, lần công kích sau chính mình sợ là sống không được. nhưng chính là suy nghĩ lóe lên trong nay mắt, hắn cảm nhận được tích tích đắp đắp mưa rơi vào trên thân. trời mưa, quý vân ngẩng đầu lúc này mới đột nhiên phát hiện, kết giới này trên không mây đã tích đến dày như khối chỉ. cái kia lấp lóe lôi quang chính đôn đốp rung động, lôi vân đầy đủ. trong lòng quý vân trong nháy mắt bước lên hy vọng vừa rồi mây mưa tụ quá chậm hắn đều không có ôm hy vọng pháp thuật kia có thể xong rồi không nghĩ tới ở mô nạ xuất hiện trực tiếp đem mây mưa tụ tại thiên không mà lại so trong dự đoán nhiều mấy chục lần phát hiện điểm ấy cơ hội không chút do dự quý vân tay trái móc ra một tấm phù lục màu tím quán chú linh khí dẫn nhiên lôi cái này rõ ràng là cửu tiêu lôi kết phù đến tận đây hô phong tụ vân dẫn lôi ba tấm phù lục đều đã thi pháp hoàn tất phù lục tiêu đốt đằng sau chỉ thấy xoáy mây chỗ sâu trầm muộn tiếng sấm ẩn ẩn nhấp đô, một đầu lôi long ngưng tụ thành hình lớn như vậy phong ấn không gian. Quân quận thiên uy hạo đã uy áp kinh khủng. Đồng thời, quý vân lấy ra trước đó kiếm vũ đảo, liền trong miệng máu tươi phun một cái, giơ kiếm chỉ lên trời một chỉ, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp. Thanh âm của hắn đột nhiên cất cao, mang theo một cỗ hương chết mà thành quyết tuyệt, chợt quát một tiếng, lôi đến. Cái kia lôi long phảng phất bị mang huyết đảo kiếm vô hấp dẫn, tại trong mây đen bốc lên xuống. Thình linh tái hiện lúc trước bên trong khư cảnh thái gia quý bạch thành đục thân dẫn lôi hành động vĩ đại. Một bên khác, nhìn xem đầy trời khủng bố lôi đình, cái kia hai cái sát thủ cũng sắc mặt bị biến trước đó quý vân có thể dùng ra cái kia hô phong hoán vũ lôi đỉnh bí thuật bọn hắn còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi bây giờ nhìn lấy ra hỏa này vậy mà nhục thân dẫn lôi trong lòng hai người duy nhất cái suy nghĩ chính là ra hỏa này muốn chết đây chính là tá thiên uy mà không phải phổ thông nội pháp một khi lôi đỉnh rơi xuống kết giới này bên trong tất cả mọi người sẽ phải chịu liệt lụy bọn hắn là làm thuê giông sát thủ không phải tử sĩ cho dù là nhiệm vụ thất bại hắn cũng không muốn mệnh tang tại chỗ nhìn thấy cái này cuồn cuộn thiên lôi sắp rơi xuống cái kia vương huyền bất chấp gì khác đội vàng mở ra kết giới Vĩ Vân cũng là đánh cược bọn giá hỏa này không dám liều mạng. Đây là bọn hắn duy nhất cơ hội sống sót. Cơ hội là kết giới phá vỡ trong nháy mắt. Trên bầu trời cái kia lôi long cũng nổ vang rơi xuống. Cho dù là lôi long còn tại giữa không trung, Quý Vân cũng rõ ràng cảm giác được loại kia toàn thân tóc gáy dựng lên, bị điện giật run lên tử vong đại khủng bố. Như lúc trước Hoàng Bán Tiên cảnh cáo như thế, hắn cảnh giới này muốn mạnh mẽ dẫn lôi, tất nhiên ngay cả chính hắn cùng một chỗ đánh chết. Quý Vân giờ phút này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì những ý khác, chỉ có liều mạng một lần quyết tuyệt. Hắn ngửa mặt lên trời nhìn lên trong bầu trời giữa tận lôi long dơ kiếm gô đào hướng phía trước chỉ, mau! Ngay tại lôi long rơi xuống vạn phần một sát na, cái kia lôi long liền hướng về phía cái kia thi thủ vương huyền mà đi. ầm ầm một tiếng, cả người biến mất tại cực nóng trong lôi quang. Quý vân chưa kịp đi xem địch nhân, bởi vì cái kia lôi đỉnh chi vi cũng liên lụy hắn người làm phép này. Trong tay cất dấu lôi ảnh thuấn thân phụ lục trong nháy mắt bị lôi đỉnh nhóm lửa kích hoạt. Bang xoa một tiếng, hắn đứng yên vị trí bị lôi điện đánh ra một cái còn tại khói đen bút lên cái hố khổng lồ. Mà bóng người tán loạn đồng thời, quý vân đã thuấn di xuất hiện ở mấy chục mét bên ngoài mặc dù vẫn như cũ toàn thân bị điện giật khét lẹn bứt gối, chật vật không chịu nổi, có thể người sống xuống. vừa rồi một màn kia, một mực tại trên ban công nằm xem kịch mèo đen, cũng dọa đến xù lông. cái kia lôi đỉnh thế nhưng là thiên uy, thật đánh xuống, có chút sai lầm sẽ ngay cả nàng cùng một chỗ tác động đến. nàng gái này pháp thân có thể chịu không được cường đại như vậy lôi đỉnh. trong nháy mắt đó, nàng bản năng đều muốn bại lộ thủ đoạn tránh đi, nhưng chính là nhìn xem quý vân một màn kia quyết tuyệt, cả mỹ cả đỏ chỉ dù không biết vì cái gì, thời khắc sống còn nàng lựa chọn tin tưởng gia này. nàng luôn có trùng trực giác, gia hỏa này mệnh cách rất cứng không dễ dàng chết như vậy. Quả nhiên, Chỉ Jun nhìn xem quý vân cái kia ở trong ánh chớp tuấn di thủ đoạn, lần nữa bị trấn kinh, lôi ảnh thuấn thân. Lão gia hỏa kia dạy hắn sao? Có thể cho dù là có người dạy, gia hỏa này làm sao học được đó a? Đây chính là nhất đẳng thiên sư phủ bị truyền, cho dù là có người dạy, cũng muốn có thể học được a huống chi hay là thời gian ngắn như vậy. Mèo đen đang nhìn trên đường phố cái kia bị điện giật khét lẹt thân ảnh, ánh mắt phức tạp. Đêm nay trận này không hiểu thấu ám sát, để trong mắt nàng nhìn thấy thiên đạo trôi bất bệnh, có nhiều thứ giống như không giống với lúc trước. Lại xem xét kết giới đã phá toái, Mèo đen trong mắt tàn khốc cũng trong nháy mắt đa dã. Mà đổi thành một bên, cái kia Vương Huyền hai người dù là trước tiên lựa chọn đào đầu, có thể cái kia bị lôi pháp chính chính đánh trúng, hai người ở trong ánh chớp cũng hét thảm một tiếng. Nữ sang mình kia tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, hồn phi phách tán. Vương Huyền mặc dù tại trong lúc nguy cấp vỗ ra một tấm màu đen kim cương phụ thế, nhưng bị điện giật toàn thân khét lẹn. Hắn mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn chằm chằm lại còn còn sống quý vân, ánh mắt đã chấn kinh cũng không nói ra được, ra này. Làm sao khủng bố như vậy lôi pháp? Chấn kinh là một chuyện, suy nghĩ rất nhanh liền trở về hiện thực. Ba đồng bạn chết mất hai cái, kết giới đã phá mất, ủy trúc cũng giật cắt, nhiệm vụ ám sát đã thất bại. Mặc dù phi cương vẫn còn, vương huyền vẫn như cũ có lực đánh một trận, có thể kết giới phá bỡ, động tĩnh lớn như vậy, hắn hiện tại không trốn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cơ hồ không chút do dự, hắn liền muốn trốn. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền phát hiện bầu trời hạ xuống mưa to. ở bồ nạ có thể trời sinh không sợ lôi đình. Vương huyền vừa bị lôi pháp bổ trúng, một ngụm chân khí hao tổn không còn chưa kịp để lên, liền nhìn xem vô số giống như là đạn một dạng giọt mưa từ từ trên trời rán xuống. Đùng, đùng, đùng. Mưa rơi trối cây đồng dạng dày đặt tiếng vang bên hai bên cạnh vang lên. Cứng rắn si mang trên đường cái, bị đánh ra vô số cái hố. Mà Vương Huyền thân thể cũng khoảnh khắc cứng ngắt tại chỗ, vô số trong huyết động, máu tươi chảy sôi đi ra, đã chết bất đắc kỳ tử. Đến tận đây, ba tên sát thủ toàn quân bị diệt. Kết thúc rồi hả? Quý Vân một bàn tay rủ xuống trên mặt đất, một tay kiếm gô đào cũng rơi xuống. Hắn ngửa đầu nhìn xem giọt sét lỗ, mưa to như chút nước đồng dạng, phần phật tắm rửa lấy mặt, Giờ mưa tại còn sống ba người trên thân. Chương 179, chứ 179, thật sự giống như là giống như nằm mơ gặp may. Vũ Vân nghiêng đầu nhìn thoáng qua cái kia ở Mona, lại liếc mắt nhìn trong mưa to sắc mặt trắng bệnh ánh mắt nhưng như cũ kiên cường lục biểu, cuối cùng nhìn thoáng qua bảo trụ nửa cái mạng tam thúc. Trong lòng của hắn cây kê kia căng cứng tiếng lòng lúc này mới như chút được gánh nặng. Mưa to rửa sạch khu phố, cũng rửa sạch cái này ô vế nhân gian. Kết rồi phá vỡ, động tĩnh hấp dẫn phụ cận tất cả mọi người. Khu phố bốn phía trong lâu, vô số ánh mắt kinh ngạc nhìn xem dưới lầu một mảnh hỗn độn khu phố. Nơi xa, một người mặc tây trang ảnh tại trong mưa to cấp tốc chạy đi qua. Không phải người khác, chính là nghe được động tĩnh trước tiên chạy tới Hoa Linh. Khi nàng đuổi tới hiện trường, nhìn xem cái kia khoa trường chiến đấu vết tích, còn có trọng thương Quý Vân cùng Quý Hoài xuyên hai người, trên gương mặt kia cũng khó nén trừng kinh. Hoa Linh vội vàng lấy ra nạ nổ cấp cứu dự tệ, đâm vào Quý Hoài xuyên trên vết thương. Đồng thời nghiêng đầu nhìn thoáng qua Quý Vân, gấp giọng hỏi: "Ngươi thế nào?" Quý Vân lắc đầu, "Không có việc gì." Giờ khắc này, hắn bất như cũng đắm chìm tại vừa rồi mượn thiên địa lôi pháp trạng thái huyền diệu bên trong, phản phất cùng thiên địa sinh ra cõi minh. Thời khắc sinh tử cảm thấy mộ, quần quần như nước thủy triều. Vốn cho là sự tình liền đến này kết thúc, nhưng đột nhiên, nguy cơ lại đến. Quý Vân đột nhiên có cảm ứng, có chút như đầu. Bảnh. Đạn gặp tuần qua, đánh vào cách đó không xa trên mái tường. Hoa Linh biến sắc, vội vàng ngăn tại lỗ cựu cùng Quý Hoài xuyên trước người, đồng thời quát chói hai một tiếng, coi chừng. Quý Vân lại phản phất có loại dự cảm, giờ khắc này quá chặt gác ý đầu mượn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía dị điều tám cục mái nhà, đó là tay bắn tiện nổ súng vị trí. Bất quá Hoa Linh đã ngăn tại trước mặt, tay bắn tỉa kia không có tại nổ phát súng thứ hai ý nghĩ. Giết không được, cũng không có ý nghĩa. Mà liền lúc này, Liên Hoàn Sắt Cơ lại đến. Đột nhiên bầu trời lôi quang lớp lẻ cùng nhau phủ kiếm từ trên trời giáng xuống, trực tiếp xuyên thủng sau lưng Quý Hoài xuyên 2 mét, cái kia đột nhiên ngưng tụ ở mồ nạ thân thể. Quý Vân trong nháy mắt quá chặt kẻ đánh lén khí cơ, nghiêng đầu xem xét, một người mặc đạo bảo màu trắng người, mặt mũi tràn đầy não nghệ xuất hiện tại cách đó không xa trên cổ điện. Quý Vân rất rõ ràng, một kiếm kia là hướng về phía Tam thúc đi, chỉ là đâm vào bảo hộ ở trước người hắn ở mồ nạ trên thân. Quý Vân nhìn đến đây, ánh mắt bên trong cũng hiện lên một vòng lệ khí. Hắn đột nhiên ý thức được, đêm nay muốn giết bọn hắn, khả năng không phải cái kia qua đến Nam, mà là cái nào đó quyền thế thông thiên đại nhân vật bọn hắn muốn giết cũng không phải thúc cháu hai người, mà là muốn tiêu diệt quan sơn quý gia. hắn thấy được nhân quả đồ nguồn, mà vừa rồi phi kiếm giết người không phải người khác, mà là thiên sư phụ đại sư minh thương vân. hoa linh cũng thấy rõ, đây là muốn đuổi tận giết tuyệt. nàng rút xuống ra, chỉ vào trước mắt người tới. thương vân một thân quang minh lẫm liệt, không sợ hãi chút nào. hắn không xem thêm cái kia bị chính mình phụ kiếm xuyên thủng ở môn nạ, mà là dư quang liếc qua chu vì xem đám người, lại nhìn về phía quý vân, trầm giọng chất vấn một tiếng: ngươi lôi ảnh thân là ở nơi nào học trộm. giờ khắc này, quý vân suy nghĩ không gì sánh được thanh mình Hắn phản phất liếc mắt một cái thấy ngay mục đích của đối phương, liền không có nói nhảm tâm tư, có liên quan gì tới ngươi. Hắn biết cho dù là chính mình trạng thái toàn thịnh, cũng đánh không lại tiên sư phụ đại sư mình. huống chi hiện tại trọng thương. Gia Hỏa này đã quyết tâm muốn giết người diệt cậu, chỉ là muốn cho hắn danh môn chính phái thân phận, mượn cớ thôi. Quả nhiên, Thương Vân lạnh lùng nói, đây là ta thiên sư phụ bí mật bất truyền. Ngươi học trộm chúng ta phái cấm pháp, ngươi nói cùng ta có liên can gì? Ha ha ha. Nghe nói như thế, Úy Vân không sợ hai chút nào nở nụ cười lạnh, có đôi khi ta thật cảm thấy các ngươi những này cái gọi là danh môn chính phái rất dối trá. rõ ràng là muốn giết người diệt khẩu. hết lần này tới lần khác còn phải mở cớ. Thương vân vẫn như cũ mặt không chút thay đổi nói, ta giết một cái đông dương yêu quái mà thôi. ngược lại là các ngươi, có thể ngự xử ở mồ nạ không nên giải thích một chút các ngươi thân phận sao? Quý vân biết đối phương muốn giết người, làm sao đều tìm đạt được lấy cớ. ám sát không thành, người phía sau màn cũng không muốn đem phiền phức lưu lại, rứt khoát liền bại lộ. có thể thúc đẩy thiên sư phụ đại sư minh đến diệt khẩu, không cần suy nghĩ, khẳng định là cái nào đó đỉnh tiên đại nhân vật. Kiên kỵ bọn hắn quý ra phía quan phương cao tầng, hay là cái kia cảng đảo đại phú hảo, cũng không sao cả. bọn hắn có đem đen nói thành trắng năng lực, nếu dạng này trắng trợn, nói cách khác, bọn hắn đã có giết người sau trả giá thật lớn rất nộ. đêm nay sợ là làm có dễ. hoa linh xem hiểu trạng diện này, dơ thương chỉ vào thương vân, còn tại tranh thủ đến, ta là ít quốc tế sở thu nhận cao cấp đặc công hoa linh, vô luận là tình huống như thế nào, nơi này khư giao cho cục dị điều cao tầng điều tra, các hạ không có quyền chấp pháp, nàng biết giải thích vô dụng, chỉ có thể kéo tới chuyện này để phía quan phương cao tầng đến xử lý. Thương Vân liền tóm lấy ở mô nà một chút, lạnh lùng nói: Ngươi cùng Đông Dương quỷ vật làm bạn, ngươi cảm thấy ngươi nói, tin được không? Hoa Linh nghe nói như thế, ánh mắt lấm liệt, chụp lấy có súng ngón tay đã có chút phát lực, nhưng lại nhìn xuống. Nàng có loại rất mạnh trực giác, cho dù là nổ súng, cũng đánh không trúng. Kẻ trước mắt này, mạnh phi thường, mà lại nàng rất rõ ràng, đối phương tên này cửa đại phái làm dáng, cũng đang chờ mình nổ súng, hắn tốt có lấy cớ giết người. Quý Vân cũng đã sớm nhìn ra đối phương tính toán, cho nên hoàn toàn không nghĩ ý tứ động thủ. Sắc cơ đã khóa chặt, trốn đều trốn không thoát. Thương Vân không có lại dài dòng, đưa tay ngón tay có chút nhất cầu, trôi kia phủ kiếm liền rơi vào trong tay. hắn nhìn xem quý Vân ba người không có mắt lửa, ánh mắt có chút trầm xuống, đang nghĩ ngợi có phải hay không muốn tìm cái mặt khác lấy cớ lúc giết người. Đột nhiên, phảng phất là từ nơi sâu xa một ít nhân quả liên lụy lên, để ở đây bất luận kẻ nào đều không có nghĩ tới biến cố phát sinh. ầm ầm, địa chấn đồng dạng tiếng vang, để cả con đường khu đều lắc lư đứng lên. Cái kia Thương Vân đung nhiên nhìn lại, lại nhìn xem hai con đường khu bên ngoài, cái kia dị điều tám cục trên lầu chót không trong nháy mắt lôi Vân dày đặc, giống như là lôi kiếp giáng lâm to bằng vại nước lôi đỉnh như hồng lưu giống như rót vào trong đại lâu. Thương vân xem xét lôi pháp này, trong nháy mắt nhận ra cái gì, trong lòng quá sợ hãi. Đây, đây là ngũ lôi tiên pháp lôi đỉnh mà quân. Quý vân cũng đồng dạng nhận ra, đây là nhân loại thi triển pháp thuật. So với hắn trước đó thi triển mãnh liệt gấp trăm ngàn lần ngũ lôi chính pháp. Có người tại dẫn động tiên lôi, với cái kia cục dị điều phòng ngự trận pháp. Mà kẻ cầm đầu lại là trên bầu trời, cái kia mặc cũ nát đã bảo, mang trên mặt mặt nạ hoàng kim người thần bí. Cơ hội cùng một thời gian, hoa linh bên hông bộ đàm vang lên khẩn cấp chiêu mộ. Đề tập định tập tất cả mọi người lập tức tham dự chiến đấu tất cả mọi người trở về thủ cái kia thương vân nhìn thấy cái kia đầy trời lôi quang cũng sắc mặt đại biến nếu như là mặt khác pháp thuật hắn cũng sẽ không như vậy hết lần này tới lần khác là bọn hắn thiên sư phủ ngũ lôi chính pháp có thể thi triển ra huy năng cỡ này pháp thuật chỉ có mấy vị tia sư thúc tổ cái này thương vân cái này thiên sư phụ đại sư minh thấy cảnh này nhất thời vậy mà không biết làm sao chẳng lẽ là nhà mình bị nào sư thúc tổ giáng lâm muốn động nam gia huy vị đại nhân bậc kia chỉ có trong lòng quý vân minh bạch cái gì hắn nhìn xem cái kia mặt nạ bằng kim Lại xem xét cái kia quen thuộc cũ kỹ đã bảo, trong lòng trong nháy mắt nghĩ đến một người, Hoàng Bán Tiên. Câu đầu tháng dự gốc nguyệt phiếu chương 180, 20 năm trước một cây rủ chương 180, 20 năm trước một cây rủ dị điều bắt cục trên bầu trời tạo thành một cái cự đại vòng xoáy mây đen, vô số lôi đỉnh như thác nước rơi xuống, cọ rửa cả tòa cao ốc. Mà giữa không trung, một cái mang theo mặt nạ vàng kim lao đạo sĩ, một tay một tấm bùa vàng, một phù một đạo ngũ lôi chính pháp đánh cho hơn phân nửa thành thị còn ban ngày. Tiếng ầm ầm nổ vang mà nhĩ, phương biên hơn 10 dặm đều tràn ngập làm người sợ hãi khủng bố thiên uy. Cái này dẫn động tiên điệu dị tượng đạo pháp tu vi, cao đến làm cho người nghẹn họng nhìn chôn chối. Một màn này nhìn ngây người tiên sư phụ vị này Thương Vân đại sư minh, hắn không biết người đến là ai, cũng không hiểu xảy ra chuyện gì. Mà Quý Vân lại nhận ra, lão đạo sĩ kia hẳn là Hoàng Bán Tiên. Lúc trước Lưu thị Trang Viên cái kia khứ cảnh, chính là Trần Trường Khanh cùng Hoàng Bán Tiên hai người cùng một chỗ hỗ trợ, mới khiến cho Quý Vân thuận lợi dung hợp quỷ môn quan. Đã xác nhận Trần Trường Khanh là ngục người của tổ chức, bọn hắn tổ chức tiêu chí chính là cái này mang mặt nạ vàng kim. Cho nên Quý Vân rất sớm trước đó liền hoài nghi Hoàng Bán Tiên cũng là ngục tổ chức thành viên. Bất quá từ đầu đến cuối, hắn đều không có nghĩ rõ ràng, tổ chức này đến cùng là lập trường gì? Hiện tại là hướng về phía vị nào càng đạo đại nhân mà đi? Không chỉ là Quý Vân nhận ra, khách sạn cái nào đó trên ban công cái kia nằm sấp xem trò vui mèo đen cũng nhận ra tới. Trong bầu trời xa xa cái kia mặt nạ vàng người thần bí trong tay đồng ấn, không phải liền là chính mình trước đó bại bởi lão đạo sĩ Tiêu Thiên sư ngũ lôi ấn. Nàng cũng may mắn lúc trước chỉ là đánh cược một chút, nếu không thật muốn đánh đứng lên, không ngọc thạch câu phần, thật đúng là không có gì phần thắng. Các kia hộ phách mắt mèo bên trong phản chiếu lấy quần quần lôi đình mày quang, cũng hiện lên nghi hoặc. Hướng bể phía thất tinh đang đi sao. Kỳ quái, những người kia không đến mức cần loại tiên tà bật kéo dài tính mạng. Còn có trước đó côn luôn hay Bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì? Địch tập. Địch tập. Tất cả mọi người tập kết. Hoa Linh mang theo trong bộ đám, tổ chức ít cao tầng tại trong bộ đám khàn cả giọng la hét. Trên bầu trời lôi hải thác nước tựa như là đạn pháo rửa sạch hỏa lực bao trùm, đây là để đồng dạng siêu phàm giả ngay đến chạm vào cũng không dám khủng bố thiên uy. Vị yêu cảng đảo nam gia đại nhân vật vì an toàn, cố ý thanh Dị điều Bắc phân cục không có nhàn tạp nhân viên, hiện tại Lôi Hải kia thác nước liền tứ không đang kỵ hướng về phía cả tòa cao ốc điên cuồng công kích. Cho dù là có ngoài lầu hao phí đại giới to lớn bố trí phòng ngự kết giới, nhưng loại này thiên thai cấp lôi đỉnh quân quận không rứt bất kỳ cái gì phòng ngự đều ám đạm phai mờ, cái kia kim quan kết giới mắt trần có thể thấy địa ám phai nhạt xuống dưới. Bất quá rất nhanh, một cái ba đạo vô địch kỳ lân liền chọi cứng lấy thiên lôi vọt lên bầu trời. Cái kia rõ ràng là 11 đội đội trưởng bá kỳ lân diêm la. Đây là phụng trung hải cao tầng mệnh lệnh, đến bảo hộ vị kia Cảng đảo đại phú hào đỉnh cấp cao thủ. Bí Vân thì mới nhìn rõ ràng Đó là một cái khôi ngô tráng hán đầu trọc. Thân thể người này bốn phía quanh quẩn lấy một tầng khoa trương khí lưu màu đen, một quyền không thần kích banh ra, trên bầu trời lôi vân động nhiên bị banh ra một cái độc lớn. Nhìn qua là muốn cưỡng ép lấy lực phá pháp. Nhưng mà lúc này, hoàng Bán Tiên không chút hoang mang, tay nâng ngũ lôi ấn, một tay hư không bé bửa, thuật pháp dây lắt thành, dẫn lôi thanh âm, kéo dài tới chân trời, hô lôi trấn gió, thanh lôi đỏ, động theo cửu cùng. Cùng thân đều hợp, cùng đạo câu thông. Lôi công giúp ta. Trong chốc lát, trên bầu trời lôi đỉnh huyền hóa thành hình, Phản Phật Tiên đỉnh lôi binh lôi tướng hạ phàm đứng sừng sững bầu trời bốn phía, từng tôn uy nghiêm trận mắt lôi tướng nhìn chằm chằm cái kia một mực buôn tàu khắp nơi kỳ lần, tựa như một đám thợ săn khốn trụ trong cạm bẫy con ngồi. Thấy cảnh này, quý vân trong lòng không gì sánh được cang thái. Mặc dù hắn biết hoàng bán tiên rất lợi hại, nhưng gặp vị lao tiền bối này thật xuất thủ, mới biết được cảnh giới sao mà độ cao. Cái này hướng tiên địa mượn lôi thủ đoạn, ở đâu là trước đó chính hắn cầm một tay lôi pháp có thể cùng đưa ra so luận. Một cái ở trên trời, một cái tại đất. Chiêu này lôi pháp ở trong mắt quý vân đã cùng tiên nhân không khác, lôi đỉnh còn tại tiếp tục đánh xuống, lại xem xét. Một người mặc tổ chức ít chế thức tây trang tóc vàng ngoại quốc nữ nhân chậm rãi bay lên không. Thân thể nàng bốn phía quanh quần lấy một tầng bá đạo niệm lực hình thành tầng ngăn cách, một tay cầm một thành có thể đem lôi quang hấp thu trường mâu, liền hướng về phía Hoàng Bán Tiên vào tới. Cái này rõ ràng là một vị cấp S đặc công. Hoa Linh nhìn thấy trường mâu kia cũng nhận ra, đây là quỷ ít trong hồ sơ vật phong cấm 041, lôi quỷ chi mâu một thành truyền thuyết là tán sát quá cao các loại ác ma binh khí. Quý Vân nhìn xem hai vị đỉnh cấp cao thủ vây công Hoàng Bán Tiên, còn có cái kia hấp dẫn lôi quang vật phong cấm, trong lòng vừa có chút bất tâm. Ma lúc này, ly kỳ một màn xuất hiện cái tia s quý đặc công vừa lao ra, liền nhìn xem chị trước mắt, nàng liền bị một cỗ lực lượng thần bí nazi đi vài trăm mét bên ngoài. mà nơi đó trên lầu chót, còn đứng lấy một cái mang theo người mặt nạ vàng kim, mà lại có thể rất rõ ràng nhìn ra, đó là một nữ nhân. nàng bốn phía bên còn vòng quanh từng cây dây nhỏ màu đỏ, khư vừa mở ra, phía sau nàng bầu trời đều giống như đã nứt ra từng cái từng cái khe, lại bị may may và vá, khắp nơi đều là tơ hồng lôi kéo hư không miên bá. cái kia cấp s đặc công tuấn di đi qua, vô số tơ hồng liền đem nó vây chết trong đó. quý vân nhìn thấy cái tia quen thuộc tơ hồng, nhịn non một câu. Trần Trường Khanh cũng tới hạ, nhìn thoáng qua ánh mắt liền thu liễm, không chỉ là nhận ra người, hắn luôn cảm thấy phản phất thấy được một đầu phức tạp dây dưa chuỗi nhân quả, đem đêm nay rất nhiều sự tình đều liên hệ. Trước đó cùng Trần Trường Khanh nói chuyện trời đất thời điểm, vị tiêu liền đã từng nói, thế giới này bất cứ chuyện gì đều không phải là cô lập tồn tại, đều liên lụy nhân quả. Quý Vân loáng thoáng thấy được lần này sự kiện lớn một đầu chuỗi nhân quả liên lụy tại bọn hắn bên này, một đầu trên người mình, một đầu tại tam thúc trên thân, lại hoặc là tại hoa linh trên thân. Suy nghĩ lóe lên, hai con đường khu ngoại chiến đấu phi thường kết liền sóng sung kích cũng sóng sau cao hơn sóng trước, mưa to gió lớn quét sạch phụ cận mấy khu phố. Trong lúc rằng có quý vân mấy người cũng trong gió chập chờn. Lúc này, quý hoài xuyên phía sau vết thương cũng bị nạ nổ máy móc dược tề khâu lại, chậm rãi mở mắt ra. Đối diện, thiên sư phủ đại sư minh thương vân mặc dù cố nén biểu lộ không có lộ ra dị dạng, nhưng trong lòng khuấy động cùng chiến đấu này đồng dạng bị liệt. Hắn có chút làm không rõ ràng, rõ ràng sư trưởng chỉ lệnh là đến bảo hộ cái này càng đào nám ra, vì cái gì đột nhiên lại đánh nhau? Chiêu này tuần chính ngũ lôi chính pháp, cái này kinh khủng tu vi, tuyệt đối là bọn hắn thiên sư phủ một vị nào đó lao tổ. Thương Vân không nghĩ rõ ràng, nhưng đảo mắt nhìn xem quý vân bốn người, đấy mắt một cái chớp mắt do dự về sau sắc ý vẫn như cũ không có tiêu tán. Vô luận như thế nào, nhất định phải đem nhiệm vụ hoàn thành. Một cái chớp mắt lựa chọn, cũng không lo được bốn phía những người khác thấy thế nào. Trước hết giết lại nói. Hắn đeo tại sau lưng ngón tay có chút nhấc câu, trôi kia màu xanh phủ kiếm khanh xoan xuất hiếu, lần nữa đâm về phía Quý Hoài Xuyên. Hoa Linh nhìn xem ra hỏa này thật độc thủ, đưa tay chính là hai phát, bất quá không có chút nào tác dụng. Phi kiếm kia tốc độ nhanh chóng, tựa như lôi quang, chỉ thấy Hàn Quang nói lên liền đã gián mặt chạm tại quý hoài xuyên trên cổ. Quý Vân muốn ngăn, cũng không kịp. Ngay tại hai người đều coi là không cách nào vãn hồi thời khắc nguy cơ, lại nghe lấy khanh một tiếng kim loại giòn vang, trôi kia phủ kiếm lại bị bắn ra ngoài. Lại xem xét, cái kia lại là một cây cũ nát hoàn toàn. Có giúp đỡ? Thương Vân trên mặt cái kia tình thế bắt buộc lạnh nhạt đột nhiên lạnh thấu xương, hắn đội vang ngừng đầu, ánh mắt khóa chặt khu phố một bên mái nhà. Nơi đó chính nhàn nhã ngồi một cái giống như là xem kịch lão đạo sĩ. Thương Vân nhận ra thân phận của người đến trong nháy mắt nhanh lại, đồng thời hai tay pháp quyết vừa bấm, thân thể liền lóe lên vô số ngân quang lôi xả. Thiên địa lôi pháp, vũ lôi chính hình, hộ ta chân thân. Quý Vân nhìn xem có người xuất thủ, cũng là cả kinh. Một cái chớp mắt nhìn thấy cái kia quen thuộc hầu viên, kỳ thật đã nhận ra là ai. Ngẩng đầu nhìn đi lên, quả nhiên là vị tia giã Mao Sơn tiền nhiệm trưởng giáo, Linh Hư tử. Nhưng Quý Vân đồng thời nghi hoặc, vị này tại sao muốn xuất thủ cứu Tam Đức? Trước đó nhìn xem Linh Hư tử cùng Lư Tây cùng một chỗ thừa học mà đến, Quý Vân còn có chút không làm rõ được vị này là trường. Chương 180, chương 180, hiện tại Lư Tây phi thăng, hắn càng mâu thuẫn rõ ràng trên thân người này có cùng bạn hồn phiên một dạng tà khí, lại làm cho người nhìn ra một loại cùng cái tia thiên sư phụ danh môn diễn xuất hoàn toàn khác biệt bằng thẳng. Khư Linh Tử Tựa hồi hoàn toàn không có đem vị tia như Lâm Đại Địch Thiên Sư Phụ Đại Sư Minh để vào mắt, chỉ là liếc qua kèm chút đầu một nơi thân một mẻo Quý Hoài Xuyên, lãnh đạo trần thuật ra một sự thật. Quý Hoài Xuyên, ngươi thật đúng là một chút tu vi đều không có lưu lại à? Như thế một tên tiểu bối hiện tại cũng cới mặt muốn giết ngươi, ngươi cũng không làm gì được. Dọc nói kia không nghe ra mấy phần điểm ai, ngược lại để người nghe được vô tận cảm khái. 20 năm trước quan hệ tu địch. Linh Ngư Tử làm sao cũng sẽ không cứu Quý Hoài Xuyên. Chỉ là vừa mới nhìn đã từng cùng mình giao thủ nhân vật thiên diêu, lại bị một cái thuật đạo giới hậu bối khi nụ. Linh Ngư Tử trong lòng có trùng không nói ra được tư vị, tiện tay ngăn cản một chút. Quý Hoài Xuyên bởi vì mất trí nhớ, hắn đối với lời này cũng không có gì động dung, cứ như vậy nhìn xem. Cư Linh Tử cũng tự rêu cười một tiếng. Được rồi, coi như trả lại ngươi năm đó đối với môn hạ đệ tử của ta hạ thủ lưu tình nhân quả. Thu liệm ánh mắt, nhìn về hướng nơi xa, cái này không nhìn khinh miệt thái độ để đối diện Thương Vân trong mắt có chút híp mắt ra một vòng dị sắc, trong tay phủ kiếm đã linh quang lấp lóe, tùy thời có thể ra khỏi vỏ. Đồng thời chất vấn, các hạ vì sao muốn che chở những này ngự sử Đông Dương quỷ vật người? 20 năm trước sự tình phía quan phương cùng thiên sư phụ đều phong tỏa tin tức, trừ năm đó tham dự hắc miêu chi loạn người, ngoại nhân gần như không biết xảy ra chuyện gì. Thương Vân cũng là như thế, hắn mặc dù nhận ra người này là vị yêu hung danh hiển hách dã mau sơn tiền chủ giáo, tự biết cảnh giới có lẽ không bằng, cần phải luận thủ đoạn, hắn cũng không sợ, chính tạ vốn cũng không cả hai cùng tồn tại. Linh hư tử bản không muốn cùng một tên tiểu bối phí miệng lưỡi, nhưng nhìn lấy ra hỏa này ở trước mặt mình còn luồng địch chút như kế, cũng không nhịn được chăm trọng nói, cái kia quý gia tiểu tử nói không sai, vốn là đến diệt khẩu, tìm cái gì đường hoàng lấy cớ. Ha ha, các ngươi thiên sư phủ, thật đúng là nhất mạch tương thừa rồi trá. Nói, hắn ba khí lộ bên nói một câu, còn có, vần đạo làm cái gì, không cần dùng ngươi tiểu bối này đến chỉ trỏ, thậm chí không muốn giải thích cái kia bị chuột cấu kết đông dương cái mũ, dù sao không bằng hắn bạn hồn viên yêu đạo cái mũ lớn. Thương Vân đường đường đạo môn khôi thủ Thiên sư phụ Đại sư mình lần nữa bị người chỉ vào cái mùi mang dối trái cho dù tốt hàm dưỡng cũng lòng sinh tức giận. Bất quá hắn dưỡng khí công phu cũng làm cho hắn cũng không có biểu giận tại thái mà là trầm giọng nói: Các hạ nhục ta có thể. Nhục sư mô ta cái kia cho dù là tại hạ học nghệ không tinh cũng muốn lanh giáo một chút các hạ thủ đoạn. Nghe từng bộ này lý do thoái thác, Linh Hư tử gương mặt giàn mua kia đã tràn đầy không kiên nhẫn được nữa. Ánh mắt tại trôi kia Thương Vân trên phủ kiếm dừng lại cực kỳ ngắn ngủi một cái chớp mắt. Hắn nhìn ra đối phương có muốn mượn chính mình cái này tà đạo lao tiền bối dương danh tâm tư không chút nào ẩn tàng khi thường, nói trợ trưởng thiên sư thất tuyệt kiếm một trong trạm yêu kiếm nô lão cầu đem kiếm này truyền cho người sao trợ trợ xem ra là rất xem trọng thiên phú của ngươi a ngươi thương vân nghe ra hỏa này ánh mắt trong nháy mắt rú lên trợn mắt nói dám vũ nhục ta sư trưởng linh hư tử cười lạnh một tiếng trợ trợ vũ nhục hai mươi năm trước nô lão cầu đánh lén vây công ta sự tình không cho các ngươi bọn tiểu bối này nói qua nói hắn vẫn không quên chào phú một câu người khác vẫn sợ ngươi thiên sư phụ trong mắt ta cái gì trả là cái quắc khô gì nói dễ nghe gọi tranh thiên hạ khí bận, thuận thế mà làm. Nói khó nghe chút, chính là một đám mượn gió bẻ mang cỏ đầu tương thôi. Lời này đem thiên sư phụ từ trên xuống dưới đều mang mấy lần. Quý vân mấy người nghe cũng cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới sự tình đảo mắt liền biến thành dạng này. Nghe những lao tiền bối này mà nói, giống như chuyện năm đó còn có điều bí ẩn. Mà xem như thiên hạ đệ nhất đạo môn thiên sư phụ, tựa hồ cũng đã làm một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Nhìn xem thương vân một bộ giận không kèm được liền muốn động thủ độ dáng, linh hư tử lại là không có chút hứng thú nào. Yên tâm đi ta còn không có hứng thú cùng ngươi một tên tiểu bối đạo thủ, nhưng mà lời còn chưa nói hết, hắn đột nhiên ánh mắt lấm liệt, nhìn lên bầu trời nơi xa, khe di một tiếng, nha, có lao giả tới. tập trung nhìn bảo, một bóng người từ phía chân trời tại chỗ rất xa thi triển xúc địa thành thốn mà tới. linh ngư tử vây tay một cái, cụ nát hồn tiên rơi vào trong tay. lời này giống như là chỉ dẫn, quý vân mấy người cũng nhìn sang, chỉ thấy lấy người kia một thân sám đen một mặt đạo bảo, một thân đạo cốt tiên phong dáng vẻ, mà bên cạnh hắn, còn quanh quần lấy năm trôi nhan sắc khác nhau phi kiếm. quý vân mấy người nhận không ra cái kia linh hư tử lại ánh mắt khẽ hí một cái, biết đó là thiên sư phủ hậu ngạ thanh lê liền nguyên cắt đêm chấn nhạc nằm trôi chấn tà chi kiếm. đại sư minh thương vân thấy người tới, kinh hỉ sau khi, cung kính hành lễ, kêu một tiếng, sư thúc, người vừa tới không phải là người khác, chính là thiên sư phủ vị tiểu kiếm thiên sư lưu vân chân nhân. quý vân trên diễn đàn bắt cái thấy qua vị này truyền thuyết. nghe nói cái này lưu vân chân nhân am hiểu lôi pháp biểu kiếm, là thiên sư phủ bên trong chư vị thiên sư bên trong coi trọng sát phạt nhất một vị. trước đó quý vân còn lòng có kính ý, thiên sư luôn cảm giác cho người ta một loại hàng yêu trừ ma chính phái ấn tượng nhưng bây giờ không biết vì sao, hiện tại luôn cảm thấy liền như thế, cũng chính là tu vi lợi hại điểm siêu phàm giả thôi, đồng dạng là có thất tình lục dù người, mà không phải thần tiên. Linh Ngư Tử Hiển nhiên nhận biết, gọi thẳng đối phương, tục danh, nhà, Triệu Lưu vân, ngươi cũng tới tham gia nào như sao? Hắn Tượng Hồ liếc mắt một cái, thấy ngay mục đích của đối phương, chăm trọng nói, thế nào? Bên kia bị vây công vị kia cảng đảo đại nhân vật, là các ngươi thiên sư phủ hiện tại muốn bảo vệ người sao? vô luận bên kia kịch chiến người là phương nào thế lực, hắn lúc đầu không muốn dính vào, nhưng bây giờ thiên sư phụ người muốn hạ tràng. Hàn Linh hư Tử làm sao đều phải giúp giúp chàng tử. Lưu Vân Chân Nhân nhìn xem Linh Hư Tử ở chỗ này, trong lòng cũng cảm thấy có chút phiền phức. 20 năm trước sự tình hắn mặc dù không có tham dự, nhưng cũng biết những ân oán kia. Hiện tại xem xét thanh kia đã hấp khí bốc hơi vạn hồn phiên hắn ánh mắt bên trong hàn quang lóe lên. Bốn là toán hận chất chứa đã lâu, cũng không cần đến rông dài đến hỏi cái gì nguyên do. Mắt thấy liền muốn đại chiến một trận, lại một đám ngoài ý muốn chi khách xâm nhập chiến trường. Đột nhiên liền nghe lấy khu phố nơi xa truyền đến ô tô tiếng mình, đảo mắt liền nhìn xem bốn chiếc màu đen o đi chạy nhanh đến. Tốc độ nhanh đến giống như là chuyên nghiệp trên đường đua, nhìn ra vượt qua 200. Nhưng bốn chiếc xe giá chạy nhanh viên kỹ nghệ đều cực kỳ cao siêu, một cái phiêu giật liền bước vàng đem xe đứng tại cách đó không xa góc đường. Hiển nhiên đám người này cũng là bị dị điều bắt phân cục chiến đấu dẫn tới, bất quá bị cái này chiến trường thứ 2 ngăn trở đường đi. Trên xe, 10 cái mặc áo khoác người cấp tốc xuống xe. Nhìn xem là tùy ý liền đứng ở nơi cửa xe, lại là một loại công thủ gồm nhiều mặt chiến đấu trận hình. Một người cầm đầu một thân đồ giàn gi, mặc chiến, cương châm giống như tóc rối của, ánh mắt sắc bén đến giống như lưới lao. Quý vân gặp một lần, nhận ra đám người này thân phận, trong lòng nhị non một câu, điều tổng cục kỳ lân tổ thứ 6 đội đội trưởng thiết huyết kỳ lân Hàn hành. đây là tới vị thứ hai kỳ lân đội trưởng. Nhìn qua bên kia vị kia cảng đảo đại nhân vật, năng lượng sắc thực to đến tinh người. Mặc dù bây giờ toàn bộ Giang Hoa nội thành cùng khư cảnh trung điểm, thông tin vạn liên, có thể kỳ lân tổ nội bộ vẫn có một ít siêu phàm thủ đoạn có thể liên hệ tổng cục. Hàn Thanh muốn là nhận được mệnh lệnh đi tiếp viện 8 điểm cục bảo hộ vị kia cảng đảo đại nhân vật, không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà gặp một trận kiếm bạt trương giằng co. Thiên sư phủ Lưu Vân chân nhân ngược lại là người quen. Hàn Thành nhìn một chút gật đầu ra hiệu. Quay đầu thấy được mái nhà cầm vạn hồn phiên một mặt ai đến cũng không đáng kể linh hư tử, lông mày của hắn cũng nhíu một cái. Người bên ngoài không biết, Hàn Thành thế nhưng là biết vị này là trước đó không lâu bị cướp đi cái kia đặc cấp tủ phạm thực lực mạnh phi thường. 20 năm trước, hắn hay là tiểu đội trưởng thời điểm, còn tham dự qua lần kia kinh khủng vây quét chiến đấu, cũng là số lượng không nhiều một trong số những người còn sống sót. Muốn cho rằng cái này linh hư tử là cùng ngục tổ chức bên kia có quan hệ, ở chỗ này chặn đường cứu viện. Nhưng hắn đảo mắt xem xét trong lúc rằng có quý vân bốn người, trong lòng trong nháy mắt liền không hiểu. Hắn nhìn không hiểu, trên loại chiến trường này, làm sao lại liên lụy mấy người bọn hắn tiến đến. Hàn Thành không nói chuyện, chỉ là liếc qua trọng thương quý hoài xuyên một chút, con ngươi có chút co rút lại, biểu lộ lập tức liền không xong. Chương 182, chương 180, nhìn thoáng qua vết thương, lại không giống như là ở đây bất luận kẻ nào làm, cô kia ngoan lệ lúc này mới biến mất xuống dưới. Quý hoài xuyên thân phận tại cục dị điều cao tầng đều là giữ bí mật hồ sơ, những người khác có thể không biết bị này, nhưng hắn sát thực nhận biết. Hàn Thành cũng không có nói to ra, chỉ là hướng phía bên người phó đội trưởng liếc qua, ra hiệu nói, một hồi đánh nhau, trước bảo hộ lao đội trưởng Cái tên nữ đội phó cũng lập tức hiểu ý thế lực ba bên cứ như vậy không giải thích được rằng cò đứng lên. Rốt cục cách đó không xa chiến đấu càng phát ra kịch liệt, Hàn Thành không tốt tiếp tục chỉ hoán hướng phía Lưu Vân Chân Nhân nói ra. Chân Nhân, nơi này liền giao cho xin nhờ ngại, ta đi tiếp viện bên kia. Hắn cũng đã nhìn ra, Thiên Sư phủ người là vị kia cản đảo đại nhân vật vận dụng nhân mạch, tìm đến cứu viện, bất quá bị kéo tại nơi này. Lưu Vân Chân Nhân gật gật đầu, giao cho bần đạo. Hàn Thành không nhiều lời, sau lưng đâm hồng kỳ lần pháp tướng đột nhiên vừa hiện, đột nhiên là không, tại mưa to bàng bạc trong hư không dám đạt ra vòng vòng sóng. Hưa không mà đi. Quý Vân bốn người cứ như vậy nhìn xem vị trí của bọn hắn bởi vì gì đều bắt phân cục trận kia ác chiến, không hiểu thấu liền thành lại một lần tranh đấu trung tâm vòng xoáy. Linh hư tự chính mình cũng không biết vì cái gì chính mình chỉ là đến xem cho vui, không hiểu thấu liền bị cuốn vào. Nhưng nếu là Thiên Sư phủ người, hắn cũng không tiếp cho đối phương tìm một chút phiền phức. Nhìn xem hoàn thành rời đi, hắn cũng không có ngăn cản. Ngược lại nhìn xem cái kia đạp không mà đi bóng lưng, không hiểu cảm thấy có chút quen thuộc. Nhìn xem cái kia nữ phó đội trưởng ánh mắt một mực rơi trên người Quý Hoài Xuyên, Linh hư tự suy nghĩ một lát, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Hắn nghĩ linh tinh một câu, "A, Quý Hoài Xuyên, ta nhớ được, tên kia không phải ngươi tiểu tùy tùng sao? Trên cánh tay kia sẹo, hay là ta lưu lại." "Úp, tiểu cô nương này cũng thế." Nói, hắn tử trên cao nhìn xuống nhìn xem cái kia nữ phó đội trưởng, lại hỏi, "Ta nhớ được, ngươi là năm đó cái kia khóc sướt mướt nữ vệ sinh viên." Ở những người khác trong mắt không thể đảm luận giữa bí mật quy tắc trong mắt hắn cũng không có gì cố kỵ, hắn nói thẳng phá quý hoài xuyên thân phận. Cái kia nữ đội phó hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dị sắc, không kiêu không tự ti đáp lại một câu, các hạ ngược lại là trí nhớ tốt đây không phải xì nụ mà là nàng lúc đến vinh dự. trải qua 20 năm trước trận đại chiến kia còn sống sót cũng không có mấy cái. nhưng mà lời này vừa ra ở đây tất cả mọi người biểu lộ đều đã sắp đứng lên. hoa linh nhìn xem chính mình lao đầu tử tinh mâu khẽ giật mình trong lòng rung mạnh nhà mình lao đầu tử là vị kia thiết huyết kỳ lân hàn thành quen biết cũ. quý vân đồng dạng biểu lộ khác thường. mặc dù hắn biết tam thúc lúc tuổi còn trẻ ở trong quân nhập trước còn rất lợi hại. thế nhưng không hề nghĩ rằng một cái kỳ lân đội trưởng cùng đội phó lại là tam thúc đã từng tiểu tùy tùng. nhưng mà càng làm cho khiếp sợ hay là thiên sư phụ hai người. Lưu Vân đạo trưởng không có tham dự chuyện năm đó, cũng không nhận ra Quý Hoài Xuyên cũng không được nữa giải cái kia vốn là bị tận lực gần tàng chân tướng. Nhưng nghe chút lời này, cũng đoán được người trước mắt này thân phận rất đặc thù. Mà một bên thương Vân, nhưng trong lòng hoảng hốt, hắn lúc này mới ý thức được chính mình trước đó nhận được chỉ lệnh muốn giết người, lại là đã từng cục dị điều cao tầng. Nếu như không phải là bị người cản lại, vừa rồi người có lẽ đã giết. Thương Vân cũng không nốc, hắn lập tức ý thức được phía sau này to lớn nhân quả liên lụy. Một khi sau khi giết người, bọn hắn thiên sư phủ liền thật chỉ có thể gắt gao cùng một ít người buộc chặt cùng một chỗ mặc dù đây là các sư trưởng quyết sách, hắn không tốt chất vấn, có thể giết người nhân quả cái kia khủng bố là liên lụy trên người mình. chính là biết chân tướng trong chấp nhóm này, thương vân đạo tâm đều kém chút bất ổn. chính là một câu nói kia, bầu không khí đột nhiên liền quỷ dị đứng lên, nhìn xem vẫn như cũ dương cùng bạch kiếm, lại không người động thủ. vài phe thế lực tựa hồ cũng cảm thấy thiếu khuyết một cái động thủ lý do, cũng không có hiểu rõ, bọn hắn làm sao lại dám có lên? chỉ có thương vân rõ ràng, hắn toàn bộ hành trình sự tình nguyên nhân gây ra, vừa rồi lời kia cũng là hắn cố ý nói ra được. bất quá, hắn muốn là đến xem nóng nhiệt âm mưu gì hắn đều không muốn để ý tới, sự tình làm sao phát triển hắn cũng không muốn làm dự. Xem kịch liên tốt. nữ đội phó gọi linh hứa, đúng như linh hư từ lời nói, nàng là năm đó chi tiêu phiên hiệu đều bị đánh không có bộ đội đặc thù vệ sinh viên. Nếu bị nói toạc ra thất phận, nàng trung quy là nhịn không được nhìn cả người là máu quý hoại xuyên còn tại trong mưa to. Đi tới, kêu một tiếng, lão đội trưởng, ngươi đi trước trên xe nghỉ ngơi một chút đi. Lão đội trưởng, lời này nghe quý vân cùng hoa linh lẫn nhau, cùng nhau cái gì Thì ra là như vậy quan hệ, nhưng cũng đồng thời thở dài một hơi. Kỳ lân tổ người đến người giật dây này chính là còn muốn giết bọn hắn, cũng rất không có khả năng. Chỉ có quý hoài xuyên bất vi sở động. hắn nghe cái kia âm thanh lão đội trưởng giống như nhớ ra cái gì đó. cặp kia cho tới bây giờ đều đục ngầu ảm đạm ánh mắt nhìn lên trong bầu trời rơi xuống hạt mưa, giống như là thấy được từng mặt thủy ngưng thành tấm gương. một mặt kia cái gương bên trong có giống như là phim đèn chiếu một dạng mảnh vỡ ký ức. giọt mưa rơi trên mặt đất, còn thành mảnh vỡ, ký ức lại rõ ràng đứng lên. cũng không ai quay dậy, quý hoài xuyên cứ như vậy ngửa mặt lên trời nhìn xem trận mưa kia, ánh mắt dần dần trở nên trong suốt. Giống như là ở nơi nào xối qua trận mưa này. Hắn tự lẩm bẩm, cái này mưa, rất quen thuộc a. Giống như chính mình đã từng thấy qua một màn này, khi đó cuối cùng cũng chết. Hạ một trận mưa lớn, nói, Quý Hoài Xuyên suy yếu mở ra hai tay, phản phất ôm ấp lấy giữa thiên địa màn mưa. Mưa kia cũng nhiệt liệt đáp lại hắn. Linh hứa giống như là phát hiện cái gì, đột nhiên run lên, nhìn về hướng trên bầu trời mưa, yêu quái. Bên người nàng mấy cái đội viên cũng đột nhiên bạo khởi, liền muốn chuẩn bị lập thủ. Quý Hoài Xuyên không biết vì cái gì, thốt ra, "A Đinh, không cần lo lắng." đó là của ta một cái cố nhân. Nghe cái này, âm thanh thân thiết ta ninh linh hừa ánh mắt bên trong rung động không biết là hơi nước hay là cái gì ó ánh. run dậy thanh tuyến kêu một tiếng. đội trưởng. Quý Hoài Xuyên cười nhạt gật đầu. trí nhớ mơ hồ mảnh vỡ ghép lại ở cùng nhau. Hắn nhớ lại, trước mắt đây là năm đó cái kia nhìn xem chiến hữu từng cái chết đi, mà khóc tê tâm liệt phế vệ sinh viên. Hoa Linh nhìn xem hắn dị thường này trạng thái, cũng gọi hỏi một tiếng. lao đầu tử. Quý Hoài Xuyên lắc đầu, tựa hồ có cảm ứng. hướng nàng khoe miệng lộ ra chưa bao giờ có ổn trọng dáng tươi cười, không cần lo lắng. Ta chỉ là nhớ tới một ít chuyện nói, hắn đi vào trong màn mưa. Hoa Linh còn muốn nói điều gì, có thể chính lúc này, trên bầu trời bay tới một thanh mỡ ra dù che mưa, công bằng vừa vặn bay xuống tại Quý Hoài Hải Xuyên trong tay. Quý Hoài Hải Xuyên cầm trong tay dù lại không cho mình bung dù che mưa, mà là thu vào mặc cho hạt mưa đánh vào chính mình bón kia mặc vào 20 năm già áo giả kịch bên trên. Nhìn xem trong tay dù che mưa, tại trong mưa ngừng chân một lát, hắn mới nói một mình một câu, "20 năm, ngươi còn giữ à?" Hôm nay một chương. Tam thúc đoạn này kịch bản không có viết xong, sửa đổi một chút nhìn xem. Chương 181, đại nhật kỳ lần chương 181. Đại nhật ký lần 20 năm trước, Quý Hoài Xuyên cho một cây rủ cho cô nương kia. Đó là bọn họ lần thứ nhất gặp nhau. Bây giờ, thanh này dù cũng còn tại trong tay hắn, không chờ hắn tìm đi. Trong mưa to, một người mặc quần trắng nữ tử chậm rãi đi ra. Nàng không có tóc hai bù sù, lộ ra tấm kia thanh tú dịu dàng gương mặt. Nàng nhìn xem Quý Hoài Xuyên, ngáp é một tiếng, người già rồi thật nhiều. Tưởng. Quý Hoài Xuyên nhìn xem nữ tử váy trắng kia, cái kia mặt mỏ rết sạch lộ ra chưa từng thấy qua nhu tình, người ngược lại là còn cùng 20 năm trước một dạng nữ tử váy trắng cứ như vậy yên lặng nhìn xem hắn, đôi mắt đẹp bóng ánh xảo chuyển, nhặt mí môi cánh, tựa hồ cất giấu một tia bị khuất, ta còn tưởng rằng ngươi không nhớ nội ta. trước đó bạch ngọc kinh phá phong về sau, nàng trước tiên đã tìm được quý hoài xuyên, một mực đuổi theo hắn. Đáng tiếp gia hòa này, vẫn luôn không có nhận ra mình tới. cũng may là, hiện tại nhớ tới. loại kia thật lâu không thấy cảm giác, phảng phất giống như cách một thế hệ. quý hoài xuyên buông tay ra, băng lãnh đầu ngón tay mang theo nước mưa nhẹ nhàng xoa nàng đồng dạng lạnh buốt lại tinh tế tỉ mỉ như lúc ban đầu hai gò má, giống như thán giống như hỏi thì thào một câu, tại sao muốn cứu ta đâu? Nữ tử váy trắng kia dùng thiếu nữ giống như nhắc ngày thẳng ngự khí trở về một tiếng, không nỡ nha. Rõ ràng chính mình là ở môn hạ, lại thích một cái đưa nàng dù ngơ ngác ra hỏa. Một tiếng không nỡ để nàng ca nguyện bỏ hết thảy, lịch chuyển âm dương. Nghe lời này, Quý Hoài xuyên nhìn qua nữ tử trước mắt, phản phất lại thấy được 20 năm trước chính mình lúc sắp chết dưới trận kia mưa to, nói một câu, thế nhưng là ta trở về, ngươi muốn đi. lịch chuyển âm dương, đại giới rất lớn. Hắn biết đối phương bỏ ra cái gì. Nữ tử váy trắng tựa hồ đã thỏa mãn, thản nhiên đối mặt, ừ. Thấy qua, là có thể Phản Phát gặp được người trong lòng nhớ lại chính mình, chính là thế gian này vui vẻ nhất sự tình. Quý Hoài Xuyên nghe, vươn lấy gương mặt của nàng, hỏi một câu, đang ra không?" Trăng nữ váy giống như hoàn toàn chưa phát dác các loại khổ, trên mặt một mực treo nụ cười hạnh phúc. Nàng cứ như vậy ôn nhu mà nhìn trước mắt Quý Hoài Xuyên, nói một câu, "Ừm, là choáng váng một chút. Nhưng nếu như không có khả năng gặp ngươi, sợ là ung dung qua hết tuổi già, cũng cảm thấy gian nan. Gặp ngươi một mặt, cũng đã cảm thấy cái này 20 năm đều đáng giá." Nói, nàng đầy mắt mong đợi nhìn xem Quý Hoài Xuyên, lần nữa hỏi 20 năm trước hỏi qua lại không đợi đến trả lời nói cái kia, người thích ta sao? ý gì năm đó như thế dũng khí? Ngay vậy, quý hoài xuyên phảng phất nhớ tới thở thiếu thời lương mèo vinh dự cùng chức trách kiệt ngạo không bị trói buộc, khi đó nói không nên lời mà nói, trung vi là không có do dự nữa, nói năng có khí phách, ưa thích. nàng lại hỏi, yêu cái đâu? quý hoài xuyên nói, cũng ưa thích. một câu nói ra, nữ tử váy trắng hai gò má lún đồng tiền nhẹ hãm, lộ ra đủ cười sảng lạ. mặc dù sớm có đáp án, nàng cũng ánh mắt ẩn tình cảm cái nói, còn là lần đầu tiên nghe nói đi ra đâu, cũng không trách hắn. bởi vì khi đó bọn hắn hay là địch nhân đâu? Nữ tử váy trắng giống như là nhớ tới đã từng từng ly từng tí, hết thảy sớm đã thoải mái, tự lẩm bẩm, ta còn tưởng rằng ngươi lại muốn nói cái gì chính tả hai không tương lập đâu. 20 năm trước sử dụng xong lưu bội thời điểm nàng kỳ thật đã chết, bốn là lấy bí pháp ký thác ở Mộ nạ linh thể một tia chấp nhiệm. Ánh mắt của nàng một mực không có dịch chuyển khỏi khuôn mặt quen thuộc kia, liền cười, nhìn xem, giống như là ở giữa bạn bè rất tự nhiên tạm biệt, "Tốt, thấy qua. Ta muốn rời đi, không phải vậy ở Mộ nạ thật vất vả ngưng tụ mấy trăm năm pháp thân đều muốn tiêu tán." Tinh thông âm dương thuật nàng làm sao lại xem không hiểu bệnh số đâu? có chút duyên phận, đời này nhất định chỉ có thể đến chỗ này nói thanh âm càng ngày càng nhỏ phụng dưỡng thần minh vu nữ cuối cùng động bằng tâm lúc gần đi còn đỏ cả với mắt quý hoài xuyên nhìn xem nàng bà quang dung động lưu tình ánh mắt cảm giác giống như là làm một trận lưu ly mộng mỹ hảo luôn luôn đụng một cái liền ác nghe nói như thế giống như là đột nhiên mộng liền tỉnh hắn rất bình tĩnh lại trịnh trọng nói một cái lướt định được ta chờ ngươi nữ tử váy trắng nhìn xem hắn trên mặt hiện lên một vòng kinh dị vốn cho rằng là một đoạn duyên phận kết thúc không muốn lại là một đoạn duyên phận bắt đầu trong mắt nàng lóe ra mâu thuẫn muốn là mười phần mong đợi, nhưng lại có chút không thành lòng. Thế nhưng là muốn chờ cực kỳ lâu đâu. Năm đó ta cho ngục chủ cầu nguyện, yêu ngươi trở về chờ gặp ngươi một mặt, ta liền muốn đi phụng dưỡng thần minh rồi. Thành muốn trở ra, ta muốn trùng tu pháp thân, còn muốn tích công đức phúc báo tránh thiên kiếp, mới có thể tìm về trí nhớ kiếp trước. rất khó. Kỳ thật hai người đều biết, nhân mạng hữu tận, từ bên này không biết cái nào cả đời cái nào một thế mới có thể gặp nhau. Quý hoài xuyên tượn hồi hoàn toàn không thèm để ý, vô luận bao lâu ta cũng chờ ngươi. nói hắn ngựa đầu nhìn xem thiên địa này, lập thể nguyện, huy hoàng thiên đạo ở trên ta quý hoài xuyên ở đây là thế, tu trì thiên địa chính đạo, chỉ cầu cùng sụn dùn một đường nhân duyên, lòng có đại nguyện, tất có tiếng vọng. lời này vừa ra, thiên địa cũng vì đó động dùng, trên bầu trời mưa to cũng lưu hòa. Phản phất nghe được thế gian này êm thai nhất lời tâm tình, nữ tử váy trắng vốn định ngăn cản hắn phát lớn như vậy thế nguyện, lại biết cũng không ngăn cản được, chỉ oán trách giống như tự lầm bầm. ngươi tính tình này thật đúng là một chút cũng không thay đổi đâu. cũng là bởi vì quen thuộc, mới không có nói thêm cái gì, chỉ là liệng miệng vải mái cười một tiếng. thúc ta chờ ngươi tới tìm ta, nói nàng vừa chỉ chỉ tung bay ở giữa không trung cũ kỹ dù che mưa, nói ra, chờ chút lần gặp bữa, nếu như ta đem ngươi quên, ngươi liền cầm lấy thanh dù này tới tìm ta, tựa như là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt như thế, ta liền nhất định sẽ nhớ tới ngươi. Ừm. quý hoài xuyên gật gật đầu, tựa như là hai mươi mấy năm trước bọn hắn lần thứ nhất gặp nhau như thế. Một trận mưa lớn, cái kia hăng hái thiếu niên gặp chính trực phong nhã hảo hòa thiếu nữ, thiếu niên đem chính mình duy nhất dù đưa cho cô nương kia, đần đột chạy vào trong mưa, mà cô nương kia cười nhẹ nhàng cầm dù tung bay ở giữa không trung, giúp hắn chống một đường. Cố nhân gặp lại. Giống như là có thật nhiều thật nhiều lời muốn nói, nhưng ý thức đã bắt đầu tiêu tán, nữ tử váy trắng biết thời gian không nhiều lắm, nhìn lên bầu trời, nàng lương thuận nghe ngây thơ một cái nguyện vọng, ta muốn cuối cùng một lần nhìn mặt trời mọc đâu. Cái này bách Quỷ Dạ hành đêm hôn khuất, sao có thể gặp mặt trời mọc? Nhưng mà Quý Hoài xuyên nghe lời này khẽ giật mình, cũng hiểu được nàng là muốn chính mình đưa nàng cuối cùng đoạn đường, cũng biết nàng một thế này muốn gặp chính mình một lần cuối. Chầm ngâm một cái chớp mắt, hắn nói một câu, "Được." Quý Vân nhìn xem Tam Thúc cùng ở Mona tại trong mưa chủ vùng, giữ im lặng. Hoa Linh cũng nhìn xem nhà mình lao đầu tử, nghĩ tới điều gì? tinh có chút rung động, lộc cựu chát động hai mắt, phản phất thấy được một chút cái hiểu cái không đổ vật, chỉ có mèo đen kia trong mắt tràn đầy phức tạp cùng thở dài. người bên ngoài không biết nữ tử váy trắng kia là ai, cả bị cả đỏ chỉ dù cũng rất rõ ràng, nàng là đời trước thần đạo giáo vu nữ. quay đầu, quý hoài xuyên nhìn về hướng quý vân, hỏi, tiểu vân, cha mẹ ngươi có phải hay không đem hàn ngọc quan liệu cho ngươi? quý vân gật gật đầu, tam thúc muốn xuất gia tới sao? nghe nói như thế, quý hoài xuyên do dự, xoay mặt mắt nhìn trước nữ tử váy trắng một chút, nhìn thấy ánh mắt mong chờ kia, lúc này mới đáp, ừm. quý vân gật gật đầu. Đi tới, từ trong khối dù bịt lấy ra cố quan tài kia. Chương 181, chương 181, phủ mẫu lưu lại trong thư nói, khi tam thúc nhớ tới chiếc quan tài này thời điểm, là hắn có thể tìm về hết thảy. Hàng Ngọc quan vừa ra, mọi người tại đây ánh mắt cùng nhau chỉ trệ. Hoa linh ngược lại là gặp qua quan tài này, nhưng không biết bên trong có cái gì. Linh hứa một đám kỳ lần tiểu đội người cũng không rõ ràng cho lắm. Thiên sư phủ hai người ẩn ẩn cảm thấy đại sự không ổn. Muốn ngăn cản, nhưng lại không có động thủ lý do. Cho dù là linh hư tử cũng nhìn không hiểu, trong mày, chỉ lẩm bẩm một câu, "Vì gia hàng loạt quan" không phải mất tích mấy trăm năm sau. Mọi người tại đây tâm tư dị biệt, bầu không khí cổ quái cực kỳ. Quý Hoài xuyên ánh mắt phức tạp mà nhìn xem quan tài, khẽ buốt một chút, ngón tay tại trên quan tài bẻ phá, máu tươi bay bừa. Một tiếng quát nhẹ, giải. Chỉ nghe trong quan tài một trận kết tiếng vang, cái kia bạch ngọc quan đóng từ từ mở ra, quanh quần hàn khí chậm rãi trôi nổi mà ra. Tại mái nhà ngồi linh hư tử con mắt thứ nhất nhìn thấy được trong quan tài thi thể, ánh mắt trừng một cái, trong nháy mắt kinh hãi, làm sao có thể? Cái kia thiên sư phủ hai người, kỳ lân tiểu đội đám người cũng ném ánh mắt, muốn biết trong quan tài đến cùng có cái gì. Hoa Linh bởi vì khoảng cách cũng gần, Dư Quang Thoáng nhìn liền thấy cái kia như an tường ngủ say thi thể. Nhưng chính là bởi vì thấy rõ ràng, nàng ánh mắt mới bỗng nhiên co rụt lại, Phản phất giống xác nhận cái gì. Vội vàng nhìn thoáng qua bên người Quý Vân, phảng phất tại hỏi, đây là sự thực. Quý Vân biết Hoa Linh chấn kinh cái gì, lần trước nhìn thấy trong quan tài tuổi trẻ Tam thúc thi thể hắn cũng là như vậy chấn kinh, gật gật đầu. Nhưng mà không có đợi đám người nhiều chấn kinh. Quý Hoài xuyên bình tĩnh nhìn xem chính mình thi thể, thân hình tại trong mưa một chút xíu tán loạn ra, dung nhập quan tài trong bộ thi thể kia, chôn bùi rồi. Quý vân nhìn xem trong quan tài chôn vùi tuổi trẻ Tam Thúc thi thể, không biết vì cái gì. Nghĩ đến trước đó tại Nguyệt Hà Thôn biến mất chiếc kia giống nhau như lúc Thiên Cơ Quan, hắn đột nhiên có chút đã hiểu, hai cái này Tam Thúc bên trong cái nào đó là bị món kia trong truyền thuyết đặc cấp tả vật âm dương song ngư bội sao chết được. Ở đây Thiên sư Phủ hay là Giã Mao Sơn đều là chính thống đạo môn đại phái, quỷ quái gì chưa thấy qua. Nhưng mà nhìn thấy màn quỷ gì này, đám người cũng không khỏi chấn kinh. Linh Ngư Tử có thể luyện chế bạn hồn tiên, vốn là tinh thông quỷ đạo người, nhưng hắn nhìn trước mắt bí thuật này trong lòng cũng nghĩ thầm nói thầm, mượn sắc hoàn hồn. Không đúng, 36 tiên cương bí thuật khởi tử hồi sinh. Cũng không đúng a. Điên đảo âm dương tạo hóa chi thuật đã không phải phàm nhân có thể chạm đến. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết món kia tà bẩn? Bất quá so sánh cái này âm dương chôn bụi dị tượng, hắn nghĩ tới cấp độ càng sâu đồ vật, nhỏ giọng lẩm bẩm, chậc chậc, có ý tứ. Có người xoán cải thiên mệnh A làm sao nhìn có điểm giống là một cái lão bằng hữu thủ môn đâu. Linh hư tử là năm đó Hắc Miêu chi loạn người trong cuộc một trong, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng quý hội xuyên phục sinh phía sau liên lụy to lớn nhân quả. Trước đó còn tưởng rằng là xóa đi ký ức kéo dài hơi tàn hiện tại xem ra hắn căn bản không chết, cái này cũng mang ý nghĩa cục dị điều cao tầng nội bộ cũng có mấy cố thế lực tại đánh cờ, lại hoặc là nói chính xác, mấy cố thế lực tại đánh cờ, mà quý hoài xuyên phía sau một chi kia hận tàng thế lực, hiện tại rốt cục lộ ra thủ đoạn đến rồi. Một bên khác, thiên sư phủ lưu vân chân nhân cũng thần tình nghiêm túc, hắn giấu ở trong đạo bào ngón tay phi tốc bóp lấy bói quyết, vị này kiếm thiên sư một mặt là chấn kinh trước mắt cái này chôn vùi dị tượng đồng dạng cũng hắn thấy được phía sau này liên lụy to lớn nhân quả, bói toán bên trong, hắn đột nhiên phát hiện thiên mệnh lại có biến số, có người xoan cải số trời. Tính tới nơi này, Lưu Vân chân nhân cũng khó tránh khỏi biến sắc. Hắn phút chốc ý thức được, trước đó thiên sư phụ thôi diễn tiên cơ, khả năng xảy ra vấn đề lớn. Năm đó trận kia Hắc Miêu chi loạn có người bố cục lưu lại một cái che dấu 20 năm to lớn biến số. Loại này biến số cũng mang ý nghĩa, bọn hắn thiên sư phụ một ít quyết sách, khả năng sai, mà lại sai đến mặt khắc một con đường không có lối về lên. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn phản ứng đầu tiên chính là xóa đi biến số này. Nhưng mà chính là ý niệm này vừa lên, mái nhà linh hư tự ánh mắt liền nhìn lại, cười lạnh không thôi. Cái kia kỳ Lân đội phó trưởng Linh Hứa lông mày cũng nhíu lại, nhìn hắn một cái, Lưu Vân chân nhân khí cơ khẽ động, liền biến mất xuống dưới. Theo bên trong một cái quý hoài xuyên chôn bùi tại chỗ, trong quan tài một cỗ vá đạo linh áp dần dần tràn ra ngoài đi ra. Cái kia váy trắng nữ quỷ nhìn xem trong quan tài cố nhân kia, nhìn từ trên xuống dưới, lông mày và lông mi nhẹ nhàng chát động yêu thương nồng đậm từng thức, tự lẩm bẩm, ừm, dạng này mới là bộ dáng của ngươi đâu. Trong quan tài, quý hoài xuyên đứng dậy ngồi dậy, mặc dù vẫn như cũ là trung niên nhân bộ dáng, có thể hai đầu lông mày không có lôi thôi, chỉ có đạn giống như sa bén. Ký ức nhắc lại, hết thể hết thể đều tìm trở về. Vĩ Hoài Xuyên đứng lên rời đi quan tài, nhìn bên cạnh sắp tiêu tán nữ tử váy trắng. Hắn ngửa mặt lên trời quát lớn, "Đại Nhật Kỳ Lân!" Âm như hùng trung, chấn động thiên địa. Chỉ nghe thì một tiếng này chấn động thiên địa, khu thành Bắc Đường Xuân Phúc số 212 cái kia cũ kỹ sở sự vụ bên trong bị ánh trăng chiếu rọi bóng ma đột nhiên bận bẻo biến hình, giống như là nghe được triệu hoán, hóa thành một tôn màu mực kỳ lân, hướng phía bầu trời nhanh chân trảo lên mà ra. Nó như mặt trời mới mọc giống như từ phía chân trời trong hắc ám băng băng mà tới. Đến thời điểm đêm tối ba phủ lại xem xét, nó đã như đại nhật treo cao, chiếu sáng nhân gian mưa to cùng mặt trời rực rỡ cũng không thể gặp nhau. Nữ tử kia cũng đã sớm biết, đây là chính mình một lần cuối cùng nhìn mặt trời mọc. Chỉ một sát na, rông tố sơ khai. Đầy trời giọt mưa tại trong đại nhật lóe ra chói mắt thất sắc quan thải. Nữ tử váy trắng kia nhìn lên bầu trời đại nhật, thân hình như cầu đồng giống như trở nên trong suốt, nhưng nàng khoe miệng chỉ có ép không được ôn nhu dáng tươi cười. Trở về liền tốt. Ta phải đi. Lần sau gặp. Quý Hoài Xuyên đưa tay muốn ôm nữ tử kia, lại phát nàng tại trong lực của mình tán loạn thành một mảnh thất thải quan ảnh, chói lọi vô xong đại nhật kia chiếu sáng bên trong, ở bộ nà ngậm lấy mỉm cười buốt hơi hóa mây biến mất tại giữa phương thiên địa này. quý hoài xuyên nhìn trước mắt cái kia cuối cùng một tia còn sót lại hư ảo quang ảnh, đứng lặng nguyên địa, thật lâu không nói. Mà đổi thành một bên, cách đó không xa nào đó dây mái nhà cao tầng, một cái cầm một mặt phong cách cổ xưa gương đồng người thần bí ngén này tiên địa thế nguyện cũng khe khẽ thở dài. hắn hảo hảo thu về có thể chiếu rõ người kiếp trước kiếp này ngũ gần tam sinh kính đứng dậy nhìn một chút xa xa đại nhật, liền từ mái nhà nhảy xuống. tật phong thổi ra ống tay áo trên cổ tay, một cái rõ ràng long văn ấn ký dạng hắc quang. Mặt nạ vàng kim bao trùm nó mặt, hắn đạp không mà đi, hướng về phía cái kia vừa tới muốn giúp đỡ Thiết Huyết Kỳ Lân Hàn thành đấm ra một quyền, bóng người kia bay ngược ngàn mét.